Liêu viên viên bảo đảm, này nhất định là nàng trong cuộc đời lần đầu tiên cho người ta tắm rửa, bất quá nàng mỗi một chút động tác đều là thật cẩn thận, sợ làm đau đối phương, mà chết ngất quá khứ nam cung tuyết căn bản không có bất luận cái gì cảm giác, chỉ là an tĩnh nằm ở buồn tắm bên trong tùy ý liêu viên viên đong đưa. Nếu là đặt ở thế kỷ 21 đọc sách thời điểm, mỗi ngày đi học đều phải dọn cùng người không sai biệt lắm giống nhau trọng thiết bị, lúc ấy... Liêu viên viên cảm thấy bế lên một người nữ sinh là một kiện đơn giản đến vô pháp dùng ngôn ngữ đi thuyết minh sự tình. Chính là từ đi vào này cổ đại về sau, nàng đổi nghề kinh thương, hơn nữa Trần Diệp ngày thường có tương đối sùng nàng, lười nhác một lâu về sau cả người xương cốt đều mềm, liền tính là nam cung tuyết dáng người thực nhỏ gầy, bất quá đem nàng từ sau tắm bớt ra tới chuyện này thiếu chút nữa muốn nàng nửa cái mạng. chương năm trăm một tiến công hoàn thành, liêu viên viên hồng thuốc phóng, Trừ bỏ một ít nàng làm thợ thủ công cho nàng chế tác hiện đại chữa bệnh thiết bị bên ngoài Còn lộng một ít trị thương thuốc mỡ Đối với hiện tại Nam cung tuyết tới nói Mấy thứ này, sớm đã vậy là đủ rồi Liêu viên viên thật cẩn thận giúp nàng xử lý tốt mỗi một cái miệng vết thương về sau Mới thật dài thở phào nhẹ nhõm Nếu là nàng không có nhớ lầm nói Vừa mới trần diệp hẳn là đã đi tới cửa Còn cùng trần hoa đại xảo một trận Phần 286 Kỳ thật liêu viên viên cảm thấy như vậy cũng khá tốt Ít nhất như vậy đánh vỡ Trần Diệp không để ý tới Trần Hoa tiểu tính tỉnh. Nhìn nhìn còn ở hôn mê nam cung tuyết, liệu viên viên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hướng ra phía ngoài đi đến. Ác, đã đen sao? Chỉ là nàng không nghĩ tới, vừa mới vén lên mảnh bên ngoài sáng sớm đã hắc thành than nắm, Lý Phi đã là đi xử lý quân vụ đi, bên ngoài chỉ có Trần Hoa một người. Ở vừa mới kia đoạn thời gian, hắn cũng hiểu biết đến liệu viên viên vẫn là một người bác sĩ, tuy rằng thực ngoài ý mớn nhưng là này càng thêm tăng thêm hắn đối liêu viên viên súng bái. Tầu tử, tuyết nhi, nàng. Tưởng tượng đến nam cung tuyết khả năng tao ngộ quá đáy ngộ, Trần Hoa liền cảm thấy trong lòng một trận một trận đau, hận không thể lôi ra chu bình tới, nghiền xương thành cho. Liêu viên viên nhưng thật ra cùng kinh ngạc, giống nhau nam nhân không phải đều sẽ đối như vậy sự, hoặc là trải qua quá như vậy sự tình nữ tử kính nhi viên chi sao. Đặc biệt là ở cái này phong bế địa vị cổ đại, Trần Hoa liền tính là không để ý tới nam cung tuyết, Nàng cảm thấy tự cho mình là đều có thể lý giải. Này Trần Hoa chẳng lẽ người khác không ngại nói hắn. Liêu viên viên đầu tiên là dối dối người, tung tung chính mình mệt mỏi một ngày gân cốt, sau đó mới chậm gì gì nói. Thân thể thượng nhưng thật ra không có gì đại sự, nhiều nhất ngày mai buổi chiều liền có thể tỉnh lại, đây là này trong lòng, ta khả năng ý gì không tốt. Trần Diệp cũng không có cùng nàng nói qua ở tiểu lầu phát sinh sự, cho nên nàng không biết Nam Cung Tuyết còn nhớ thương Trần Diệp. Nàng đối Nam Cung Tuyết sở hữu ấn tượng đều là nữ tử này cao ngạo cùng tao lãnh. Giống như vậy sự, đối với Nam Cung Tuyết tới nói, nhân nên là so giết nàng còn muốn cho nàng khó chịu. Cảm ơn tẩu tử. Trần Hoa tự hỏi một chút, cũng không biết chính mình phải nói cái gì, dứt khoát liền lựa chọn cảm ơn Nam Cung Tuyết. Không khách khí, đêm nay thượng ngươi vẫn là đi theo Lý Phi ngủ đi. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta nghe ngươi Hoàng Huynh nói, ngày mai sẽ làm ngươi thượng chiến trường. Liêu viên viên cảm thấy chính mình nếu không nói nói. Người này rất có khả năng sẽ ở cái này quân chướng cửa đãi một đêm, tới với làm hắn thượng chiến trường chuyện này là nàng tìm Trần Diệp đã nói thật lâu đối phương mới đồng ý. Đến nỗi nam cung tuyết bên này, kỳ thật ở liếu viên viên tiên hoàng trong lòng cũng là có một cây cân, dẫn tới nàng trở thành hiện tại dáng vẻ này, bất quá cũng là vì nàng lựa chọn thôi. Trần Hoa trong mắt kinh ngạc không cần nói cũng biết, chính mình cư nhiên rốt cuộc có thể thượng chiến trường, trong khoảng thời gian này hắn cảm thấy chính mình ở quân doanh bên trong sống giống như là một cái phản đồ giống nhau. Mặt khác quan binh nhìn thấy Lý Phi mấy cái đều sẽ chào hỏi hoặc là Vân An, mà nhìn thấy chính mình thời điểm liền cùng nhìn thấy quỷ sai không nhiều lắm. Hắn trong lòng tự nhiên là không bỏ xuống được Nam Cung Tuyết, nhưng là ở Liễu Viên Viên luôn mãi đốc xúc hạ, hắn vẫn là đi tìm Lý Phi, do hỏi hắn ngày mai sự. Cân nhắc lợi hại lúc sau, Trần Hoa cũng không dối rắm làm cho Liêu Viên Viên mặt liền đi vào Lý Phi doanh trướng. Trần Diệp một người ngồi ở quân trướng nhìn Trung Tử Dục vừa mới từ giang Nam bên kia lấy lại đây công văn. Ngày mai thấy chính là tấn công Hoàng Thành, theo lý thuyết hiện tại bọn họ hẳn là muốn thảo luận chiến thuật thời điểm, nhưng là nghĩ đến ngày mai chính mình đáp ứng rồi liêu viên viên làm trần hoa lãnh minh, mà ban ngày lại cùng hắn xảo một trận. Hơn nữa ngày mai Hoàng Thành chi chiến, bọn họ đã có 8 phần 5 chắc, Nam Bắc môn tướng lãnh đều đã hướng hắn phát ra đầu hàng thư, chỉ cần bọn họ qua đi liền mở cửa, mà trong chiều đại thần, đã nhiều ngày cũng đã có 2 phần 3 không đi thượng chiều, tiếp cận 1 phần 3 người đã ở hướng hắn kỳ hảo. Nếu là ở như vậy tiền đề hạ, Trần Hoa còn công không giới hoàng thành nói, Trần Diệp cảm thấy chính mình khả năng sẽ giết hắn. Liêu viên viên vừa mới bước vào doanh liền thấy người nào đó ở nơi đó dầm gì, còn nghiêng đầu không xem chính mình. Trên người mỏi mệt cảm giác thật sự là quá mức với rõ ràng, nàng thật sự là cùng Trần Diệp giải thích sức lực cũng đã không có, trực tiếp một cái chữ to sau này đảo, ngủ ở trên giường. Tô cục! Liên ở nàng vừa mới nằm xuống thời điểm, bụng cũng lại đây xem náo nhiệt. Chính là liều viên viên giống như là nghe không thấy giống nhau, dù sao đói một đốn cũng sẽ không chết, nàng hiện tại quan trọng nhất bất quá là ngủ. Phiên một cái thân, đem còn trên mặt đất hai chân hướng lên trên mặt rụt rụt, chuẩn bị tạm chấp nhận trước nghỉ ngơi một chút. Mà nghiêng đầu Trần Diệp căn bản là không có đang xem chính mình trong tay đồ vật, một hồi Nga chú ý liều viên viên bên này tình huống, ở nàng bụng vang thời điểm hắn cũng đã sinh khí, thấy được tròn tròn động tác về sau càng là khí không thể bóc, lại luyến tiếp đối với liều viên viên nói cái gì. Đứng dậy liền hướng bếp doanh đi đến. Mà ở hắn phía sau, rất mệnh ngủ liếu Viên Viên ở hắn rời khỏi sau, hai mắt cong cong lộ ra một cái vui vẻ cười, nàng liền biết, người kia ăn mềm không ăn cứng. Ngày thứ hai sáng sớm, bên ngoài quân đội chạy bộ thanh âm đều đã đem Liễu Viên Viên cấp đánh thức, nàng lại phát hiện chính mình còn ở người nào đó trong ngực mặt, hôm nay không phải muốn tấn công hoàng thành sao? Muốn dùng sức bẻ ra người nào đó hỏi chính mình tay, Liễu Viên Viên muốn đi ra ngoài nhìn xem Nam cung Tuyết thế nào, lại phát hiện người nhỏ ở đã tỉnh lại. Hai con mắt giống như là trang sao trời giống nhau nhìn chính mình. Ngươi còn không đi trước trận nhìn xem. Biết hắn tính tình bản tính, liêu viên viên từ bỏ dây ruột, hảo hào hoa ở người nào đó trong lòng ngực. Đối với thằng ngãi này tới nói, chính mình càng dây ruột, cuối cùng khẳng định càng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Hôm nay hoàng đệ xuất chiến, ta yên tâm. Trần Diệp khỏe miệng gợi lên một cái đại đại cười. Hắn suy nghĩ, nếu là lúc ấy hắn là Trần Diệp, nam cung tuyết là liêu viên viên. Hắn khẳng định đã sớm đã không màng tất cả vọt vào châu phủ băng chu bình, cũng không có cách nào chịu đựng lâu như vậy. Hơn nữa từ phá miếu cái kia tiểu Nam Hải nơi nào nghe được Trần Diệp ở Ly Châu thành làm sự, hắn là một cái lấy đại cục làm trọng người, cũng hiểu được tốt nhất lợi và hại cân nhắc, điểm này, hắn tự nhận chính mình làm không được. Hơn nữa Liêu Viên Viên ở phía trước chút thời gian đã nói với hắn qua, rất là chán ghét cung đình bên trong những cái đó ngươi lừa ta gạt, còn có 3000 giai lệ. Hắn thậm chí đã sinh ra một cái lớn mật ý tưởng Nếu là đến lúc đó liều viên viên không thích hoàng cung nói, chính mình liền mang theo nàng ra tới làm tiêu giao vương, đến nỗi gia tộc lưu lại vạn rằm non sông, kia không phải còn có trần hoa sao. Nhìn người nào đó tươi cười, liều viên viên bữu môi, cũng không nói chuyện nữa, buồn ngủ lại một lần thổi quét mà đến, trực tiếp vòng ở người nào đó trong lòng ngược lại một lần ngủ. Ở nàng nhìn không thấy góc, người nào đó khỏe miệng chịu lại chịu, này nếu là về sau bọn họ có hài tử, học liều viên viên giống nhau kia nhưng làm sao bây giờ. Trước 502 Chu Bình đào tẩu, Hoàng thành tường thành phía trên, Chu Bình nghiến răng nghiến lợi nhìn phía dưới 30 vạn đại quân. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, tìm chính mình yêu cầu cùng Man Di đàm phán sự cư nhiên sẽ bị chính mình phụ hoàng cấp ngăn trở. Còn bài vị đi vương gia phụ tử, vương vũ trên người còn lưng đeo thượng một lần thất bại nguyên nhân, hiện tại hắn cùng Chu Tử Thiên Tri Gian đã càng ngày càng có khác nhau. 30 vạn đại quân ép sát Hoàng thành cho hắn 10 vạn quân coi giữ tới đóng giữ. Hơn nữa này đó bên trong phần lớn là từ phương bắt chiến bại chạy qua loạn, vốn dĩ liền đối Trần Diệp quân đội có bóng ma tâm lý, này muốn hắn như thế nào cho phải? Thái tử điện hạ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thái sử lệnh đứng ở tường thành phía trên, so với Chu Bình, hắn trong lòng sợ hãi một chút đều không ít, nếu không phải bởi vì hắn trợ giúp Chu Tử Thiên phụ tử sửa chữa chính sử, hai người kia sao có thể sẽ như vậy danh chính ngôn thuận bước lên ngôi vị hoàng đế. Bất quá hắn không nghĩ tới Chu Bình phụ tử sẽ thất bại nhanh như vậy. Ở chân diệp trước mặt giống như là một cái nhộng người xoa bẹp miết viên viên giống nhau. Đen nghìn nghịt đại quân liền ở dưới thành, tựa hồ còn có thể nghe được một ít nhục mạ cùng cười nhạo tiếng động, mà Chu Tử Thiên hiện tại còn ở hoàng cung ôm không biết cái nào phi tần ngủ say. Thái tử điện hạ, Nam Bắc nhóm bên cạnh. Chu Bình cũng không có đứng ở sân nhà cửa nam trên tường thành, mà là đứng ở cửa đông, đến nỗi nguyên nhân, tự nhiên là cái này môn đều là hắn thân tín, mặt khác Môn, hắn đã không tin được. Thái sử lệnh bang liền ngồi tới rồi trên mặt đất hay chỉ trong ánh mắt trừ bỏ tuyệt vọng càng là nhìn không tới mặt khác đồ vật, chính là hắn lại phát hiện chính mình bên người Chu Bình cũng không có xuất hiện hắn trong tưởng tượng khoa trường, hắn còn có cuối cùng một chút hy vọng, chính là Chu Bình có biện pháp giải quyết trước mắt này hết thảy Chu Bình sắc mặt trừ bỏ đen một ít không có mặt khác biến hóa, lại nhìn thoáng qua còn không có bị công phá cửa đông cùng chính mình mặt sau quỳ hai bài hắc ý địa nhân. Xuất phát Từ Chu Tử Thiên Mệnh lệnh vương Vũ đi man di viện binh thời điểm, một màn này cũng đã xuất hiện ở hắn trong đầu Này thiên hạ to lớn, hắn Chu Bình nhất định có thể tìm được một cái chỗ dung thân, sau đó lớn mạnh chính mình, liền tính là không thể từ Trần Diệp trong tay đoạt lại này Giang Sơn, ít nhất cũng phải tìm liêu viên viên cùng Trần Diệp báo thủ. Hai bài hắc y ghi nhân bay nhanh đi vào trên tường thành chuẩn bị chiến tranh trong phòng, mỗi người cầm một cái không lớn không nhỏ bao vây, đi theo Chu Bình bay nhanh xuống lầu. Thái tử điện hạ, thái sử lệnh phát ra hết thảm một tiếng, làm sao hộp ra một ngụm máu tươi, người này xác thật có ứng đối phương pháp Chính là không cần chính mình Giang Sơn, cũng không cần chính mình Phụ Hoàng Mẫu Hậu. Có lẽ là thái sử lệnh tiếng la quá mức với thảm thiết cùng bé nọn, đang ở phòng thủ binh lính đều hướng hắn này một phương hướng nhìn qua, nhìn đến nên ngang mà đi Chu Bình, liền phòng thủ tâm tình đều không có. Lý Phi cùng Trần Hoa Nguyên Lai kế hoạch là một ngày đánh hạ Hoàng Thành, chỉ là không nghĩ tới, ngắn ngủn hai cái canh giờ, toàn bộ đế đô trừ bỏ Hoàng Cung mà ngoại đều đã toàn bộ nắm giữ ở bọn họ trong tay. Quân chướng tuy rằng Liễu Viên viên còn đang ngủ Nhưng là Trần Diệp đã sớm liền đã tỉnh, hai bên binh lính trên mặt cũng là thực nhẹ nhàng bộ ráng. Nhìn thời gian hẳn là kém không đúng rồi, Trần Diệp xoay người tiến kêu Liêu Viên Viên. a người trước đi ra ngoài. Không nghĩ tới Liêu Viên Viên sớm đã tỉnh, đang ở mặc quần áo. Trần Diệp chẳng nhưng không có xấu hổ, ngược lại cười đi vào đi giúp Liêu Viên Viên cầm lấy quần áo. Nương tử này toàn thân vi phu đều xem qua, mặc quần áo còn không cho nhìn. Trần Diệp mặt mày mang cười, thanh âm càng là hỗn loạn một loại không thể nói tới vũ mị. Ngươi, ngươi có thể hay không yếu điểm mặt? Liêu viên viên mặt lập tức liền đỏ, hận không thể đi lên trực tiếp lột Trần Diệp. Nương tử đây là ở dụ dỗ vi phu sao? Nếu không phải bởi vì chờ lát nữa lập tức có đại sự phải làm, hắn thật sự sẽ đi lên liền trực tiếp ấn đảo Liêu viên viên. Trần Diệp đã mặc tốt quần áo Liêu viên viên trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, bởi vì là tùy quân xuất trinh, cho nên nàng đều chỉ là mang theo một ít đơn giản quần áo. Nhưng là hôm nay rời giường nàng tìm khắp phòng cũng chỉ là tìm được chính mình trên người này một bộ, màu tím nhạt chính trang. Mà Trần Diệp trên người cũng là màu tím nhạt quần áo, hai kiện trên quần áo đều là theo viên ương, nếu là hai người song song đứng chung một chỗ nói, hai chỉ viên ương cổ vẫn là dao ở bên nhau. Tròn tròn, cùng ta đi ra ngoài tiếp thu vạn người chiều bái như thế nào. Kéo qua Liêu Viên Viên trước ngực một sợi tóc đặt ở trong tay chơi, hai mắt mang theo đào hoa giống nhau nhìn Liêu Viên Viên, ở bọn họ khởi bình phía trước. Hắn liền cùng Liêu Viên Viên nói qua, nhất định sẽ đem này thiên hạ đưa cho nàng, hiện tại sắp ngồi xuống. ân Liêu Viên Viên nghiêng đầu, chẳng lẽ hoàng thành thật sự như vậy dễ dàng? Phu nhân, thuộc hạ lại là bẩm báo. Bên ngoài vang lên một cái tiểu binh thanh âm, hơn nữa điểm danh là tìm liễu Viên Viên không tìm Trần Diệp. Trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo, bay nhanh lao ra doanh trướng. Nàng làm sao vậy? Cái kia nữ đi rồi, để lại hai phong thư tử, một phong là cho ngài, một phong là cho nhị công tử. Phần 287. Tiểu tướng quy xuống, đem trong tay hai phong thư từ dâng lên, hôm qua Nam Cung Tuyết sự tỉnh sớm đã chuyển khắp hàng ca quân doanh, ở bọn họ trong lòng, như vậy nữ nhân là không xứng với nhị công tử, càng không xứng làm phu nhân đối nàng như vậy hảo. Cho nên ở Nam Cung Tuyết cùng bọn họ nói chính mình phải đi thời điểm, toàn bộ quân doanh chẳng những không có người giữ lại, thậm chí còn có người vui vẻ đưa tiễn. Ở Nam Cung Tuyết trải qua thời điểm, thậm chí còn có một ít khó nghe ngôn ngữ. Bay nhanh mở ra chiếc khấu giấy trắng, Bất quá mặt trên nội dung lại làm liêu viên viên ốc, chỉ thấy trên tờ giấy trắng viết nói. Ngươi là một cái thông minh nữ nhân, bại bởi ngươi, ta tâm phục khẩu phục. Nàng khi nào đi, hướng cái nào phương hướng, vì cái gì không ngăn cản. Hiện tại không có thời gian làm nàng đi tự hỏi cái này trên giấy nội dung, bay nhanh hướng tới trần hoa nguyên bản doanh trướng đi đến. Nữ nhân kia tối hôm qua thượng cũng đã đi rồi, nàng không có nói muốn đi đâu. Liêu viên viên khiếp sợ dừng bước, sau đó nhìn trực tiếp đi qua đi nắm binh lính cổ áo vì cái gì không nói cho ta. Liêu viên viên vẫn luôn là quần áo tùy tiện, làm người hiền lành bộ ráng xuất hiện ở bọn họ tầm mắt bên trong, liền tính là sinh khí nhiều nhất cũng chỉ là sẽ lớn tiếng đối với bọn họ giống, nhưng là tuyệt đối không có gặp qua liêu viên viên hiện tại bộ ráng này. Binh lính trực tiếp đã bị dọa tròn váng, nhưng vẫn là cũng không cảm thấy chính mình hành vi có sai. Trần Diệp cũng bị dọa tới rồi, đi lên khuyên bảo liêu viên viên, hy vọng liêu viên viên có thể bình tĩnh trở lại. Người buông ta ra. a Có phải hay không ở các ngươi những người này trong lòng, nữ nhân liền không nên bị tôn trọng. Nàng đều đã đã chịu như vậy đại bị thương, các ngươi còn như vậy đối nàng. Liêu viên viên chỉ vào Trần Diệp, thường một lần hắn liền cảm thấy lý phi bởi vì thân phận không xứng với tường mội. Hiện tại Nam Cung Tuyết đã đã chịu vũ nhục ở bọn họ này đó cổ nhân trong mắt, như vậy phân nữ nhân có phải hay không đều không nên sống ở trên đời này. chương 503 bình liêu áp chế. binh lính đã dọa đến không dám nói tiếp nữa. Như vậy liều Viên Viên thật sự là quá mức với khủng bố, mà Trần Diệp cũng là ngây ngẩn cả người, hắn cảm nhận được Liêu Viên Viên đối chính mình nghi ngờ. Xem nơi này hai người không để ý tới chính mình, liều Viên Viên hướng tới Trần Diệp nguyên bản doanh trưởng chạy tới, liền tính là không hiểu lúc ấy Nam Cung Tuyết lựa chọn Chu Bình, nhưng là ở Trần Hoa thời điểm khó khăn nhất, nàng thu lưu hắn, hiện tại nàng chịu khổ, nàng cảm thấy, liền tính là làm hồi báo, cũng không nên làm nàng đi. Hai người lẫn nhau liếc nhau, Trần Diệp bay nhanh hướng tới Liêu Viên Viên đuổi theo. Mà ở Ly Đế Đô không xa một ngọn núi giữa sơn núi, Nam cung Tuyết Trảo Phúng nhìn Đế Đô phương hướng, từ nàng góc độ này có thể vừa vặn tốt nhìn đến Trần Hoa mang theo rất nhiều binh lính tiến vào hoàng thành. Ở nàng bị cất vào dương gỗ thời điểm, Chu Bình đang cùng người khác ở trang nàng dương gỗ bên nói chuyện, đối phương sớm đã biết này hoàng thành là không có khả năng bảo vệ cho, hắn tiếu ngạo đã chuẩn bị tốt người cùng lộ tuyến đi mà gì, tưởng tượng đến những cái đó khuất nục, Nam cung Tuyết hận không thể liền đem Chu Bình cấp băng thành thịt vụn, còn không phải là man di sao? Hắn đi đến, nàng tự nhiên cũng đi đến, đời này, nàng cùng chu bình, sớm đã chú định không chết không ngừng. Liêu viên viên ở toàn bộ quân doanh điên cuồng tìm hai vòng về sau, vẫn như cũ không có phát hiện nam cung tuyết thân ảnh, tuy rằng sớm đã biết không khả năng tìm được, chính là nàng vẫn là không muốn hết hy vọng. Trần Diệp đau lòng nhìn ngồi sổm trên mặt đất khóc địa vị liêu viên viên, nàng không phải dễ dàng khóc nữ hài tử, chính là ở gặp được này đó về cảm tình vấn đề thượng, nàng lại giống như phi thường yếu ớt. Tròn được nhất định sẽ tìm được. Trần Diệp đau lòng ôm đang ở khóc nhân nhi, nàng quá yếu thất, qua yêu cầu bọn họ bảo hộ. Liêu viên viên cũng không đành lòng, ghé vào Trần Diệp trong lòng ngực liền khóc giống lên, mà sau binh lính yên lặng chạm thành hai bài, ở biết liêu viên viên thương tâm nguyên nhân về sau, đối liêu viên viên đột nhiên càng thêm có hảo cảm, mà đối với nam cung tuyết, giống như cũng đã không có trong lòng cái loại này chán ghét cảm. Ước chừng 15 phút về sau, liêu viên viên rốt cuộc ở Trần Diệp trong lòng ngực khôi phục chính mình cảm xúc. Dù sao này thiên hạ về sau chính là Trần Diệp, liền tính là nàng không thể đủ lay động này cổ đại phong kiến, nàng cũng nhất định phải thay đổi một ít người. Trần Diệp vội vàng thế liêu viên viên sửa sang lại hảo lộng rối loạn châm cài. Thái tử điện hạ, Lý Phi tướng quân cùng nhị công tử ở cửa thành xuất lĩnh đủ loại quan lại thỉnh ngài vào cung. Một cái đi theo Trần Hoa xuất binh tướng lánh hưng phấn chạy tới, trên mặt càng là áp lực không được hưng phấn, trận này sau khi thắng lợi, chờ dẫn bọn hắn, chính là vô thượng vinh quang. Nguyên bản bởi vì liễu viên viên tiếng khóc gáp lực không khí bị một hướng mà tán, các tướng sĩ đồng thời quỳ xuống chúc mừng Trần Diệp. Ha ha ha, tròn tròn, cùng ta cùng đi đi. Ta nói rồi, này thiên hạ, là ta đưa cho người sinh lễ. Bọn họ đâu hai cái kết hôn thời điểm, vốn dĩ xem chính là liếu viên viên vẫn luôn chủ động, Trần Diệp cũng nghèo, không có gì sinh lễ. Ở Liễu viên viên biết Trần Diệp muốn tạo phản sau không đến mấy ngày, Trần Diệp cũng đã hứa hẹn muốn đem này thiên hạ coi như là sinh lễ tiếp viện liếu viên viên. Các tướng sĩ trong lòng một đạo sấm xét hiện lên, Trần Diệp những lời này đi tứ, chẳng lẽ về sau này thiên hạ đại sự đều phải nghe Liêu Viên Viên. Kia này Liễu Viên Viên đến có bao nhiêu hạnh phúc ca. Bất quá Liêu Viên Viên kế tiếp một câu, thiếu chút nữa làm cho bọn họ một đầu tài đi xuống đất hơi qua đi. Thiết, cái gì phá thiên hạ, chính ngươi chậm rãi lưu lại đi, ta còn không có kiếm đủ tiền đâu. Chút nào không che dấu ghét bỏ ngữ khí, Liêu Viên Viên lộ ra một cái đại đại cười, vì cấp Trần Diệp khởi binh. Nàng toàn thân gia sản đều dùng đến không sai biệt lắm, đương nhiên đến nhanh chóng kiếm trở về. Kia về sau ta liền bồi ngươi kiếm tiền. Trần Diệp sùng lịch một câu làm các tướng sĩ trực tiếp liền rất đi xuống, bọn họ như thế nào cảm giác chính mình đã chọn sai người đâu? Đế hầu kiếm tiền, kia bọn họ muốn như thế nào sinh hoạt? Bất quá chính mình tuyển chủ tử, quy cũng muốn cùng sao a? Hai người không nói chuyện nữa, Trần Diệp lôi kéo Liễu Viên Viên tay nhỏ ngồi trên sớm cũng đã chuẩn bị tốt bộ liễn. Cửa thành phía dưới Trần Hoa cùng bay nhanh nhìn chính mình phía sau các đại thần, trên mặt cười cũng là không chút nào che giấu, ngày này, bọn họ chịu được lâu lắm. Đang xem hướng chính mình phía trước bộ liễn phía trên, màu tím hoa phục hai người, bọn họ càng là cảm thấy hạnh phúc. Trần Diệp là bọn họ vẫn luôn đều đi theo tồn tại, mà nếu là không có liều viên viên, Trần Diệp tuyệt đối không có khả năng thành công sớm như vậy. Từ mơ hồ thân ảnh đến càng ngày càng rõ ràng hình dáng, bọn họ trong lòng đối kia hai người cũng là từ trong ra ngoài kính nghệ. Mọi người đồng thời quỳ xuống, dùng nên đón đế hậu đại lễ nên đón Trần Diệp cùng Liêu Viên Viên. Đều đứng lên đi. Bồn cung nhất định sẽ làm đại gia minh bạch, các người hôm nay lựa chọn nhất định không có sai, chu thị phụ tử xoan quyền, hôm nay, bổn cung nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đại giới. Đánh hạ đế đô về sau không cần tiến cung hoàng cung, đây là Trần Diệp công đạo, bởi vì, hắn muốn chính mình tự mình đi mở ra cái kia đại môn, thân thủ đem hưu sắt chính mình cha mẹ người đẩy hạ cái kia vị trí tể với mã hạ Thái tử điện hạ, ta chờ nguyện ý đi theo thái tử điện hạ thảo phạt Chu thị, trùng kiến Trần gia chính quyền. Lựa chọn đầu nhập vào Trần diệp người đồng thời quỳ xuống, mà Trần diệp cũng biết, những người này, có người vẫn luôn đều đang chờ đợi Trần gia trở về, tự nhiên cũng có học tập khiêm tốn giả ý, bất quá hội thẩm độ thế sự, chỉ là mặc kệ bọn họ trong lòng là thế nào lựa chọn, hiện tại bọn họ nếu lựa chọn Trần thần phục chính mình, vậy cần thiết cả đời đều thần phục chính mình, nếu là phản bội, hắn sẽ làm bọn họ sống không bằng chết. Ha ha, ha. Hảo, vậy các ngươi liền đi theo buồn cung cùng nhau, tiến quân hoàng cung." Trần Diệp nói xong về sau phía dưới một bên một mảnh xôi trào tiếng động, nguyên bản che ở cửa thành binh lính bay nhanh, hướng tới hai bên tránh ra, đem chính giữa vị trí nhường cho Trần Trần Diệp qua đi. Trần Diệp liễu viên viên mang theo Trần Hoa cùng Lý Phi, trung tử dục chờ ở phía trước dẫn đầu, mặt sau đi theo chính là ở triều làm quan đại thần, mặt sau mới là đi theo Trần Hoa tới tấn công hoàng thành quân đội. Một chi đội Ngũ Mên nông quần quận địa vị hướng tới hoàng cung địa phương buôn tẩu mà đi. Bất quá chu tử thiên sớm đã ở tuyên võ môn tường thành phía trên chờ bọn họ, hắn trên tay còn có hắn trong lòng cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ Trần Diệp một hàng liền ngừng ở tuyên võ môn phía dưới, nhìn mặt trên tình huống, Trần Diệp sắc mặt vô cùng âm trầm. Trần Diệp, ngươi nếu là còn dám tiến lên một bước, ta liền giết nàng. Chỉ thấy bình liễu quý phi không biết khi nào bị chu tử thiên cái cấp cột vào giá chữ thập phía trên, ở cái này trời đông giá rét trước chung, trên người nàng cũng chỉ có nảy một kiện đơn bạc bạch đi để. Trần Diệp hai huynh đệ đều chấn kinh rồi, ở bọn họ khởi binh lúc sau, đế đô liền chuyển đến Bình Liễu Quý Phi đã qua đời tin tức, mà từ lúc ấy bắt đầu, bọn họ cùng Bình Liễu Quý Phi chi gian sở hữu liên hệ đều đã chặt đứt, này lại là tình huống như thế nào. Trần Diệp bàn tay vung lên, toàn bộ đội ngũ đồng thời dừng lại, không người dám nói chuyện, đều đang chờ Trần Diệp chỉ huy. chương 504 thả người một con ngựa. Vừa mới mới được đến Chu Bình chạy tin tức, Chu Tử Thiên cũng đã tan vỡ. Kỳ thật hắn đã sớm không biết chính mình hẳn là muốn như thế nào đối đai Trần Diệp quân đội, mà lúc trước bọn họ soán vị thành công khảo cũng là Chu Bình một tay kế hoạch, hiện tại cũng chỉ là dư lại hắn một người. Diệp Nhi, không cần phải xen vào ta, trực tiếp vọt vào tới, giết cái này giết hại ngươi phụ hoàng người. Bình liêu trạng thái kỳ thật thực hảo, tuy rằng Trần Diệp như phản, Chu Tử Thiên sinh khí cùng nàng, hơn nữa trực tiếp tuyên bố Bình Liễu quý phi tử vong tin tức, nhưng là lại không có ở sinh hoạt thượng bạc đãi nàng nhiều ít Hơn nữa trung tử dục phụ thân đã chết về sau, chu tử thiên đối sọt thị hoài nghi liền cơ hồ đã tiêu trừ, càng lại ở tuyên bố nàng chết thời điểm cấp sở thị thang vị phân, trách mà chính mình lại vẫn luôn bị sở thị sở bảo hộ. Hoàng huynh, mẫu hậu cần thiết cứu. Trần Hoa khẩn trương nhìn mặt trên người, tuy rằng nàng cũng không có mở miệng kêu chính mình, nhưng là nàng hiện tại đã là bọn họ hai huynh đệ duy nhất mang theo huyết thống quan hệ thân nhân. Điện hạ, Vương thị phụ tử đã phụ mệnh đi Man Di viện binh, chúng ta không thể như vậy chờ a. Nếu là hiện tại triệt, chờ bọn họ đã trở lại, liền khó nói. Mặt sau một cái quyết định đến cậy nhờ Trần Diệp đại thân đứng dậy, đối với bọn họ này đó đã lựa chọn Trần Diệp người tới nói, Trần Diệp chỉ có thể thắng lợi, nếu là làm chu tử thiên ở thở dốc bên trong sinh tồn sung dưới, như vậy bọn họ không nhất định nhất định phải chết sao. Lý Phi cùng Trung tử dục cho nhau nhìn nhìn, rồi dám một chút lúc sau cái gì cũng chưa nói, bọn họ tôn trọng Trần Diệp hết thể quyết định. Tròn tròn, ngươi có biện pháp sao? Trần Diệp sớm đã thói quen chính mình đã hết bản lĩnh thời điểm, Liêu Viên Viên sẽ đứng ra cho chính mình một chút ý nghĩ, nhìn đến Liêu Viên Viên là khổ qua mặt lúc sau, hắn có điểm tuyệt vọng. Nàng là mẫu thân ngươi, mặc kệ cái gì nguyên nhân, cần thiết muốn cứu, ngươi trước cùng Chu Bình kéo dài thời gian. Liêu Viên Viên đầu tiên là phân phó xong Trần Diệp lúc sau, rất đầu ngựa, làm chính mình khảo gần lý phi một ít. Thưa một lần bán thương, ai chuẩn nhất? Bọn họ hiện tại là ở tuyên võ môn phía dưới. Hơn nữa hôm nay đế đô phía trên hướng gió là từ bắc hướng nam, đối với bọn họ tới nói vừa vặn tốt là ngực gió, liều viên viên cũng không cho rằng cổ đại cung tiễn có thể được đến hiệu quả như vậy, hơn nữa cung tiễn mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị mặt trên chu tử thiên nhìn đến, điện hạ, sau đó là sở đại nhân. Đoán được Liễu viên viên kế hoạch, Lý Phi cũng là trừng lớn hai mắt, bởi vì trước nay liền không có sử dụng quá, hắn đều đã quên cái kia đồ vật tồn tại. Liêu viên viên dùng tay ý bảo Lý Phi phía sau về phía sau nghiêng, sau đó nhìn Trung tử dục hỏi. Liền phát hai thương, bao lớn tỷ lệ. Liêu viên viên lại khôi phục chỉ huy chiến trường thời điểm chấn định, Trung tử dục cũng không có lập tức trả lời, mà là nhìn lại xem Chu tử thiên ở vị trí sau đó mới chậm dãi nói. Phần 288. 7 tầng, nếu là làm ta lại hướng tả ba bước nói chính thành. Tuy rằng liêu viên viên lúc ấy nói làm cho bọn họ không cần lãng phí viên đạn, Khi thật là làm cho bọn họ không cần thường xuyên dùng cái kia điểm đồ vật, luyện tập chuẩn đạn dược bọn họ vẫn phải có. Mà cường mấy chỉ có hai chi, ở trải qua so đấu liền hắn cùng Trần Diệp đánh chuẩn nhất lúc sau, bọn họ hai cái thành công có được hai khẩu súng. Mà hai người cũng vẫn luôn đều ở huấn luyện, hiện tại tuy rằng không thể bảo đảm mợi phát 10 chung, nhưng là nắm chắc tự tin còn là phi thường có. Liêu viên viên nhìn nhìn vị trí, chính mình trạm địa phương vừa mới chính là trung tử dục nói ba bước lúc sau. Nàng nơi này xác thật có thể nhìn đến chu tử thiên toàn bộ đầu, mà ở trung tử dục vị trí rất có khả năng sẽ bị trên tường thành kia đột ra tới tường đôn cấp ngăn trở Hảo, chờ lát nữa ta làm Trần Diệp đồng ý hắn lui lại yêu cầu, lý phi ngươi ở ta sau khi đi tả di thoái vị, ta muốn ngươi ở quay lại đầu ngựa thời điểm, trực tiếp giết chết chu tử thiên, ngươi dám không dám. Kỳ thật ở tuyên võ môn bên kia, sọt so thị đã mang theo chính mình trong cung thái giám cung nữ đi tới tường thành dưới. Chính đi bước một lặng lẽ tới gần Chu Tử Thiên cùng Bình Liễu. Bất quá ngại với thị vệ quá nhiều, nàng chuẩn bị chờ Chu Tử Thiên xuống tay thời điểm lại tiến lên. Trần Diệp cùng Chu Tử Thiên đã qua lại giao phong rất nhiều lần, Chu Tử Thiên đã lộ ra rất nhỏ bực bội chi ý, mà đã bố trí hảo chỉnh sự kiện liêu viên viên lại lặng yên không một tiếng động về tới Trần Diệp bên cạnh, một màn này vừa lúc bị Chu Tử Thiên cấp xem ở trong mắt. Trần Diệp tiểu nhi, Trâm khuyên ngươi tốt nhất không cần chơi cái gì đa dạng, ta cho ngươi 10 giây suy xét thời gian nếu không ta liền đọc thủ. Chú Tử Thiên nói xong tay trực tiếp cầm trong tay trùy thủ lấy ra vỏ đao, hướng tới bình liễu rửa qua đi. Chờ một chút, chúng ta đồng ý ngươi yêu cầu, triệt binh. Nay một tiếng là liễu viên viên giống, bởi vì giọng nói rất nhỏ duyên cớ, tuy rằng thanh em không phải rất lớn, nhưng là xuyên thấu hiệu quả lại là không bình thường cứng hãn. Tất cả mọi người trầm mặc, không dám tin tưởng nhìn liễu viên viên, bất quá cảm thấy đối phương là cái nữ sinh, cũng không có quá để ý nàng lời nói phân lượng chỉ là không nghĩ tới, nàng mới nói xong, Trần Diệp liền đuổi kịp. "Chu Tử Thiên, hôm nay tạm thời buông tha người, nhưng là người nếu thương tổn ta mẫu hầu, ta nhất định huyết tẩy toàn bộ Chu thị gia tộc." Nói xong lúc sau, Trần Diệp trực tiếp liền quay lại đầu ngựa, mà mặt trên giá chữ thập thượng bình liễu, nhìn phía dưới đã quay đầu Trần Diệp, thống khổ phát ra nước mắt thanh. Mà Lý Phi càng là trực tiếp cưới ngựa ra đội ngũ, lại quay đầu kỵ đến Trần Diệp bên phải. Dùng ánh mắt ý bảo Trần Diệp, không cần kích động. Trên tường thành quân Lật Thần Còn lại là lộ ra vui vẻ tươi cười, quả nhiên, chính mình tự tiện lưu lại nữ nhân này quyết định là không có sai. Hắn thậm chí đem đầu vươn tường thành, muốn xem này thật dài quân đội trực tiếp ở hắn nhìn chăm chú hạ biến mất. Toàn bộ giáo trường thượng không người nói chuyện, chỉ nghe được trói hai một tiếng bang. Chu tử thiên cả người đâu theo tiếng ngã xuống đất, trên chán còn xuất hiện một cái rất lớn huyết lỗ thủng, nhìn qua thật là khủng bố. Trên tường thành mọi người đều ngốc rớt, vừa mới đó là thứ gì? Vì cái gì bọn họ cái gì đều không có thấy chu tử thiên liền đã chết. Khi thật ở bọn họ phía sau, vương thị vẫn luôn lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, nhìn chu tử thiên đã chết, trên tường thành người đều hướng hắn kia một phương hướng chạy tới, rút ra bên cạnh thị vệ đao, nàng hướng tới bình liêu vọt qua đi. đối trước mắt hết thẻ cũng chấn kinh rồi bình Liễu còn không có phản ứng lại đây thời điểm chỉ cảm thấy chính mình bụng nóng lên, túi đầu, chỉ nhìn thấy sọt thị hai mắt nước mắt nhìn chính mình, sau đó trực tiếp ngã xuống. Rồi sau đó mặt vương thị cũng đã bị sọt thị mang đến hạ nhóm áp lên, dây thường bị giải, bình liêu bay nhanh sợ hướng sọt thị, ý đồ dùng chính mình tay đi bất lực sọt thị kia còn ở mạo huyết lỗ thủng, hai chỉ trong mắt sớm đã không biết tục đẩy nhiều ít nước mắt. Nhìn sọt thị môi giống như muốn động bình liêu trực tiếp liền đem lô thai cấp dán đi lên. Tỷ, tỷ tỷ, ngươi, ngươi giúp ta nói cho hán, ta, ta không, không nợ hán. Vừa mới nói xong, bình liêu trực tiếp liền ngất đi đi. Trong năm 505 thấy Bình Liễu. Chu Bình chạy, Chu Tử Thiên đã chết, mà đại thần trung đại bộ phận đều đã chỗ Trần Diệp, hiện tại bọn họ lựa chọn tốt nhất bất quá chính là đến cậy nhờ Trần Diệp. Cửa cung mở ra, mọi người tề trang cung nên thái tử điện hạ, trắng đêm nắm Liễu Viên Viên tay trực tiếp liền thượng thành lâu, mặt sau song song đi tới Lý Phi, trần hoa thêm trùng tử dục. Bình Liễu ôm Sở thị dần dần biến lãnh thân thể, nhìn đi lên một đám người, ánh mắt đều là lạnh lùng. Ta muốn này Chu gia, chín tộc giết hết. Cùng chú tử thiên ở bên nhau thời điểm, nàng là ôn nhu Hiển thục bình liêu quý phi, nhưng là ở đây người đều biết, nếu là không có hắn, Trần Diệp cùng Trần Hoa không có khả năng thoát đi hoàng cung, càng đừng nói đi đến hôm nay này một bước. Hai nhi gặp qua mẫu phi, mẫu phi vạn phúc kim an. Mặc kệ trên tường thành những cái đó đối với chính mình hành lễ người, Trần Diệp lôi kéo liêu viên viên siêu bình liêu quỳ xuống. Đi theo hắn đi lên người tự nhiên cũng toàn bộ đều quỳ xuống, đây là một loại đi theo, cũng là một loại thần phục Cửa bắt chố. Nhìn Trần Diệp quân đội chẩm rãi tiến vào Hoàng Thành, đã bắt đầu lại ngự lầm quân kiểm tra Hoàng Thành, Chu Bình trực tiếp lẫn vào ra khỏi thành bá tánh trong đại quân. Trần Diệp, sau này còn gặp lại. Ngày thứ hai, các đại thần liên danh thượng thư, yêu cầu Hoàng Hậu phụ trợ, làm Thái tử Trần Diệp kế thừa ngôi vị Hoàng đế, Bình Liêu thuận lợi tân chức Thái Hoàng Thái Hậu. Liêu viên viên đám người đã trực tiếp vào ở Hoàng Cung, Trần Diệp không biết vì cái gì nguyên nhân vẫn luôn đều ở cùng những cái đó đại thần đàm phán, mà Bình Liêu Hậu viện bên trong nhất thanh nhàn không gì hơn liễu viên viên cùng Trần Hoa. Từ mọi đám người còn ở vạn Châu đến Kinh Thành trên đường, sớm tại đánh hạ Giang Nam thời điểm, Trần Diệp liền cho chung sở ly 10 vạn nhân mã, mục tiêu thẳng chỉ mang ơn gì, mà đối phương cũng là trực tiếp liền thượng thư thần phục vì tỏ vẻ thành ý còn cho thấy sẽ đem Chu Tử Thiên Phái qua đi viện binh vương thị phụ tử chắp tay đưa lên. Tầu tử, ngươi như thế nào còn ở nơi này a Chư tích sớm đã ở đại chiến bên trong qua đi, liền tết nguyên tiêu đều không thấy bóng dáng. Đại địa bắt đầu chậm dại ấm lại, sở hữu hết thể đều tản ra sinh mệnh hơi thở, giống như là một cái vương triệu đang chờ đợi chính mình hoàn toàn mới thời đại giống nhau. Chỉ là ngắn ngủn một ngày, Liêu Viên Viên cũng đã cũng đủ chán ghét này Hoàng Cung, trước kia mỗi người thấy nàng cái thứ nhất phản ứng đều là cười kêu phu nhân, hoặc là trực tiếp cùng nàng tán gấu, hiện tại Hoàng Cung người thấy nàng, trực tiếp liền quỳ xuống. Liêu Viên Viên cảm thấy, đối với chính mình cái này đến từ chính thế kỷ 21 giống loài tới nói. Mấy thứ này chính mình là thật sự không tiếp thu được. Cho nên nàng dứt khoát lựa chọn đãi ở ngự hoa viên bên hồ đình hồng gió, không cho người khác lại đây. Trần Hoa đã ở cái này chính mình từ nhỏ lớn lên địa phương lưu hai vòng, thấy liều viên viên vẫn là đợi, còn tưởng rằng nàng nhảm chán. Như thế nào, nơi này là nhà ngươi A, vẫn là ta không thể đãi. Kỳ thật Liễu viên viên thực kinh ngạc, bởi vì Trần Hoa từ ngày hôm qua đến bây giờ không hỏi quá quan với Nam Cung Tuyết bất luận vấn đề gì, hắn không biết đối phương là đã quên vẫn là thế nào. Trần Hoa bước chân dừng lại, sau đó lại bật cười, hắn không thể trả lời không phải, nhưng là cũng không dám trả lời không phải. gì cũng đúng, nơi này là nhà ngươi, không phải nhà ta. Vô vô đầu, quả nhiên, Liễu Viên Viên cảm thấy không kiếm tiền trong khoảng thời gian này, chính mình đầu đều đã đột rớt. Hai người liền ngồi ở đình hong gió, gió thổi bên hồ nên diện thổi tới, Liễu Viên Viên thoải mái nhắm hai mắt lại. Bởi vì Trần Diệp khởi binh duyên cớ, này ngự hoa viên cơ hồ 3-4 tháng thời gian không có xử lý. Bất quá liêu viên viên vẫn là cảm thấy này cổ đại thợ thủ công điêu luyện sắc xảo thật là quá không thể tưởng tượng. Tầu tử, nàng, có phải hay không đi rồi? Trần Hoa cũng không biết đã lặng lẽ nhìn liêu viên viên bao nhiêu lần, nhưng là hắn lại không dám hỏi, hôm qua vừa mới nhập chú Hoàng Cung, nhưng là hắn ném xuống trần diệp cho hắn công đạo tất cả đồ vật liền toàn bộ đế đô tìm kiếm Nam Cung Tuyết. Liêu viên viên mở lười biếng hai mắt, nghi hoặc nhìn Trần Hoa, thật giống như là không biết đối phương đang nói cái gì giống nhau. nàng Hẳn là đi rồi đi. Trần Hoa hô hấp là trở về Đào Hút, hắn quá hiểu biết Nam Cung Tuyết, như vậy hiếu thắng tính cách ở gặp những cái đó về sau, nàng sao có thể cho phép chính mình lưu lại bị kỳ thị. Bất quá hắn cũng không quá lo lắng, cũng là vì Nam Cung Tuyết tính cách, nàng đi rồi sẽ so lưu lại càng thêm vui vẻ. Ngươi nếu biết, vì cái gì không lưu. Tưởng tượng đến Nam Cung Tuyết, Liêu Viên Viên vẫn là mang theo khí, nhưng là hiện tại nàng cũng nghỉ thông suốt, rốt cuộc Nam Cung Tuyết cũng là cổ nhân, rời đi là đối nàng lựa chọn tốt nhất. Nàng cho ta lưu đồ vật sao? Không trả lời Liễu viên viên, tiếp tục chính mình vấn đề. Thư tử niết ở trong tay, cung cấp liều viên viên không giống nhau chính là, Nam Cung tuyết cấp Trần Diệp thư tử dậm rạp cảm tại chậm rãi một tờ. Mặt trên cũng không có viết cái gì về chính mình hướng đi cùng chuyện quá khứ, đều là làm chấn động không cần lo lắng chính mình cùng cùng Trần Hoa nhận thức lúc sau một ít chính mình thay đổi. Hơn nữa bên trong còn nói tới rồi chính mình cùng Trần Diệp ở tiểu lầu bên trong phát sinh sự, Trần Hoa trong lòng chỉ có nồng đậm cảm thán. Có lẽ ở Việt Nam cung tuyết lựa chọn gà cho chu bình kia một khắc bắt đầu, bọn họ chi rằng kia còn không có bắt đầu này sinh cảm tình đã không có khả năng lại mọc ra tới. Nhị hoàng tử, thái tử phi, hoàng hậu nương nương làm tiểu nhân tới thỉnh các ngươi qua đi dùng đỡ. Những việc này ngày, liêu viên viên cũng là đổi mới đối với cái này bình liêu cái nhìn. Cái gì gọi là chân chính thiết huyết hoàng hậu, mỗi một cái sát phạt quyết định đều là hoàn toàn không cho phép nghi ngờ, hơn nữa mỗi hạng nhất mệnh lệnh giống như là tự hỏi rất nhiều năm giống nhau. Có lẽ là nàng thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, liều viên viên cũng không tưởng cùng nàng gặp mặt, bất quá ở vào tôn trọng, nàng lại là thực tôn trọng nàng, rất là mâu thuẫn cảm tình. Hiện tại sao? Trần Hoa nghi hoặc hỏi, hiện tại khoảng cách cơm điểm ít nhất còn có hai cái canh giờ, như thế nào sẽ hiện tại dùng nữa Hoàng hậu nương nương ý tứ là ăn bữa tối, bất quá nàng vai ngọc thái tử phi. Còn thỉnh nhị hoàng tử chờ một lát, có lẽ còn bởi vì pha đến bình liêu tín nhiệm duyên cớ, Tiểu công công đối mặt phía trước hai cái chủ tử cũng không có bất luận cái gì kính sợ chi sắc. Hai người đầu tiên là cho nhau nhìn văn qua, Trần Hoa muốn đi theo qua đi, nhưng là lại bị liều viên viên cấp ngăn trở, nên tới sớm hay muộn xe đến, trốn không thoát. Bình liêu về tới chính mình vẫn là hoàng hậu thời điểm liền cư trú tiêu phòng điện, bên trong sở hữu bày biện ở ngắn ngủn một cái buổi sáng đã đổi về nàng thích phong cách. Này hai ngày nàng đều ở dùng hết biện pháp tra Tấn Vương Thị, còn có ứng phói những cái đó đại thần thỉnh cầu Trần Diệp vào chỗ Tấu trương. Trần Diệp vào chỗ, chuyện này vốn chính là ở tình lý bên trong, hơn nữa là thế ở phải làm, nàng cũng không sẽ ngăn cản, chỉ là về cái này liêu viên viên, nàng còn cần hiểu biết một chút. Tiểu cung nữ ngừng đầu nhìn trước mắt bình Liễu lại nhanh chóng thấp đi xuống, liền tính là đã làm chu tử thiên hoàng phi lại như thế nào. Nữ nhân này, căn bản là không ai có thể đủ lay động nàng cái gì, hơn nữa nàng trên người, luôn là có một loại bọn họ căn bản vô pháp kháng cự uy ác. Trước 506 tranh phong tương đối. Tiêu phòng điện nội. Bình liêu đã bình lui sở hữu hạ nhân, nàng cần thiết muốn đích thân mặt đối mặt cùng cái này mấy gian phòng cùng chính mình nhi tử cộng trưởng người trong thiên hạ, về liêu viên viên truyền thuyết, mấy ngày này, nàng cũng đã nghe được đủ nhiều. Nương nương, thái tử phi tới. Tiểu cung nữ vội vàng từ bên ngoài chạy vào, được đến bình liêu chỉ thị lúc sau lại bay nhanh rút lui. Phần 289. Tuy rằng vừa mới tiến hoàng cung cũng đã bị nó trang nghiêm cùng hùng vĩ cấp chấn kinh rồi nhưng là liễu viên viên chưa từng có cảm thấy đi phía trước đi một bước là như vậy có áp lực. Chuẩn xác mà nói, từ đi vào cái này địa phương, nàng đều không có cảm thấy như vậy có áp lực. Toàn bộ tiêu phòng điện trang trí đậu chết thập phần xa hoa, ánh mắt nơi đi đến, không phải kim chính là ngọc, còn có kia trương hiện phú quý màu đỏ tươi, mà cái này đại đại không gian bên trong, chỉ có bình liễu một người ngồi ở cao làm nên thượng, hay chỉ ánh mắt tập trung vào liễu viên viên, giống như là tập trung vào một cái con mồi giống nhau. Bởi vì Trần Diệp vừa mới phú quốc, mà Bình Liêu vẫn luôn là rất lớn khí hình tượng, nàng hôm nay chẳng vẫn có thể nói là xưa nay chưa từng có hoa lệ. Liệu Viên Viên chỉ là xem nhẹ nhìn thoáng qua đồ trang sức liền cảm thấy ra đầu tê dại. Chỉ là kim châm cũng đã có 6 chỉ, hai bên còn có 2 chỉ kim bộ diêu, tóc một đại bộ phận đều bị chỉnh chỉnh tề tề xếp hạng đỉnh đầu. Năm ngoái còn có hồng mã não, mà Bình Liêu dáng ngồi còn lại là phi thường chính thức, Liệu Viên Viên đều đã bắt đầu đau lòng nàng cổ. Tới Bình liêu thanh âm giống như là từ rất xa địa phương chuyển tới giống nhau, lãnh không linh đinh liền đánh vào liêu viên viên trong lòng, làm liễu viên viên áp lực tâm lý càng là tăng lớn không ít. ân nương nương. Rồi dắm trong chốc lát, liêu viên viên phát hiện kêu mẫu hậu đối chính mình tới nói quá khó khăn, nương cái này xưng hô nàng cũng còn không ra, mà nàng nếu kêu bình Liễu mẹ nó lời nói rất có khả năng sẽ bị bình liêu cấp ném văng ra. Ngồi đi. Bình liêu ánh mắt kỳ thật thực đạo, cũng không ngại như vậy nhiều lệ nghĩa vấn đề Nghe qua Liêu Viên Viên sự tích, nàng chỉ là bước đầu định nghĩa Liêu Viên Viên là từ rất xa địa phương tới. Ngạch, cảm ơn. Liêu Viên Viên thật sâu hít một hơi, sau đó ngồi xuống bên cạnh vị trí thượng, bất quá nàng dáng ngồi thành công khiến cho Bình Liễu nồng đầm ghét bỏ, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn cùng Bình Liễu lựa chọn giống nhau dáng ngồi. Người là Diệp Nhi Phi, ta biết Diệp Nhi này một đường không có người không được, nhưng là ngươi hay không cảm thấy chính mình hẳn là vì Diệp Nhi tuyết một ít đồ vật. Liêu Viên Viên ở ngồi xuống lúc sau. Tự nhiên làm hai cái đuổi giống bát tự giống nhau tách ra, Bình Liễu cảm thấy chính mình nội tâm thu được thập phần đại suy sụp. A, ngài có thể nói cụ thể một chút sao? Liêu Viên Viên vẻ mặt tò mò nhìn Bình Liễu, không rõ chính mình nơi nào làm không hảo. Lễ nghĩa là một cái đại khách đệ, ta không biết ngươi đến từ nơi nào, hơn nữa ta hỏi qua Lý Phi, bọn họ bệnh không có gặp qua ngươi cha mẹ, cho nên ngươi không hiểu Lễ nghĩa, ta không trách ngươi, nhưng là ngươi cần thiết muốn học mới có thể. Nếu không căn bản không có làm hoàng hậu tư cách. Bình liêu lúc này đầy thanh âm bên trong nhiều một ít nghiêm túc, nhìn liêu viên viên ánh mắt cũng là vô cùng nghiêm túc. Bất quá nàng lời nói trực tiếp liền chọc giận liêu viên viên, cái gì gọi là chưa thấy qua chính mình cha mẹ, chính mình không hiểu lệ nghĩa không trách chính mình, câu này nói trắng chẳng lẽ không phải đang nói chính mình có mẹ sinh mà không có mẹ dạy sao. Liêu viên viên tức giận lộng chính mình khăn, sau đó không ngừng mà nói cho chính mình, trước mắt người là Trần Diệp mẫu thân, nàng cần thiết muốn nhẫn, không thể từ bỏ. lại một lần hít sâu lúc sau Liêu viên viên dương mắt cùng bình liêu đối diện, vừa mới những cái đó sợ hãi biểu tình sớm đã biến mất không thấy. Ta cảm thấy, ta lệ nghĩa hẳn là còn tính có thể đi. Nhìn liễu viên viên bộ dáng, bình liêu lại một lần ghét bỏ, bất quá lúc này đây nàng ngăn chặn chính mình cảm xúc. Ngươi hiện tại nói cho ta, ngươi là nơi nào? Gần như mệnh lệnh ngữ khí làm liêu viên viên lại một lần tức giận ngẩn đầu lên, liền tính là nói cho chính mình muốn nhịn xuống, nàng vẫn là nhịn không được phát ra tức giận ánh mắt. dã nhân! Phù họa bình liếu nói chính mình có mẹ sinh mà không có mẹ dạy ra hổ, liếu viên viên không nhanh không chấm nói. Này liên sinh khí lạc. Vậy ngươi về sau như thế nào cùng Diệp Nhi cùng nhau đi xuống đi đâu? Có lẽ là liếu viên viên hầm hừ biểu tình quá mức với khôi hài, có lẽ là ở bình liếu trong mắt liếu viên viên giống như là một cái tiểu hài tử giống nhau. Dù sao bình liêu tâm tình nhưng thật ra biến hảo không ít. Nàng nay cười, liếu viên viên cảm thấy chính mình trên người áp lực cũng ít không ít, tâm tình cũng vui vẻ một ít. Chỉ cần Trần Diệp tin tưởng ta cùng không phản bội ta, chúng ta khẳng định có thể đi xuống đi. Kỳ thật liễu viên viên phát hiện trước mắt người cũng không có trong tưởng tượng cùng bố. Người thứ này chính là rất kỳ quái đối với một người tới nói, đối một người khác đổi mới có đôi khi cũng chỉ là một cái nháy mắt sự. Ha ha ha, ngươi thật sự quá đáng yêu, bất quá ngươi cảm thấy chính mình có thứ gì có thể làm ngươi cùng Diệp Nhi cùng ngồi cùng ăn đâu. Hắn chính là hoàng đế. Bình liễu cũng không hề áp lực chính mình, về nửa đời sau, nàng có kế hoạch của chính mình. Đối với Trần Diệp hai huynh đệ, nàng đã làm rất nhiều, quang đời còn lại, hắn muốn vì chính mình tồn tại. Liêu viên viên cũng không có lập tức trả lời bình liêu, không phải bởi vì nàng không biết như thế nào trả lời, chỉ là nàng suy nghĩ cái này gen di chuyển như thế nào như vậy khủng bố a Ở thế kỷ 21 thời điểm, có thể kiểm tra đo lường ra tới chỉ thị gen chính là cùng người biểu hiện ra ngoài đồ vật giống nhau, không nghĩ tới cái này nội tâm cũng cư nhiên có thể tương tự. Chẳng lẽ không có ta... Hắn có thể nhanh như vậy đánh hạ này giang sơn sao. Ta thừa nhận Trần Diệp rất lợi hại, nhưng là ta cũng không kém A. Tốt nhất Thái Khanh, thế lực ngang nhau, liều viên viên vẫn luôn đều tin tưởng những lời này. Hơn nữa mặc kệ Trần Diệp là cái gì huyết thống, liều viên viên trước nay đều không có cảm thấy, chính mình là không xứng với Trần Diệp. Ngươi chẳng lẽ là quên mất, ngươi là một cái lai lịch không rõ người, liền tính thế giới chúng ta đồng ý ngươi, trên triều đỉnh tiên hoàng những người đó ngươi muốn Diệp nhi như thế nào đi đối mặt, L. Nàng chưa từng có ghét bỏ liễu viên viên ý tứ, nàng chỉ là muốn khảo nghiệm một chút, chờ chính mình đi rồi về sau, liễu viên viên cùng Trần Diệp hay không có thể một người chủ tính trung đại cục Thế gian này, chẳng lẽ còn có một cái cùng ta giống nhau nữ từ sao? Cái này liễu viên viên vẫn là có tuyệt đối tin tưởng, liền tính là có, Trần Diệp cũng sẽ không thích. Bình liễu bị nàng cấp hỏi ở, nàng giống như nhìn đến chính mình vào cung thời điểm Thái Hoàng Thái Hậu cùng chính mình hỏi chuyện, ngay lúc đó chính mình. Bất quả chính mình chỉ là một cái mà Châu đi lên quan gia tiểu thư, cái gì cũng sẽ không. Hơn nữa lúc ấy hắn còn không có liệu viên viên như vậy sẽ kiếm tiền, bởi vì cái này đáp án, không khỏi đối liệu viên viên sinh ra vài phần hảo càng tới. Ha ha ha, người cái này con dâu, có thể, ta muốn. Về sau muốn kêu ta mẫu hậu, không được kêu ta nương nương. khí phách mở miệng, thậm chí còn có một kêu mạc danh hủy quất xem ra chỉ thực sự để ý liệu viên viên kêu nàng nương nương chuyện này. Trước 507 Bắc Thượng Ly Kinh, tiêu phòng điện không khí đột nhiên biến hảo, mà liều viên viên đối với này hết thể biến hóa có một chút không thích hợp. Đặc biệt là bình liêu từ lúc mới bắt đầu chờ có nề nếp, đến mặt sau thẻ thùng, này chuyển biến thật sự là quá lớn, liều viên viên đều mau cảm thấy chính mình tiếp thu không tới. Mẫu hầu, liều viên viên âm cuối kéo thật sự trường, hiển nhiên là đối với cái này xưng hô tràn ngập nghi hoặc, bất quá bình liêu ở ngay lúc này liền bày ra ra nàng siêu với cổ nhân địa phương. ai Về sau đều phải như vậy sao? Một câu, thiếu chút nữa làm Liễu Viên Viên từ trên ghế rất đi xuống. Liều Viên Viên đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng, muốn nhìn xem trên thế giới này có phải hay không còn có một cái cùng chính mình giống nhau từ thế kỷ 21 tới người. Lúc trang vạng, tất cả mọi người đi tới Tiêu phòng điện, liền trung tử dục đều bị Bình liêu cấp kêu tới. "Hảo, hôm nay mọi người đều không cần giữ lễ thiết, chúng ta chính là người một nhà đơn giản ăn một bữa cơm mà thôi." Bình Liễu nhìn trên mặt bản người Trừ bỏ liễu viên viên ai đều thực câu nệ, trong lòng hiện lên một ít bất mãn. Bọn họ hôm nay ăn chính là cái lẩu, bởi vì Bình Liêu rất tò mò liễu viên viên phát minh ăn pháp, hơn nữa Liêu viên viên cũng muốn ăn, hai người ăn nhịp với nhau, quyết đoán quyết định cái lẩu. Mẫu hậu, ta. Trần Diệp mở miệng rất muốn làm Bình Liêu đồng ý Liêu viên viên vì Hoàng hậu sự tình, hai ngày này bọn họ đều là bởi vì chuyện này ở rằng Co, bất quá hắn có sợ hãi Bình Liễu làm cho Liêu viên viên cự tiếp chính mình. Nói vậy chính mình liền sẽ phi thường xấu hổ. hào hảo, ta và các ngươi nói, tròn tròn hiện tại là ta nhất nhìn chúng con dâu, nếu là các ngươi ai dám chọc nàng. Liêu viên viên trên mặt hiện lên ngượng ngùng biểu tình, bộ dáng này bị trưởng bối bao che cho con vẫn là ở khi còn nhỏ sự, này Trân Diệp mẫu thân làm nàng đều cảm thấy ngượng ngùng. chân Diệp trên mặt viết hoa khiếp sợ, hắn biết ở mau buổi tối thời điểm mình liêu các nàng hai cái gặp qua, bất quá chính mình mẫu thân quá mức với cường thế, liền tính là chính mình người cũng không dám nghe lén. Ai cũng không biết các nàng nói gì đó. Trần Diệp hướng tới liêu viên viên phát đi qua một cái tán thưởng ánh mắt. Hắn phát hiện chính mình lương tử chính là thật sự đến không được a Tự nhiên có thể ở như vậy đoạn thời gian trong vòng hàng phục chính mình mẫu thân. Cái này chính mình đều sợ hai nữ nhân. Lý Phi cùng Trung tử dục trên mặt hiện lên xấu hổ. Này không phải bọn họ ra đến sao. Bọn họ hai cái vì cái gì muốn lại đây. Lý Phi, làm không tồi. Diệp Nhi có thể có hiện tại thành tích, cùng người là phân không khai. Buồn cung ở chỗ này cảm tạ. Bình liêu dơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, đương trưởng khen ngợi Lý Phi, lúc trước nàng chỉ là đem Trần Diệp giao cho Lý Phi trong tay, tuy rằng nàng chờ mong quá ngày này xuất hiện, nhưng là chưa từng có hy vọng xa vời quá hắn sẽ nhanh như vậy. Mẫu hầu, nhi thần chuẩn bị phân phong Lý Phi vì khác phái vương, ngài cảm thấy như thế nào. Nếu bình liêu đã nói ra, kia Trần Diệp dứt khoát theo sát sau đó, nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Lý Phi trực tiếp trừng lớn chính mình hai mắt, hắn không nghe lầm đi. Khác phái vương, đó là rất cao vinh dự a hắn khẩn trương đều sắp đứng lên, bất quá bị bên người trung tử dục cấp kéo một chút, Trần Diệp cũng cho hắn một cái an tâm tươi cười lúc sau, hắn mới vẫn duy trì ngồi tư thế. Từ xưa đến nay, trong tình huống bình thường, chỉ có hoàng thân quốc thích mới có tư cách phân phong vì vương, hơn nữa bọn họ trang ép trong tình huống bình thường đều chỉ là có thể truyền Tam đại, còn có một loại vương, chính là Trần Diệp vừa mới nói khác phái vương, loại người này cần thiết là muốn lập tuyệt đối công hơn mới có thể. Cơ hộ mấy cái triều đại mới có thể ra một cái khác phái vương. Bình liễu nhìn nhìn Trung Tử Dục, lại nhìn nhìn Lý Phi, nghĩ đến này dọc theo đường đi Lý Phi công tích. xác thật, từ hộ ngươi ra cung bắt đầu, một đường đi tới, hắn nhất định trả ra không ít, khác phái vương hắn có thể gánh nổi. Bình liễu thanh âm thực ổn, nay cũng lại một lần chứng minh nàng nguyên lai like ở cái này hoàng cung bên trong địa vị. Mà Lý Phi nghe được bình liễu nói về sau trực tiếp liền quỳ xuống, vẫn là bị trần hoa cấp mài ép lôi kéo địa vị cấp từ trên mặt đất lên Đến nỗi trung tử dục phong thường, Trần Diệp cũng không có a sống, nhưng là hắn trong lòng cũng biết Trần Diệp cũng không sẽ thua thiệt chính mình. Hôm nay bổn cung tìm các ngươi mấy cái lại đây, là có chuyện tuyên bố. Nhìn mọi người đều đã ăn không sai biệt lắm, Bình Liễu buông xuống trong tay mau mang theo nhợt nhạt cười bắt đầu rồi. Vài người đều dừng trong tay chiếc đũa, nghiêng đầu nhìn Bình Liễu. Chờ Diệp Nhi vào chỗ lúc sau, ta quyết định bắt thượng định cư. Ngắn ngủn một câu, vô cùng đơn giản mấy chữ, ý tứ cũng rất đơn giản nhưng là lại không có một người trả lời nàng. Vì sao? Trần Hoa trước hết mở miệng, hiện tại đúng là bọn họ mẫu tử đoàn viên hảo thời điểm, bình liễu như thế nào sẽ lựa chọn phải đi. Mà Trần Diệp sắc mặt cũng không có cái gì biến hóa, giống như này hết thể hắn đều có điều chuẩn bị giống nhau. Các người hiện tại đều đã trưởng thành, mà ta tin tưởng, người Hoàng Huynh có các người ba cái phụ tá, hơn nữa ngươi Hoàng Tẩu thêm bảo, này thiên hạng, sẽ không có cái gì vấn đề, ta cũng liền không cần lo lắng. Trước kia ta và ngươi phụ hoàng ở bên nhau thời điểm, liền vẫn luôn tưởng bác thượng, hiện tại rốt cuộc là có thể đi. phần 290 Nói xong lúc sau bình liếu vẻ mặt thoải mái, hiện tại chỉ là ngày hôm sau, những cái đó đại thần đều còn ở lính hót, Trần Diệp, nếu là lại quá mấy ngày, không chừng sẽ lấy ra cái gì cha tới đâu. Mà chính mình chính là bọn họ công kích Trần Diệp nhất hữu lực vũ khí chi nhất, rốt cuộc nàng là đã làm chu tử thiên hoàng phi người, hiện tại muốn trở thành hoàng thái hậu. Kia ở bọn họ khẳng định gặp cảm thấy có nhục cục thể. Mẫu Hậu có thể không đi sao? Trần Diệp nhìn Bình Liễu, tuy rằng là hỏi nàng, chính là trong lòng sớm đã có đáp án. Ha ha ha ha, này đối Mẫu Hậu tới nói sặc tử một loại giải thoát, các ngươi không cần lo lắng cho ta, này rất tốt non sông lại lần nữa trở lại trần gia trên tay cũng là khá tốt. Ngươi nói đúng không? Chọn tròn, tròn. Bình Liễu nhướng mày nhìn vẫn luôn hạ thấp chính mình tồn tại cảm Liễu Viên Viên, trực tiếp đem mọi người tầm mắt đều hướng tới nàng dẫn qua đi. Ngày Nếu là mẫu thân muốn đi nói liền đi thôi, chỉ là ta hy vọng mẫu thân có thể trở về. Kỳ thật đây mới là bình liếu xâm liếu viên viên nhất nguyên nhân, nàng chỉ là ở đánh cuộc chính mình hỏi liếu viên viên, hắn có thể hay không mở miệng. Đương nhiên, nếu ngươi cùng tròn tròn hôn lễ mau chóng nói, ta có thể ở các ngươi kết hôn lúc sau lại đi. Chờ các ngươi có hài tử, đói ta lại lại trở về. Sau đó bình liếu lại nghiêng đầu nhìn về phía trần hoa đương nhiên, nha của chúng ta hoa nhi cũng là như thế này. Bình Liêu đều đã nói đến cái này phân thượng, đại gia tự nhiên không có khả năng còn đi cự tuyệt nàng, chỉ có thể là cười đồng ý. Một bữa cơm, mấy người vui mừng mấy người sầu, cuối cùng đại gia lẫn nhau có lệ lúc sau làm qua loa. Ngày thứ hai sáng sớm, đương các đại thần đi vào tiêu phòng điện thời điểm, phát hiện Bình Liêu đã sớm liền ở bên ngoài. Chờ bọn họ. Hơn nữa cả người trên người đều là không thể bằng được uy áp, hơn nữa xem Bình Liễu bộ dáng, hẳn là chừng mắt nhìn bọn họ thật lâu. Trước 5083 tháng trong khi Ở tiêu phòng điện hai bên, còn bãi đồng thời hai bài ghế, các đại thần cho nhau lướt nhau. Đêm nay thượng hẳn là liền có thể quyết định Trần Diệp làm hoàng thượng sự. Không cần hành lễ, đều ngồi xuống đi. Bình liêu thanh âm tuy rằng thực ô nu, nhưng là bên trong lại có một loại không cho phép cự tuyệt lực lượng. Cung nên hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ trở lại vị trí cũ. Tuy rằng bình Liễu nói không cần hành lễ, chính là bọn họ vẫn là quỳ xuống. Rốt cuộc bọn họ đã từng phản bội Trần Gia, nhận Chu Gia Phụ là chủ. Ha, ha. Các vị đại thần thật đúng là chính là khách khí, hiện tại Diệp Nhi cùng Hoa Nhi đã trở lại, đại gia cũng liền không cần lại đi truy cứu trước kia sự, chỉ là tương lai, nếu là có người dám can đảm phản bội ta Trần ra, buồn cung nhất định chân trời góc biển chu sát mà đi." Bình Liêu đứng lên, trầm thấp thanh âm chỉ vào phía dưới người ta nói nói, ngón tay quỷ gối đám người trung ương nhất thái xử lệnh. Lúc ấy trợ giúp Chu gia phụ tử bước lên ngôi vị hoàng đế chính là cái này thái xử lệnh, Kinh Triệu doan cùng Ngự Lâm quân trưởng sử. Bọn họ đâu mấy cái bên trong? Thái sử lệnh chỉ là ở Chu Tử Thiên thành công về sau trợ giúp hắn bóp méo lịch sử, mà mặt khác đạt tiêu chuẩn còn lại là thật đánh thật phản bội chân ra. Bất quá mấy năm nay, Chu Tử Thiên cùng Chu Bình đã đem mấy người kia chết chết, thường thường cũng chỉ là dư lại Thái sử lệnh. Bình liêu thanh khẳng khẳng, hơn nữa cả người thoạt nhìn đều là thực công trầm. Là, Cần Tuân Hoàng Hậu nương nương ý chỉ, nếu là có vi Trần Thị Giang Sơn, tất đương muôn lần chết mà Chu. Các đại thần đồng thời ứng hòa. Trước hai ngày bọn họ tìm đã tìm chu bình vô số lần tự trách, mà đối phương lựa chọn cũng là cùng bình liêu giống nhau, lựa chọn buông tha bọn họ. Nương nương, lão thần có tội, thực xin lỗi tiên hoàng, nhưng là tương lai nhất định sẽ tận tâm tận lực nâng đỡ thái tử điện hạ, tuyệt không hài lòng. Thái sử lệnh đi ra, nhìn bình liêu bộ ráng, chỉ cảm thấy một đại cổ áp lực hướng tới chính mình lại đây, tận lực làm chính mình ngựa khí vẫn duy trì bất biến, hướng tới bình liêu tỏ lòng trung thành. Ha ha, đều ngồi xuống đi. Bồn cung hôm nay cùng các người, có chính sự thương lượng. Bình Liêu nói xong lúc sau liền ngồi hạ, cũng không phải nàng cùng Trần Diệp lựa chọn tha thứ phản bội bọn họ người, nhưng là hiện tại Trần Diệp vừa mới trở về, liền tính là dẫn theo quân đội đánh trở về. Hắn kỳ thật vẫn là không có gì hy vọng, hơn nữa triều đình người trên không có khả năng dùng một lần toàn bộ đổi đi. Nếu là triều đình tê liệt, như vậy toàn bộ quốc gia cơ năng cũng liền sẽ dừng lại. Bên cạnh những cái đó quốc gia còn ở như hổ rình mồi, bọn họ trừ bỏ lựa chọn tha thứ không có. Mặt khác lựa chọn, mà bên kia Trần Diệp, ở các đại thần đi tìm bình liêu lúc sau, hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm tung ta tung tăng đi tìm liêu viên viên. Từ cung nữ nơi đó biết được liêu viên viên mấy ngày nay đều là đại ở ngự hoa viên, địa phương nào đi cũng không đi, Trần Diệp trong lòng hiện lên một ít tự trách, liêu viên viên bản lĩnh tùy tiện tính cách, bộ dáng này đại ở một chỗ khẳng định là không vui, mà nguyên nhân rất có khả năng chính là chính mình không có bồi nàng. Các ngươi đều lui ra đi. Trần Diệp vừa mới đến ngự hoa viên nhập khẩu. Làm bên trong còn không có hành lễ cung nữ thái dám đi xuống Đi cho ta lấy cái quả táo, không cần thiết, rửa rửa liền hảo Trần Diệp yêu thích vừa mới tới gần đình hóng gió, còn không có đi đến Liền nghe thấy liều viên viên phân phó Cho bên cạnh còn không có đi cung nữ một ánh mắt, đối phương gật gật đầu liền đi rồi Mà vẫn luôn ghé vào hàng rào thượng liều viên viên dựng lên thân mình Cầm cái mũi nghe thấy lại nghe Nàng là hộ sĩ, chủ quản là mặt sau lại như thế nào làm Mấy năm hồ si trải qua thành công làm nàng dưỡng ra một cái xảo quyệt cái mũi, nàng nghe thấy được một ít không thuộc về cái này cái này bánh trôi hương vị. Chỉ là nàng còn không có quay đầu đi xem chính mình phía sau người là ai, hai con mắt đã bị bị kín. Trần Diệp, buông tay. Liêu viên viên thanh âm mang theo một ít uẩn giận, cũng mang theo một ít áp lực, cảm nhận được đối phương không vui Trần Diệp bay nhanh buông tay. Làm sao vậy? Có cái gì không vui sự sao? Trần Diệp cao mày nhìn Liễu viên viên. Hắn không thích cái dạng này liều viên viên, là phi thường phi thường không thích. Đi đến liều viên viên bên người không vị ngồi đi xuống, sau đó kéo qua tới tròn tròn tay nhỏ, nhìn phía trước hổ trên mặt lộ ra một nụ cười rặng rỡ. Trần Diệp, ngươi thật sự phải làm hoàng đế sao? Liều viên viên vô cùng nghiêm túc nhìn điểm người nào đó, trong ánh mắt chờ mong không cần nói cũng biết. Trần Diệp đầu tiên là ngây cả người, cảm giác chính mình cũng không minh bạch liều viên viên ý tứ. Làm sao vậy? Trần Diệp cũng nhăn lại mi tới. Khẩn trương nhìn Liễu viên viên không có gì chính là hỏi một chút Liễu viên viên túi đầu tận lực không cho Trần Diệp nhìn đến chính mình ánh mắt rồi tay bế lên liễu viên viên mềm mại xúc cảm làm mấy ngày này trong lòng mỏi mệt đảo qua mà Quang kỳ thật hắn cũng không phải như vậy muốn thiên hạ này chỉ là chính mình trên vai khiên sự phục Quốc phục gia cho trách hai người lặng lặng ôm trong chốc lát về sau Trần Diệp chậm rãi mở miệng nói nếu là ngươi không nghĩ muốn này thiên hạ chúng ta liền đem ngôi vị hoàng đế cấp nhị đệ y đi theo hắn mới có thể Quản lý quốc gia khẳng định so với ta cường, ta bồi ngươi đi kiếm tiền, nhạc du thiên hạ. Trần Diệp thanh âm thực thông thả, nhưng là dị thường kiên định, ôm liếu viên viên tay cũng hướng bên trong rụt rụt. Liêu viên viên rốt cuộc vươn chính mình tay đi hồi ôm hắn, còn dùng đầu ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, lộ ra một cái đại đại mỉm cười. Hiện tại mọi người đều đang nhìn ngươi đâu, ngươi hiện tại đem vị trí chuyển cho nhị đệ khẳng định tranh luận rất nhiều, ta cho ngươi 3 tháng, ngươi trước đem yêu cầu củng cố đồ vật củng cố hảo, 3 tháng lúc sau. Đi theo ta lưu lạc thiên ai, không bao giờ hỏi đến này trong chiều việc, ngươi cảm thấy có thể chứ? Liêu viên viên trong ánh mắt tràn đầy đều là hy vọng cùng cảm động. Trần Diệp ở quân doanh thời điểm tuy rằng nói sẽ đi theo chính mình đi kiếm tiền, nhưng là lúc ấy nàng cảm thấy đối đảng khẳng định là còn không có bắt được ngôi vị hoàng đế mới như vậy nói. Cổ đại như vậy nhiều vì vị trí này tay chân tương tàn, phụ tử phản bội sự tình, tuy rằng liêu viên viên cũng không biết vị trí này có cái gì dụ hoặc lực. Nhưng là Trần Diệp ở được đến vị trí này về sau còn có thể như thế để ý chính mình cảm thụ, nàng còn có cái gì yêu cầu đâu?" "Hảo." Giám định trả lời, Trần Diệp cũng lộ ra an tâm cười, nếu là Liễu Viên Viên muốn hắn hiện tại liền đi, kia hắn còn không được đối Trần Hoa cùng Bình Liêu thua thiệt chết. Giữa trưa thời điểm, kinh triệu doan cửa dán ra đại đại hoàng bảng, Trần Diệp 5 ngày lúc sau đăng cơ, miễn đi 3 năm thuế má cùng đại xá thiên hạ. Đây là các bá tánh mong đợi lâu lắm lâu lắm hoàng bảng, chu tử hiện tại vị chỉ là Cùng thuế má chính là Trần Diệp phụ hoàng tại vị thời điểm 2. mấy năm nay bọn họ cũng là khổ không nói nổi, hiện tại Trần Diệp chính sách không thể nghi ngờ là cứu bọn họ với thủy thủy hỏa. Phố lớn ngõi nhỏ thượng đều vang lên mãnh liệt tiếng hoan hô, dân chúng chính là như vậy, hắn mặc kệ ngươi ai tại vị, hắn chỉ là xem ai tại vị đối chính mình chính sách cùng quyết định tương đối hảo, hắn liền sẽ lựa chọn duy trì ai. Bọn họ phản ứng chính là đối chính phủ chính sách nhất chủ quản miêu tả. Chương 509 phân phong. Nếu đã xác định Trần Diệp vào chỗ Như vậy các loại phân phong cũng tùy theo theo nhau mà đến, trung tử dục bị phong thừa tướng thêm văn trung hầu, hầu vị thừa kế tam đại, rốt cuộc ở hắn cô chấp đều vẫn là một cái văn nhân, cũng coi như là kế thừa chính mình phụ thân vị trí. Trung sở Ly bị phong làm thành quả đại tướng quân, thêm hộ quốc công, tức vị thừa kế tam đại, cục kinh thành, trưởng ngữ lâm quân. Ly Phi bị phong làm khác phái vương, tức vị thừa kế năm đời, tưởng ngội bị phong làm lan lăng công chúa, trừ bỏ chấn hoa, mỗi người đều có phong thưởng. Mà mỗi người đối chính mình phong thưởng đều rất là vừa lòng. Hơn nữa Trần Diệp bán ra hào phóng, bọn họ đều cho rằng Trần Diệp chỉ nghĩ phải cho Trần Hoa một cái rất lớn vị trí, chỉ là hoán mấy ngày lại nói, không nghĩ tới đều đã qua bốn ngày, còn có một ngày Trần Diệp liền phải đăng cơ, Trần Hoa phong thưởng còn không có xuống dưới. Trần Hoa đã thành niên, dựa theo quy định, đế vương sẽ cho hắn phong thưởng một tòa vương phủ, hướng hắn dọn ra hoàng cung, chính là Trần Diệp cũng không có cấp Trần Hoa chuẩn bị, chỉ là làm hắn vẫn luôn ở tại Đông Cung bên trong. Đối với này hết thảy, Trần Hoa đều chỉ là coi như Trần Diệp về Ly Châu thành thời điểm cho hắn trừng phạt, cái gì cũng chưa nói, mà bình liêu sợ này hai huynh đệ có khúc mắc nói bóng nói gió cùng Trần Diệp nói rất nhiều lần, chính là mỗi một lần đều bị Trần Diệp không nhẹ không nặng cấp chắn trở về, nàng đi tìm Liễu viên viên, liếu viên viên cư nhiên nói không hiểu những việc này. Vẫn là bên người bên người cung nữ nhắc nhở nàng, nàng mới nghĩ đến một loại khả năng, hơn nữa nàng nhớ rõ. Trần Diệp ở kia buổi tối thời điểm cùng nàng nói qua một ít về cái kia khả năng tính sự. Hoa Nhi, ngươi trong lòng đối với ngươi Hoàng huynh an bài, nhưng có cái gì câu ván hận, mẫu hậu có thể thế ngươi làm chủ. Bình Liễu ngồi ở tiêu phòng điện tiên hoàng chủ vị thượng, mấy ngày nay nàng tất cả đều bận rộn thấy triều thần, trợ giúp Trần Diệp xử lý đăng cơ sự, hiện tại là thật vất vả đến hạ nhàng rỗi, mới có thời gian tìm trấn hoa. Bình Liễu trên mặt mỏi mệt chi sắc thật sâu kích thích trấn hoa, chỉ là hắn hiện tại không có bất luận cái gì địa vị chỉ có thể cái gì đều làm không được. Nhi thần trước sau tin tưởng, Hoàng huynh an bài nhất định có chính hắn đạo lý, nhi thần không hề câu hán hận. Trần Hoa trên mặt vẻ mặt thanh kính, không có câu hán hận, sao có thể, nhưng là hắn trước sau vẫn là lựa chọn tin tưởng Trần Diệp. Ha ha ha, chỉ cần các ngươi huynh đệ đồng lòng, này thiên hạ, tự nhiên không có khả năng sẽ rơi xuống người khác trong tay, ngươi phải tin tưởng Diệp nhi không phải cái loại này sẽ bạc đãi cùng người của ngươi, ngươi đối này giang sơn, thấy thế nào? Khi thật bình liễu cũng không biết, chính mình vì cái gì có thể tiếp thu Trần Diệp vứt bỏ ngôi vị hoàng đế mà Trần Hoa vào chỗ loại này cái nhìn. Quản lý Giang Sơn, Trần Diệp cùng Trần Hoa hẳn là không phân cao thấp, thậm chí Trần Hoa muốn so Trần Diệp càng thêm thích hợp, bởi vì Trần Diệp cho tới nay đều biết đại cục là cái gì. Lúc ấy ở Ly Châu hắn đều không có đi gặp quá nam cung tuyết liền có thể biết, nhưng là Trần Diệp không được, chỉ cần là đề cập đến về liêu viên viên một chút ít, hắn đều có thể hoàn toàn mất đi lý trí. phần 291 Trần Diệp đầu tiên là Trần Tư một chút Bình Liêu nói, sau đó lập tức liền quỳ xuống. Này Giang Sơn, là Trần Gia Giang Sơn, cũng là Hoàng Huynh Giang Sơn, nhi thần không có bất luận cái gì ý tưởng. Chẳng lẽ Phẩm Lâu sẽ cho rằng bọn họ huynh đệ phản bội, từ nhỏ thời điểm bắt đầu, Phụ Hoàng Liền tương đối thích Hoàng Huynh, Bình Liễu còn lại là sẽ tương đối thiên hướng hắn, nhưng là hiện tại Bình Liễu hỏi ra tới, hắn vẫn là cho rằng đây là Bình Liêu đối chính mình thử. Ai nha, người đứa nhỏ này, mau mau lên, người hiểu lầm mẫu hậu ý tứ Mẫu hậu cung cũng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, này giang sơn trước sau đều là ta trần ra, ngươi cũng nên phải có chút ý tưởng mới đối không phải. Thái tử điện hạ giá lâm. Thái tử phi nương nương gả đến. Trần Hoa còn muốn mở miệng giải thích, bên ngoài liền Trần Diệp tới, lại còn có mang theo liếu viên viên. Trần Hoa trên mặt xấu hổ chi sắc càng thêm rõ ràng, hắn chỉ là hy vọng vừa mới nói không có bị Trần Diệp cấp nghe được. Ha ha ha, người này chính là không trải qua đề A, nhắc tới liền tới rồi. Nhi thần gặp qua mẫu hậu. Trần Diệp chính hướng tới bình liễu hành lễ, liền nhìn đến liễu viên viên cư nhiên còn ở toàn bộ đứng, không khỏi vươn tay lôi kéo nàng, hy vọng có thể nhắc nhở nàng. Ngày thường du lịch vui sướng trước chính mình không hành lễ đó là hắn đã thói quen, nhưng là thấy bình liễu kia chính là thấy trưởng mối hào hảo, đứng lên đi, đều là người một nhà, các ngươi như vậy, nhưng thật ra làm mẫu hậu ngượng ngùng. Bình liễu nhìn liễu viên viên, mấy ngày nay nàng cũng là đã biết, này liễu viên viên vừa không thích hành lễ cũng không thích người khác đối với nàng hành lễ Tuy rằng cảm thấy bộ dáng này không tốt, bất quá nàng vẫn là cưỡng bách chính mình không cần đi để ý. Kỳ thật liều viên viên chỉ cần vẫn là không thói quen, một cái ở thế kỷ 21 đều sắp sinh hoạt 20 năm người, hơn nữa tới nơi này về sau nàng cũng không đối ai quý quá, không phản ứng lại đây cũng là tự nhiên. Đều ngồi xuống đi. Vừa mới ta còn cùng Hoa Nhi nói đến ngươi đâu, ngươi liền tới rồi. Ngươi một nhà làm như vậy ở bên nhau chính là cái này, người mẹ bình liêu ở chu tử thiên bao phủ dưới còn hảo hảo tồn tại động lực. Hơn nữa hiện tại chính mình còn có con dâu, đương nhiên đến vui vẻ. Về nam cung tuyết sự tình, nàng cũng nghe Trần Hoa nói lên quá, tuy rằng tiếc hận, nhưng vẫn là cảm thấy mỗi người vận mệnh phần đôi khẳng định đều là đối chính mình cả đời này lựa chọn mua đơn. Nga, mẫu hậu khẳng định là nói nhi thần nói bậy. Trần Diệp làm bộ tức giận bộ giáng, nếu đã cùng Liễu viên viên nói tốt 3 tháng về sau liền sẽ đem vị trí cấp Trần Hoa. Như vậy hắn cảm thấy chính mình hiện tại nếu là cho Trần Hoa an bài cái gì vị trí ngược lại sẽ trở thành một loại chướng ngại, còn không bằng bộ dáng này. Mẫu hầu, ta trộm nói cho ngài, vừa mới tam ca ở trên đường cũng nói ngài. Liêu viên viên xem náo nhiệt không chê sự đại, cũng tới đi theo trộn lẫn một chân, bất quá nàng lớn nhất mục đích chính là đem đề tải từ Trần Diệp trên người lấy ra, này ba tháng, đồng dạng là trắng đêm nối Trần Hoa khảo nghiệm kỳ. ân Trần Diệp vẻ mặt ngượng ngùng nhìn nhà mình nương tử. Trên đời này như thế nào còn sẽ có bán đứng chính mình tướng công người. Bất quá tam ca nói ngại quả thực quá lợi hại cùng hiền huệ kéo, những cái đó chiều thần cư nhiên đều sẽ ngoan ngoan nghe ngơi, liền hắn nói bọn họ đều sẽ thường xuyên phản bắt đầu. Xem bình Liễu đem xem kỹ ánh mắt cấp Trần Diệp, liều viên viên bay nhanh giải thích lên, nếu là làm Trần Diệp bởi vì cái này chịu bị khuất, thằng nhãi này còn không được sống lột chính mình. Ngày mai đại điển ai tới chủ trì? Bình liêu vây vây tay, Hiển nhiên là đối liệu viên viên những cái đó nhàm chán vấn đề chút nào không có hứng thú. Ngày mai chính là đăng cơ đại điển, đây mới là hiện tại bọn họ gặp phải nghiêm trọng nhất sự tình. Sở đại nhân, hoàng đệ ngày mai nếu là không có việc gì, liền đi giúp giúp Sở đại nhân đi, hắn nơi đó hẳn là tương đối vội. Trần Diệp lại nhìn Trần Hoa nói, từ Văn Châu dọc theo đường đi đánh lại đây, cùng Trần Hoa hợp tác nhiều nhất chính là Lý Phi, tiếp theo chính là Trung Tự Dục, bất quá hắn cơ hồ không có cùng Chung Sở Ly hợp tác quá. Dẫn tới bọn họ chi gian rất là xa lạ Trần Diệp chỉ là hy vọng bọn họ chi gian Có thể nhiều một chút tiếp xúc Như vậy đối hắn về sau tới nói cũng là chuyện tốt chương 510 kế vị vì hoàng Là Trần Hoa này cũng coi như đáp ứng rồi xuống dưới Kỳ thật dựa theo điều lệ Hắn hẳn là cả ngày đều mang theo Trần Diệp bên người Bất quá Trần Diệp nếu đã an bài Khi hắn làm theo là được Ấn, Hoa Nhi sắc thật hẳn là cùng đại tướng quân Nhiều tiếp xúc thì thô Ngày sau nếu là có cái gì thuốc tây hợp tác cũng có thể đủ lưu sướng một ít. Bình Liêu cũng đồng ý, nghe được Trần Diệp an bài lúc sau, nàng cơ hồ đã có thể xác nhận Trần Diệp chính là muốn đem ngôi vị Hoàng đế chuyển cho Trần Hoa. Đưa tối lúc sau, Bình Liêu trực tiếp liền đem Liêu Viên Viên cùng Trần Hoa cấp chi đi rồi, nàng cần thiết muốn xác nhận chính mình trong lòng đáp án, nếu là Trần Diệp cùng chính mình ý tưởng giống nhau, như vậy Liêu Viên Viên thế nào nàng đều có thể tiếp thu, nhưng nếu là Trần Diệp muốn vẫn luôn làm đi xuống, như vậy Liêu Viên Viên nhất định phải muốn thay đổi. Ngươi biết ta lưu ngươi là vì cái gì, cho ta cái đáp án đi. Bình Liễu cùng Trần Diệp không có dựa theo vị phân ngồi, mà là ngồi thành đồng thời một loạt, nàng cũng không đi xem Trần Diệp, chỉ là thưởng thức chính mình trong tay nắp trà, lô thai đứng ở Trần Diệp bên cạnh. Hai nhi bất hiếu, thỉnh mẫu hậu ráng tội. Ngươi làm gì vậy, nếu là ngươi cảm thấy đai ở chỗ này làm ngươi không vui, hoa nhi mới có thể cũng không tầm thường, ngươi an tâm đi là được, chỉ là ở ngươi đi phía trước, hay không hẳn là suy xét cho hắn một cái thích hợp vị trí. Hào lấp kín này thiên hạ miệng lươi thế gian. Trần Diệp động tác chính là tốt nhất khẳng định đáp án, Bình Liêu trên mặt cũng không khiếp sợ, chỉ là hiện tại Trần Hoa yêu cầu một cái tân phân sinh hoạt. Mẫu hậu cảm thấy cái nào vị trí thích hợp. Nay cũng Trần Diệp không biết, hoàng chỉ có một, Trần Hoa hiện tại tuyệt đối không có khả năng, chính là nếu là cho Hàn Vương, như vậy ngày sau Trần Diệp tiếp tục vào chỗ không lâu có thể sao? Kỳ thật Bình Liễu trong lòng cũng khổ sở, nàng không nghĩ Trần Diệp hai huynh đệ bất luận cái gì một cái ra vấn đề chính là chính mình lại không có gì năng lực có thể bảo hộ bọn họ hai cái. Thái tử Chỉ có thái tử chi vị kế thừa ngôi vị hoàng đế thời điểm mới cũng đủ danh chính nguồn thuận, hơn nữa thái tử chi vị địa vị vẫn là tương đối tới nói tương đối cao. Ngày thứ hai gà đều còn không có bắt đầu đánh minh, Liễu viên viên cũng đã ăn mặc thật mạnh quần áo, vẻ mặt sống không còn gì liên tiếc ngồi ở mép giường, chính mình vì cái gì phải đáp ứng trần diệp bồi hắn đăng cơ. Liều viên viên chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều nhữ lại, Từ đại thở dốc ở chứng minh chính mình không vui Tròn tròn, ngươi còn có thật nhiều đồ vật muốn mang Đi ra ngoài làm các nàng nhanh lên giúp ngươi chuẩn bị cho tốt Sau đó ăn một chút gì lót lót bụng Hôm nay khả năng muốn tới thân sau ngọ mới có thể ăn thả Kỳ thật Trần Diệp tưởng nói chính là giờ thần Nhưng lại nhớ tới liều viên viên đối này Đó thời gian khái niệm căn bản là không thỉnh Trấn dứt khoát nói lên sau ngọ Mà nguyên bản giống cái ngư ông giống nhau ngồi liều viên viên nghe được Trần Diệp nói Bay nhanh từ trên giường đứng lên Sau đó hai mắt ba ba nhìn Trần Diệp, "Ta, hối hận, có thể hay không không đi?" Từ nàng bắt đầu làm cái này, biểu tình bắt đầu Trần Diệp cũng đã biết này, Liễu Viên Viên trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược, khỏe miệng ngoại hai bên kéo kéo, đem Liễu Viên Viên cấp đẩy đi ra ngoài, trực tiếp dùng hành động đại biểu cự tuyệt. Hai người đầu tiên là đến tiêu phòng điện đối với Bình Liễu hành lễ, lúc này đây liền tính là Trần Diệp không có nói tỉnh Liễu Viên Viên, nàng cũng đã thực thuận hòa đối với Bình Liễu cấp quy xuống, một loạt không đi một chút xong lúc sau Chờ bọn họ hai người đi vào tuyên chính điện cửa thời điểm, phía dưới đã chỉnh chỉnh tề tề đứng đầy người, nhìn hai người lại đây, cung cung kính kính quỳ xuống. Ti nghi bắt đầu rồi đăng cơ lưu trình, đầu tiên là hai người chịu mọi người chiều bái, sau đó nghe ti nghi vài thứ kia, vẫn luôn chờ đến Thái Dương đến ở giữa, còn không có lộng xong Vẫn luôn đều bị Trần Diệp lôi kéo đứng, liều viên viên cảm thấy chính mình chân đều đã tê dần, lặng lẽ ở người khác xem không lớn địa vị địa phương nâng chân. Trần Diệp đau lòng nhìn nàng. Bất quá hắn chính là muốn cùng Liêu Viên Viên cùng nhau tiếp thu này triều bái phân đoạn. Liêu Viên Viên đã hoàn toàn nhớ không rõ mặt sau chính mình là như thế nào chịu đựng tới, nàng cũng rất bội phục Trần Diệp cư nhiên còn có tinh lực ở phía trước ứng phó triều thần, cả người trực tiếp nằm đổ trên giường. Nương nương, bữa tối đã chuẩn bị tốt, ngài là... Tiểu Nha Hoàng nhìn hình chữ lại Liêu Viên Viên, trên mặt mồ hôi rớt xuống, nàng ở Hoàng Cung bên trong nhiều năm như vậy, xác thật không có gặp qua bộ dáng này chủ tử. Có hay không cái gì có thể cầm ở trong tay ăn, chính là không cần ta đứng lên cái loại này. Liêu viên viên hiện tại đã cảm thấy chính mình chân không phải chính mình, eo cũng không phải chính mình. a cung nữ hiển nhiên ngây ngẩn cả người, làm ra một loại không có nghe được hắn nói chuyện bộ ráng. Không có sao. Chính là cái loại này cầm ở trong tay, đùi gà hoặc là vịt nướng gì đó đều có thể. Nếu như không có, ngươi liền đi phòng bếp cho ta lấy một chút đi, cảm ơn. Liêu viên viên như cũ vẫn duy trì nằm tư thế. Vẻ mặt thất vọng, vừa mệt vừa đói, nàng đã không nghĩ lại đi biểu đạn. Lúc này đây nha hoàn nhưng thật ra nghe rõ, bất quá đối với Liễu Viên Viên cuối cùng kia thành cảm ơn thiếu chút nữa sợ tới mức nửa cái mạng đều không có, hướng tới Liễu Viên Viên hành lễ lúc sau liền bay nhanh hướng tới Ngự Thiện phong đi. Lười đến đi Ly cung nữ biểu tình, liều Viên Viên tiếp tục nằm, nàng cảm thấy chính mình khả năng sống không đến kia đùi gà tới. Sau một lát, môn bị từ bên ngoài đẩy ra, chân Diệp vẻ mặt mỏi mệt xuất hiện ở cửa. Nhìn trên giường hình chữ lại Liêu viên viên, khỏe miệng gợi lên một cái bất đắc dĩ cười, đến mép giường ngồi xuống. Ta đuổi gà. Người nào đó hưng phấn trận mắt, nhìn đến không phải chính mình muốn nhìn đến người lúc sau lộ ra một cái thất vọng ánh mắt, sau đó chuẩn bị tiếp tục nhắm mắt lại nằm xuống. Tròn tròn, thực xin lỗi, ta không nên. Trần Diệp còn tưởng rằng Liễu viên viên như vậy xem chính mình là bởi vì chính mình mạnh mẽ mang nàng đi ra ngoài. Cái quỷ gì, có thể cùng ngươi cùng nhau, là vinh hạnh của ta, ta cũng thực vui vẻ. Liêu viên viên thật là chịu không nổi Trần Diệp này đột nhiên văn nghệ, chạy nhanh trả lời hắn. Thật vậy chăng? Trần Diệp kinh hỉ nhìn liêu viên viên, hắn biết nàng nhiều không thích mấy thứ này, bất quá cư nhiên nói cùng chính mình cùng nhau trải qua này đó là nàng vinh hạnh, chẳng lẽ chính mình ở nàng trong lòng thật sự như vậy quan trọng. Thật sự, chỉ là ngươi có thể hay không giúp ta đi xem, ta đuổi gà khi nào mới có thể đến. Liêu viên viên hai con mắt, trừ bỏ đói khát mà ngoại hai bàn tay trắng. Trần Diệp hiển nhiên ngây ngẩn cả người. Bất quá trên mặt vẫn là lộ ra đại đại tươi cười, cung nữ cũng vừa vừa trở về. "Ai, ta đùi gà." Cung nữ thấy Trần Diệp thời điểm thiếu chút nữa ngã một cái, liều Viên Viên trực tiếp cấp từ trên giường ngồi dậy, còn hảo cuối cùng nàng ổn định. Nô tỳ gặp qua Thái hoàng thượng, tuy rằng đã tiếp được, nhưng là cái kia đùi gà giống như là sắp rất đi xuống giống nhau, liều Viên Viên đẩy một chút Trần Diệp. Thu được chỉ thị Trần Diệp bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó đi tới cung nữ trước mặt tiếp nhận đùi gà, chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là Cung nữ trực tiếp vựng ở hắn phía trước. chương 511 chu tử thiên hậu sự. Liên mỹ mắt cũng chưa đầu nâng. Trần Diệp trực tiếp khiến cho người đem tiểu cung nữ nâng đi ra ngoài. Đối với cảnh tượng như vậy, hắn đều không sai biệt lắm đã thói quen. Mà liêu viên viên chỉ là liếc mắt một cái gen có thể thấy được kia tiểu cung nữ bất quá là kinh hách quá độ, chậm rãi liền hảo, cho nên nằm ở trên giường cũng không lo lắng. Vy ta, liêu viên viên hiện tại chỉ cảm thấy, làm chính mình động một chút đều là ở phạm tội. Trần Diệp trên mặt lộ ra bất đắc di tươi cười, bất quá vẫn là bắt tay cấp dối qua đi. Phần 292 Đảo mắt hai ngày thời gian đã đi qua đi, tô mai nhi bọn họ cũng sắp tới đế đô. Này vì mấy ngày nay đều ở khổ bức học tập hoàng cung lễ nghi Liễu viên viên cảm thấy rốt cuộc thắng tới một chút vui vẻ ánh dạng đông. Trần Diệp mới được đến bọn họ sắp đã đến tin tức, Lý Phi liền cái thứ nhất xin muốn đi ngay đón, cho nên chính là từ liều viên viên cùng Lý Phi Long hai người phụ trách đi ngay đón. Uy! Ngươi lúc này đây còn không nói ra tới sao. Liêu viên viên cùng Lý Phi hai người đứng ở toàn bộ đội ngũ chính phía trước, mấy ngày nay nàng chính là muốn tìm Lý Phi nói chuyện này đâu. Lý Phi trên mặt một quẫn, chuyện này Trần Diệp cũng sớm đã nói với hắn. Tầu tử, ngươi cảm thấy, chúng ta thích hợp sao? Rồi giắm một lát, Lý Phi vẫn là hỏi hỏi liêu viên viên ý kiến, rốt cuộc những năm gần đây, hắn chỉ là cùng tưởng mội tiếp xúc, thực thích cùng tưởng mội ở bên nhau cái loại cảm giác này. Đơn thuốc hắn không biết cái loại này có phải hay không tình yêu. Người có phải hay không đốc. Chính người thích không biết ta, người xem nàng vừa khóc người đều khẩn trương thành bộ ráng gì. Liêu viên viên dùng sức chọc chọc lý phi, hắn cùng tưởng mọi chi gian cảm tình bọn họ này đó người đứng xem đều đã nói ra, kết quả lý phi cư nhiên vẫn chưa hay biết gì. Tầu tử. Hai người đều còn ở khắc khẩu đâu, thật xa liền có thể nghe thấy tưởng mội đối với liêu viên viên hô to. Lúc trước nàng là không đồng ý Trần Diệp đem liêu viên viên mang theo trên người. Nhưng là Liêu Viên Viên vẫn là đi theo Trần Diệp đi rồi, nàng mỗi ngày đều thật cẩn thận tìm hiểu tiền tuyến tình huống, một bên quan tâm Lý Phi, một bên lo lắng Liêu Viên Viên, còn một cái kính giúp lâm mục bọn họ mấy cái làm việc, hy vọng có thể nhiều một chút giúp được Liêu Viên Viên. Lý Phi trên mặt tươi cười nháy mắt đọc lại, chẳng lẽ tưởng mội trong mắt người đầu tiên không phải chính mình. Nhìn ra hắn tiểu tâm tư, Liêu Viên Viên lại lần nữa chọc chọc hắn, sau đó nhỏ giọng nói, người có phải hay không nốc, nàng còn không có gả cho người đâu co như nhiều người như vậy mặt tiêu ngươi, thanh danh còn muốn hay không? Chuống hồ hiện tại nàng vẫn là công chúa, muốn bận tâm hoàng gia mặt mũi. Lý Phi nháy mắt lại lần nữa hóa thành gương mặt tươi cười, cảm thấy này liếu Viên Viên nói giống như cũng là có đạo lý. Tới xe ngựa có 5 chiếc nhiều, bao gồm từng muội, Tô Mai Nhi cùng Lâm Mục, còn có Lý trưởng quay một nhà, đến nội trung Sở Ly, sớm đã ra roi thúc ngựa đi vào kinh thành, còn giúp Trần Diệp chủ trì đăng cơ đại điển đâu. Tẩu tử, ta rất nhớ ngươi a. Cùng liêu viên viên sinh hoạt ở bên nhau 2-3 năm, tưởng mội trên người cũng đã sớm bị liêu viên viên cấp cảm nhiễm, mới vừa gặp mặt liền ôm đi lên, cũng mặc kệ hai bên người ánh mắt. Hừ, ta chính là bồi nàng lại đây, không phải chính mình nghĩ đến. Tô Mai Nhi nhìn ôm nhau hai người, đột nhiên cảm thấy mặc danh thân thiết, giống như như vậy chào hỏi hình thức cũng rất không tồi. Bất quá nhìn điểm liêu viên viên nhìn về phía chính mình, không khỏi đem đầu thiên hướng một bên, nàng mới không cần như vậy đối chính mình tình địch nhiệt tình đâu. Liêu viên viên cũng không nói toạc, chỉ là suy suy cười, Tô Mai Nhi tuy rằng cũng thích Trần Diệp, nhưng là nàng rốt cuộc quang minh lối lạc, hơn nữa cũng không có giống nam cung tuyết giống nhau đối đãi Trần Diệp. Thậm chí liêu viên viên cảm thấy Tô Mai Nhi cũng chỉ là đối Trần Diệp tò mò, cũng không phải chân chính thích, hoặc là nói, cái này cô nương trong xương cốt có một loại hiếu thắng trong lòng, muốn cướp đi Trần Diệp mà thôi. Phu nhân, Nga không, Hoàng hậu nương nương, rốt cuộc trước kia xem thói quen liêu viên viên. Lâm Mục lúc này đây gặp mặt cái thứ nhất phản ứng là nàng cũ thân phận, nhưng là suy nghĩ khởi liêu viên viên tân thân phận lúc sau, hắn lập tức hành lễ, lại bị bên cạnh Lý Phi cấp ngăn cản xuống dưới. Các ngươi đều tới, thật tốt, các ngươi cũng không biết, ta ở chỗ này có bao nhiêu cô độc. Liêu viên viên vẻ mặt cay đắng, nhìn chính mình phía trước tiên hoàng vài người, trong mắt vui mừng không cần nói cũng biết. Đều vào đi thôi. Chúng ta đi trước hoàng cung, lại đi cho các ngươi nơi ở. Tiếp đón vài người hướng hoàng cung đi. Liếu viên viên đột nhiên cảm thấy này cổ đại thật sự thực hảo, liền tính là cách thật sự xa mới không có cách nào liên hệ, nhưng là lại lần nữa gặp mặt hai người chi gian vẫn là một chút ngăn cách cũng không có, càng không cần lo lắng bị tính kế. Đương nhiên, này đó đều là thành lập ở thổ lộ tình cảm bằng hưu dưới tình huống. Mà lúc này Hoàng Cung bên trong, Trần Diệp cùng Bình Liêu đang ở Giàng Co, về Chu Tử Thiên cuối cùng xử phạt vấn đề, hai người chi gian đã xảy ra khác nhau. Mẫu hậu, là bọn họ đoạt chúng ta trần ra Giang Sơn. Ngươi hiện tại muốn ta không trị hãn tội, như vậy về sau ai còn biết này Giang Sơn không thể động. Trần Diệp ý tưởng là đem chu gia cấp chu chính tộc, sau đó đem chu tử thiên thi thể trực tiếp treo ở tường thành phía trên phơi khô, lấy kỳ khiển trách. Nhưng là Bình Liễu không đồng ý, chu ra chu chín tộc nàng không có ý kiến, bất quá nàng muốn Trần Diệp tìm một cái mồ đem chu tử thiên cấp hạ táng. Cơ mồm, chính là ngươi nghĩ tới người trong thiên hạ thấy thế nào ta sao? Ngươi mẫu hậu, ta tại hậu cung mấy năm nay, nội có các ngươi cùng ngươi phụ hoàng phụ hộ Nếu không phải hắn vẫn luôn đãi ta cực hảo, ngươi cho rằng ta có thể sống đến ngươi thấy ta sao? Tuy rằng thực chán ghét Chu từ Thiên, nhưng là Bình Liễu vẫn là không thể không thừa nhận người nam nhân này đối nàng thực hảo. Sở hữu sự tình hắn đều sẽ nghe theo Chu Bình ý kiến, nhưng là bởi vì chính mình, hắn đã không ngừng một lần cùng Chu Bình cãi nhau. Trần Diệp tức giận đứng lên, sau đó hồng mắt thấy Bình Liễu. Chẳng lẽ mẫu hậu không nhớ rõ Phụ Hoàng là chết như thế nào sao? Mấy năm nay ta cùng nhị đệ lưu lạc bên ngoài khổ sở mẫu hổ nghĩ tới sao. Hiện tại muốn ta tha thứ hắn, ngươi muốn ta như thế nào làm. Nhìn Bính liễu, chân diệp cả người cũng thực bất đắc dĩ, chỉ có thể vô lực ngồi ở trên ghế. Mặt khác ta mặc kệ ngươi như thế nào làm, nhưng là ngươi cần thiết muốn tìm một cái phần mộ đem chu tử thiên hảo hảo hạ táng. Lúc trước mưu phản cũng bất quá là chu bình chủ ý, ngươi đem bất luận cái gì lửa giận phát đến chu bình địa vị trên người, ta đều không có bất luận cái gì ý kiến. Bình Liêu cũng nói ra chính mình cuối cùng cái nhìn, chu ra hoặc là chu thị nhất tộc hướng đi nàng mặc kệ, nhưng là chu tử thiên phù hộ chính mình như vậy nhiều năm, chính mình không có khả năng đồng ý làm hắn bị trần diệp như vậy đối đãi Đại điện bên trong không khí đột nhiên lâm vào an tĩnh, hai người ai đều tưởng thoái nhượng, nhưng là ai đều không nghĩ làm chính mình thoái nhượng. Mẫu hầu, chúng ta lại thương lượng một chút, không xảo hảo sao. Cuối cùng vẫn là trần diệp thỏa hiệp, rốt cuộc đối phương vẫn là chính mình mẫu hầu. Hảo. Bình Liêu cũng bình tĩnh xuống dưới Tận lực sửa sang lại chính mình suy nghĩ, mấy ngày này đều ở vì rời đi ngồi chuẩn bị, nàng cảm thấy chính mình đều có một ít tròn váng. Đại điện bên trong lâm vào tân một vòng an tĩnh, đều ở tự hỏi chính mình lớn nhất thoái nhượng. chương 512 tứ hôn, thời gian ở một phút một giây quá khứ, mẫu tử hai người lẫn nhau đối diện làm sao lại tránh ra. Mẫu hầu, ngươi xem như vậy có thể chứ? Đem hắn thi thể không thôi hắn danh nghĩa thoái nhượng, bất quá vận mệnh của hắn cần thiết muốn cùng toàn bộ chu thị gia tộc cột vào cùng nhau. Nếu là làm người trong thiên hạ biết hắn đối xử tử tế đoạt trần gia người trong thiên hạ, như vậy này thiên hạ còn không được lộn xộn. Bình liễu mỏi mệnh hướng phía sau nhích lại gần, cũng không có lập tức trả lời Trần Diệp. Hảo! Nàng biết Trần Diệp nhuộm bộ, như vậy nàng tự nhiên cũng là phải nhuộm bộ, cứ như vậy, đối với chu tử thiên, nàng cũng có thể nói ngồi vào tận tình tận nghĩa. Thương lượng Hảo về sau, Trần Diệp cũng không có rời đi, tính thời gian, liếu viên viên cùng Lý Phi cũng nên không sai biệt lắm đem người cấp nhận được. Hoàng hậu nương nương đến, khắc phái vương đến, thông báo thai giám thanh âm văng lên, bởi vì tịch mịch còn không có bắt được phân phong công chúa thánh chỉ cùng thụ ấn, cho nên hiện tại thân phận còn sẽ không bị thông báo. Bình liêu sớm đã sửa sang lại hảo chính mình sở hữu cảm xúc, đoan trang ngồi ở nhất phía trên, trên mặt còn treo nhàn nhạt tươi cười, chút nào đều nhìn không ra vừa mới còn cùng Trần Diệp ở tranh chấp người là hắn Liêu viên viên cùng Lý Phi đi đầu, lãnh vài người liền vào được. Từ bước vào này hoàng cung bắt đầu. Luôn luôn khiêu thoát Tô Mai Nhi đều an tĩnh xuống dưới, nơi này mỗi một chỗ đều ở thẩm thấu uy nghiêm. Nhìn đến bình Liễu thời điểm nàng càng là chấn kinh rồi, nàng bảo đảm chính mình đời này đều không có gặp qua như vậy cao thượng nữ nhân. Đặc biệt là trên người nàng cái loại này cao cao tại thượng hơi thở, trực tiếp khiến cho Tô Mai Nhi cấp thuyết phục. Mấy ngày nay Liễu viên viên cũng đã học hoàn, nhìn thấy bình liếu thời điểm đã sẽ tự động hành lễ, hơn nữa cũng không phải ở cái gì chính thức trường hợp, lại không cần hành quý lễ. Chỉ là mặt khác mấy cái đều quý xuống dưới, mà liếu viên viên cùng Lý Phi cũng công hạ eo, chỉ có Tô Mai Nhi một người còn thẳng ngơ ngác nhìn bình liêu phát ngốc. Khu khu khu. Bên cạnh Trần Diệp hy vọng có thể thông qua ho khan nhắc nhở Tô Mai Nhi, nhưng giống như cũng không có cái gì dùng, đối phương vẫn là như vậy nhìn bình liễu Người giống như đối ta thực làm hứng thú. Môi đỏ hé mở, Tô Mai Nhi rốt cuộc bị bình liêu cấp đánh thức, nàng còn không có gặp qua như vậy cao quý nữ nhân. Hơn nữa nữ nhân này còn Mỹ đến giống như là một bức họa giống nhau. À, ta, không có không có, ta chỉ là cảm thấy ngại quá cao quý. Rốt cuộc hoàn hồn tô mai nhi nhìn lâm mục bọn họ đã quỳ xuống, cũng cuốn quýt quỳ xuống. Đều đứng lên đi, đều là người trong nhà, liền không cần giữ lễ tiết. Nói thật, Bình Liêu cảm thấy chính mình vẫn là nhìn không quen này đó tự do quán người tiến cùng chủ yếu là lập tức thấy nhiều như vậy không hiểu lễ nghĩa người, làm nàng cảm thấy chính mình có một ít chịu không nổi. Chỉ là bình liễu trên mặt cũng không có bất luận cái gì bất mãn, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, sau đó nhìn Trần Diệp. Diệp nhi, xót thị thượng, truy phong hoàng hậu đi. Phong hào lâu liễu, cũng không ngủng công nàng hộ ta một hồi. Nàng liên tổng cảm thấy chính mình có cái gì chuyện quan trọng quên mất, sợ hãi chính mình lại lần nữa quên, rứt khoát vang lên liền cùng Trần Diệp nói. Là, lý mục vài người ngây ngẩn cả người, Trần Diệp, hiện tại không phải hoàng đế sao? Chẳng lẽ Thái Hậu còn có thể mệnh lệnh hoàng đế? Các ngươi cái nào là Diệp Nhi mội mội à? Bình Liễu nhìn xem tưởng mội lại nhìn xem Tô Mai Nhi, tưởng mội vốn dĩ liền rất khẩn trương, bị Bình Liễu nhìn thoáng qua về sau càng là khẩn trương đến đem đầu cấp thấp tới rồi ngực, mà Tô Mai Nhi còn lại là hoàn toàn tương phản, nhìn Bình Liễu xem chính mình, nhưng thật ra cho nàng một cái đại đại cười. Cũng bởi vì nàng nụ cười này, nguyên bản đối nàng rất có phê bình kín đáo Bình Liễu đối nàng cũng biến thành thích, tưởng mội thật sự quá mức với địa vị không phong khoáng, so sánh với dưới Tô Mai nhi đại khái liền tương đối phù hợp hoàng gia phong phạm. Tưởng muội, mau gặp qua mẫu hậu, người sau nàng cũng chính là người mẫu thân. Trần Diệp tự nhiên cũng là nhìn đến Tưởng muội khẩn trương, vội vàng mở miệng nhắc nhở, mà vẫn luôn đứng ở Tưởng muội bên người Dế Lý Phi còn lại là lôi kéo Tưởng muội quần áo, cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt. Tưởng muội Khẩn Trương nhìn thoáng qua Lý Phi, sau đó lại trộm nhìn thoáng qua Liếu Viên Viên, chậm gì gì đi tới trung gian. Tưởng muội gặp qua Thái hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Mấy câu nói đó vẫn là ở trên đường thời điểm liêu viên viên giao cho nàng, tuy rằng ở trên đường liêu viên viên đã cho nàng trải qua trong lòng tẩy não, chính là nhìn thấy bình liêu thời điểm nàng vẫn là khẩn trương. ân là cái không tồi tiểu cô nương, ngẩng đầu lên, cấp buồn cung nhìn xem. Tuy rằng không phải chính mình hy vọng tô mai nhi, bất quá tưởng muội còn xem như lấy ra tay, cũng không xem như quá thất vọng, chủ yếu là nghe liêu viên viên nói này tưởng muội cùng Lý Phi là một đôi, chỉ là hai người lẫn nhau ngượng ngùng mở miệng cho nên nàng mới đối tưởng mội như vậy tò mò. Tưởng mội khẩn trương nâng lên mặt, bất quá nhìn bình liêu sắc mặt rất hòa thuận lúc sau cũng liền thả lòng xuống dưới, nhớ tới lộ liêu viên viên cùng chính mình lời nói, nàng gian nan cho bình liêu một hộp tươi cười, thậm chí còn mang theo một tia khổ cảm giác. Phần 293 ân bất quá. sinh rất có phúc tướng, Lý Phi, người nhưng hưởng phúc. Bình liêu nói xong còn nợ nụ cười, mà nàng lời nói làm thật vất vả bình tĩnh lại tưởng mội lại một lần khẩn lên Nàng rất sợ hãi Lý Phi coi như nhiều người như vậy mặt lại một lần cự tuyệt chính mình. Lý Phi đi đến tưởng muội bên người cung quỳ buổi chiều, sau đó sở trường gắt gao lôi kéo tưởng mội tay, mang theo tưởng muội hướng tới bình liễu cùng Trần Diệp phương hướng quỳ xuống. Mong rằng nương nương cùng bệ hạ thanh toàn. Liêu viên viên một ngụm cười thiếu chút nữa không có nghẹn lại, này Lý Phi cũng quá khôi hài đi, đều còn không có hỏi qua tưởng mội ý kiến trực tiếp liền quyết định, giống như là ở thế kỷ 21 một cái nam mới lại đây liền lôi kéo người thấy ra trưởng giống nhau mới hiểu biết rõ ràng liền bản chuyện cối hỏi. Gặp mưa cảm thấy có trò hay nhìn, khẳng định muốn xem đến tưởng ngợi cự tuyệt Lý Phi, chính là làm nàng không nghĩ tới chính là, tưởng ngợi chỉ là đỏ hửng mặt, liền đi theo Lý Phi cấp quỳ xuống. Liêu Viên Viên không khỏi mở to hai mắt nhìn, ai nói cổ nhân tư tưởng lạc hậu. Như vậy hành vi ở thế kỷ 21 đều còn không có, hảo đi. Bất quá ở nhìn đến Bình Liễu cùng Trần Diệp biểu tình về sau, nàng cuối cùng là yên tâm xuống dưới, còn hảo, cũng không phải chính mình một người ở kinh ngạc. Các ngươi, thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Bình liễu bùn ý chỉ là một câu đơn giản trêu ghẹo chính là này hai cái người trẻ tuổi trực tiếp liền kinh hoách đến nàng. Mong rằng nương nương thành toàn. Hai người lại cùng nhau nói một lần, tò mò cho nhau nhìn thoáng qua lại bay nhanh tránh đi, chỉ là hai người mặt đều đã hồng đến không thể lại đỏ. Lâm Mục cùng Tô Mai Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở đối phương trong mắt thấy được tràn đầy cự tuyệt, hiển nhiên là đối như vậy phương thức không thể đủ tiếp thu, bọn họ lại tò mò nhìn Lâm Mục cùng Lý trường Quay lại phát hiện hai người đều đã hướng ngoài cửa nhìn đi ra ngoài, bả vai tựa hồ còn ở ẩn ẩn run dậy, tựa hồ ở ẩn nhẫn cái gì. Hảo, chấm buổi chiều liền cho các ngươi hai cái tứ hôn, bất quá ly phi, ngươi cưới chấm buổi tử, nếu là không hảo hảo đái nàng, chấm nhất định sẽ rút ra của ngươi. chương 513 Nam Cung Tuyết sinh thế, Trần Diệp vẫn là trước hết phản ứng lại đây, nhìn phía dưới đi theo chính mình một đường lại đây người, trên mặt hắn cũng toàn là tươi cười. Chúc mừng khác phái vương, chúc mừng khác phái vương Liêu viên viên học cổ nhân bộ dáng hướng tới Lý Phi chúc mừng, bất quá nàng động tác thật sự là quá mức không tiêu chuẩn, trực tiếp cấp đại điện bên trong người đầu đến cười ha ha. Ai, Trần Nhị công từ đâu? Như thế nào không thấy? Tô Mai Nhi nhìn quét một vòng cũng không nhìn thấy Trần Hoa, kỳ thật nàng tò mò nhất bất quá là nam cung tuyết. Trần Diệp cùng Tô Mai Nhi bốn mắt nhìn nhau, phát hiện nó trong mắt đối chính mình là không mang theo một đinh điểm tính tố, toại mai yên lòng, nàng buông liền hảo. Nếu không chính mình sớm hay muộn muốn đem liều viên viên cấp luận ra. Hắn này hai ngày không biết đều ở vội chút cái gì, cũng thường xuyên không ở trong cung, vãn chút thời điểm hắn hẳn là liền sẽ trở lại. Bình liễu nhìn chính mình ở, bọn họ phóng không khai tay Trần Liêu, liền lấy cơ muốn đi từ đường, khiến cho bọn họ người trẻ tuổi chính mình lốc Quả nhiên, nàng vừa mới đi không lâu, Trần Diệp liền phát hiện liều viên viên trên mặt tươi cười đã càng lúc càng lớn, lại còn có có một tiêu đắc ý hương vị. Xoa xoa cũng không có Bất đắc dĩ nhìn liêu viên viên liếc mắt một cái Hoàng thượng, nhị hoàng tử tìm ngài Ở tuyên chính điện Một cái công công vội vội vàng vàng chạy tiến vào Mồ hôi đầy đầu nhìn Trần Diệp Ấn Liêu viên viên không khỏi nhìn về phía Trần Diệp Chẳng lẽ hắn cùng Trần Hoa ở mưu đồ bí mật cái gì Cho nên Trần Hoa mới bất quá tới Các ngươi hiện tại nơi này đợi Ta hãy đi trước nhìn xem Công công cái dạng này khẳng định chính là Trần Hoa có việc gấp tìm chính mình Cho nên Trần Diệp cũng không làm dừng lại Công đạo liếu viên viên hai câu liền đi rồi. Trần Diệp đi rồi về sau, những người khác mới chân chính thở phào nhẹ nhõm Lâm Mục cũng mới dám nhìn đại điện bên trong đồ vật. Hoa, wow, này cũng quá xa hoa. Lâm Mục càng xem càng là cảm thấy thực kinh hỷ, trước kia hắn liền thích nơi nơi đi một chút đi dạo, đi theo liếu viên viên về sau càng là vào Nam gia Bắc, kiến thức quá không ít đồ vật, nhưng là này đại điện bên trong trang hoàng vẫn là dọa đến hắn. Khu khu khu, chú ý điểm. Lý trưởng quay dù sao cũng là tuổi cũng khá lớn. Hơn nữa tính cách bên trong cũng có ổn trầm. Uy, Nam Cung tỷ tỷ đâu? Trước đó vài ngày, Tô Mai Nhi vừa mới thu được trong nhà gợi thư, mà tin bên trong lần đầu tiên nhắc tới Nam Cung tuyết thân phận, làm nàng trực tiếp liền chấn kinh rồi. Có thể làm nàng uy, này nhà ở bên trong cũng bất quá là liêu viên viên một người mà tôi Không biết. Tổ tử, ngươi cùng tam ca hiện tại thật hạnh phúc. Từ muội cảm giác được này, hai nữ nhân chi gian rất có khả năng muốn bùng nổ chiến tranh, lập tức mở miệng giảm bớt xấu hổ. ai ta nói cho ngươi Nga, ngươi nhưng đừng cho là ta còn thích người nam nhân, bổn cô nương hiện tại chính là đối nam nhân không có hứng thú. Tô Mai Nhi tay cắm eo, nâng mặt hoành nhìn liêu viên viên. Kỳ thật Tô Mai Nhi không thể không thừa nhận, ở kiến thức đến liêu viên viên các loại mới lạ đồ vật lúc sau, nàng càng là đối nữ tử này tràn ngập tò mò. Phúc, ngươi cảm thấy, ngươi nếu là đối hắn thật sự có ý tưởng, ngươi còn sẽ đứng ở chỗ này sao? Liêu viên viên cũng là không có nghẹn lại, lại là chọc đến một trận cười vang Trần Diệp đi theo tiểu thái giám một đường đi vào tuyên chính điện, mà Trần Hoa còn lại là không có đi vào, ngơ ngẩn đứng ở tuyên chính điện cửa. Hoàng Huynh! Đi vào nói. Tuy rằng không biết Trần Hoa cụ thể chính là muốn nói gì, Trần Diệp trực tiếp mang theo hắn đi vào. Hoàng Huynh! Ta muốn đi Mang Gì! Hiện tại Chu Bình còn không có hoàn toàn giải quyết, hơn nữa về Nam Cung Tuyết sở hữu chứng cứ đều cho thấy, hiện tại Nam Cung Tuyết rất có khả năng chính là ở Mang Gì. Nơi đó ta đã phái người đi qua. Ngươi chỉ dùng hảo hảo đợi liền hảo Trần Diệp cũng không có dư thừa tinh lực đi quảng Nam Cung Tuyết đi đâu Man Di hiện tại với hắn mà nói Bất quá chỉ là một cái chu bình mà thôi Hai người song song ngồi Cung nữ bưng lên trà lúc sau đã bị Trần Hoa cấp triệt đi xuống Sau đó hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trần Diệp Hoàng Huynh có biết Tuyết Nhi thân phận thật sự Lúc trước bị Nam Cung Tuyết thu lưu Hai năm thời gian hắn không có gặp qua Cũng không có nghe Nam Cung Tuyết nói lên quá quan với nhà nàng người sự cũng là ở phía trước Thiên Thẩm vẫn trần quá nho thời điểm trong lúc vô tình biết đến. Biết về sau hắn cũng thực khiếp sợ nếu, không phải bởi vì Trần Quá Nho mặt sau mất đi chu bình tín nhiệm, chỉ là hắn cầm một cái Nam Cung Tuyết nói sự, liền cũng đủ bọn họ chịu được. Ân. Nói nói xem. Biết Trần Hoa không phải bắt quái người, hắn nói như vậy càng là khiến cho Trần Hoa hứng thú. Ta nguyên bản vẫn luôn cho rằng nàng gia tộc chỉ là phú thương mà thôi, bất quá ngày hôm trước ta mới biết được, giang nam lớn nhất ám sát tổ chức là nàng ông ngoại. Lớn nhất mối thương, mệ thương, tiền trang hơn nữa phương vải, đều là nàng phụ thân danh nghĩa sản nghiệp, hơn nữa mẫu thân của nàng còn nắm ý, ý ở dự nghiệp, có thể nói, toàn bộ giang nam kinh tế mạch máu đều nắm ở nhà bọn họ trên tay một chút đều bất quá. Trần Diệp khiếp sợ là ở hắn dự kiến trong vòng, rốt cuộc hắn biết tin tức này thời điểm biểu tình so với Trần Diệp còn muốn khiếp sợ. Sau đó, Trần Hoa nói này đó mục đích mới là Trần Diệp tò mò mấu chốt, bởi vì Tuyết Nhi từ nhỏ liền phản định. Sau lại liền cùng trong nhà nháo phiên dọn ra tới trụ, nhưng là, trước chút thời gian, ta phải đến Giang Nam bên kia đương nhiên tin tức, hiện tại Nam cung gia thượng tầng đã biết Tuyết Nhi tao ngộ, bọn họ đã chuẩn bị bắt thượng. Trần Hoa nhìn Trần Diệp, hy vọng có thể được đến hắn duy trì, bọn họ lúc này đây giúp Nam cung Tuyết, có thể nói không ngừng ngăn là giúp Nam cung Tuyết đơn giản như vậy, còn giúp mặt sau Nam cung gia, này đối với ngôi vị hoàng đế tới nói cũng là một chuyện tốt. Chuyện này, làm chung tử dục qua đi đi. Ngươi cũng đừng đi. Như vậy sự, tốt nhất làm cho bọn họ chính mình giải quyết, người đi đúc kết cũng không phải sự a Trần Diệp vẫn là cảm thấy chuyện này bọn họ không nên đúc kết, mặc kệ là cái nào mặt, bọn họ đều không có thua thiệt Nam Cung Tuyết. Hoàng Huynh. Trần Hoa hiển nhiên là không đồng ý hắn nói, liền tính là hiện tại chính mình cùng Nam Cung Tuyết Chi Gian đã không có khả năng, chính là hai năm thu lưu tình cảm còn ở, muốn hắn liền như vậy ngồi yên không nhìn đến, hắn cảm thấy chính mình có một ít làm không được. Hảo. Không cần nói nữa. Quá hai ngày ta liền sẽ phong ngươi vì thái tử, 3 tháng lúc sau, ngươi đăng cơ vì hoàng, hiện tại ngươi nhất hẳn là phải làm, là trước củng cố chính ngươi địa vị. Nhìn Trần Hoa như cũ kiên trì, Trần Diệp dứt khoát nói thẳng ra tới. Vậy còn ngươi? Hiện tại Bình Liêu đã xác định phải đi, nếu là Trần Diệp đem vị trí cho chính mình, đó có phải hay không ý nghĩa hắn cũng muốn đi à, kia này trần ra thiên hạ, còn không phải là chỉ là dư lại chính mình một người sao? Ta buồn vô tâm cái này ngôi vị hoàng đế. Chỉ là hiện tại ngươi ở chiều dã nhân khí không đủ, chờ ta thế ngươi củng cố hào lúc sau, liền sẽ mang theo ngươi tẩu tử rời đi. Vừa mới bắt đầu hắn cảm thấy ngôi vị hoàng đế còn hảo, rốt cuộc từ nhỏ sự sống trong nhung lùa lớn lên, nhưng là sau lại trải qua liếu viên viên tư tưởng, hắn hiện tại cũng đã bắt đầu có chút chán ghét vị trí này. chương 514 tranh chấp, tuy rằng Trần Diệp không có phong lâm mục đám người làm quan ý tưởng, nhưng là lâm mục cùng lý trưởng quạy bản thân cũng cảm thấy chính mình thích hợp thương nghiệp, không nghĩ ở chiều giã sinh hoạt. Thuống chi, liếu viên viên đã đối bọn họ hai cái nói, chính mình còn sẽ trở về thương nghiệp, ách ách hai người càng là tưởng hảo hảo đi theo giống nhau phát triển. Cung mục thị nói tốt trang sức cửa hàng cũng đã lại một lần đi vào chu bị kế hoạch bên trong, đối với tương lai sinh hoạt mong muốn, nàng thật là tràn ngập vô hạn kỳ vọng. Phu nhân, muốn đem trung tâm rời tới đế đô vẫn là, đây là lý trưởng quậy nhất để ý vấn đề. Ngay từ đầu bọn họ đi vào kinh thành mục đích bất quá đều là bởi vì cảm thấy nơi này là toàn bộ quốc gia nhất phồn hoa khu vực, nhất có thể kiếm được rất nhiều tiền. Sự thật cũng xác thật như thế, bất quá đi đến Vãn Châu về sau hắn phát hiện, đế đô chói buộc thật sự là quá nhiều, đặc biệt là những cái đó đại quan quý nhân tên quá nhiều, phải nhớ rõ ràng, còn không thể đắc tội. Thậm chí còn có, người còn phải nhớ kỹ hắn yêu thích cùng chán ghét đồ vật, có một số lớn người, có thể cho người động bất động liền đầu rơi xuống đất chính là Vãn Châu không giống nhau, nó ly kinh thành rất xa, không thấy được như vậy nhiều đại quan quý nhân, hơn nữa lại là ở cùng man di biên giới thượng, càng là không cần lo lắng mặt khác đổ vẩn, cho nên lý trưởng quẩy có một ít thích Văn Châu. Lâm Mục cũng chờ mong nhìn Liêu Viên Viên, hắn cùng lý trưởng quầy ý tưởng có điều lệ lạc, hy vọng có thể lưu tại này tòa nguy hiểm rất lớn, nhưng là cơ hội cũng rất lớn thành thị bên trong. Đương nhiên sẽ không a Nếu đều đã không ở Hoàng Cung, tự nhiên là muốn đi ra ngoài bên ngoài đi một chút đâu. Húng hổ cái này địa phương ly mặt khác quốc gia quá xa, nói chuyện với nhau thời điểm không có phương tiện. Liêu viên viên chính mình mục tiêu cũng không phải là chỉ có này một quốc gia, nàng muốn, chính là mỗi cái địa phương đều có chính mình thương nghiệp hơi thở chảy xuôi Vừa mới tô mai nhi đã ngài ép lôi kéo đem tưởng mội cấp kéo đi ra ngoài, nói cái gì sấn chúng ta nhàm chán thời điểm phải hảo hảo chuyển vừa chuyện Liêu viên viên căn Trần Diệp để qua cấp tô mai nhi phong thương sự, chứ không nói Trần Diệp cảm thấy phân phong cho nàng cái gì khó nói. Liền đang sợ liễu viên viên ghen chuyện này thượng nàng đều phải cẩn thận. a vì cái gì? Nhìn liễu viên viên đáp án cùng chính mình tưởng cũng không giống nhau, lâm mục trên mặt khó có thể che giấu thất vọng chi sắc. Nguyên bản còn tưởng rằng liễu viên viên ý tưởng khẳng định cùng chính mình giống nhau, nguyên lai like là hắn suy nghĩ nhiều. Hảo, chúng ta tổng bộ vẫn như cũ sẽ ở Văn Châu, nhưng là ta tính toán ở đế đô thiết lập một cái phân bộ, nếu là ngươi nguyện ý nói, có thể trực tiếp tới làm chúng ta phân bộ quản lý viên. Liêu viên viên tự nhiên là nhìn ra lâm mục cái kia tiểu tâm tư, hơn nữa Trần Diệp vẫn luôn cảm thấy lâm mục đối với hắn tới nói là một cái nguy hiểm nhân vật, làm hắn ở kinh thành liêu viên viên cũng yên tâm. Phần 294 Chính là, nói vậy, ta liền ly phu nhân rất xa lạc. Liêu viên viên ý tưởng thật sự là quá mức lớn mật, hơn nữa có một ít thưởng nhân đều không có nghĩ tới sự tình, liêu viên viên cư nhiên sẽ trực tiếp làm ra tới. Cá cùng tay gấu không thể kiêm đến. Chính người hảo hảo suy nghĩ một chút. Chớ có lòng tham. Nhìn lâm mục vẻ mặt không thỏa mãn bộ dáng. Lý trưởng quay trên mặt cũng là bất đắc dĩ. Hảo tâm mở miệng nhắc nhở hắn không cần quá mức. Nương nương, hai cái sở đại nhân đều tới. Tới thông báo người là Trần Diệp chuyên môn cấp liêu viên viên chọn lựa bên người nhà hoàn. Bất quá liêu viên viên đối với cái loại này chủ tớ hình thức sinh hoạt thật sự là không thể thích. Cho nên đối với cái gì bên người không bên người nha hoàn, liêu viên viên chưa bao giờ mang theo trên người. Hảo, người đi trước hoàng thượng nơi đó nhìn xem tình huống thế nào Sau đó thỉnh hắn cùng nhị hoàng tử lại đây Nếu tô mai nhi bọn họ mấy cái tới rồi kinh thành Như vậy trung tử dục cùng trung sở ly tự nhiên cũng là muốn lại đây ăn mừng một chút Hơn nữa bọn họ tiêu chuẩn dùng cơm chính là Cái lẩu Liêu viên viên sớm đã dẫn người đi vào chính mình cung điện Tần liêu vốn chính là một cái không thích bị người quay dày người Buổi tối bữa tối nàng càng là lấy thân thể của mình không thoải mái ngốc tại chính mình trong cung Thái dương không biết khi nào đã bắt đầu ở chậm dài hướng tới chân núi lao nhanh qua đi mà chậm rãi cũng đã tới rồi nấu cái lẩu tốt nhất thời điểm. thân thiếp gặp qua hoàng hậu. Ai ai ai, ngươi lên, ngươi làm gì vậy, ta không phải đều đã nói qua, thấy ta thời điểm không cần như vậy đa lễ, đều mau chút lên. Đều là cùng nhau nấu quá mức nổi người, trước kia còn có thể hảo hảo nói chuyện thiếm, hiện tại thấy ngươi động bất động liền quỳ xuống, liều viên viên cảm thấy bộ ráng này sinh hoạt quả thực đủ rồi. Trung tử dục ba người đứng lên, nhìn liều viên viên bộ ráng vẫn là có một ít câu nệ, rốt cuộc hiện tại thân phận của nàng thay đổi Các nàng cùng nàng không phải cùng cái cấp bậc Trần Diệp cùng Trần Hoa hai huynh đệ còn chưa tới, tô mai nhi vài người nhưng thật ra phóng thật sự khai. Liễu viên viên kéo qua mục thị tay, giống như trước giống nhau tiếp đón bọn họ ngồi xuống, tưởng mội còn lại là thực chi kỷ cho bọn hắn đánh hào nước chớm, hết thể nhìn đều cùng trước kia giống nhau như lúc, ba người lúc này mới buông câu nệ. Vài người cười hì hì nói một ít bọn họ rời đi Vãn Châu về sau đề tài, đặc biệt là kia một lần Liễu viên viên trực tiếp đóng băng toàn bộ từ Th Chuyện này lúc ấy còn tạo thành không nhỏ, quả thực làm tô mai nhi cùng bái. Tầu tử. Ở bọn họ cái lẩu đều mau kết thúc thời điểm, Trần Hoa rốt cuộc tới, bất quá mang đến một cái không tốt tin tức, Trần Diệp còn ở bên ngoài cùng các đại thần mở họ. Hình như là bởi vì vương vũ phụ tử lập tức liền phải bị áp đến kinh thành, cho nên mấy ngày nay thương lượng đều là như thế nào xử phạt bọn họ hai người. Mau tới ngồi, đều phải kết thúc, ngươi như thế nào mới đến A. Liêu viên viên chỉ chỉ trung sở ly bên cạnh vị trí. Bởi vì Trần Diệp cùng nàng nói qua muốn tận lực trợ giúp Trần Hoa đánh hảo cùng chính mình trước mắt vài người quan hệ, đặc biệt là Đức cao vọng trọng chung sở ly, cho nên Trung sở ly bên cạnh vị trí nàng vẫn luôn đều cấp Trần Hoa lưu chứ đâu. Hi hi ha ha một đốn bữa tối liền ở náo nhiệt bên trong kết thúc, liều viên viên mạnh mẽ làm Lâm Mục bọn họ mấy cái ở Hoàng Cung trước ở một đêm, ngày thứ hai lại đi. Tuy rằng lý trưởng quay cùng Lâm Mục đều cảm thấy chuyện này không tốt, nhưng là Tô Mai Nhi chính là đối chuyện này phi thường tán đồng cuối cùng vài người cũng chỉ có thể đồng ý xuống dưới. Lúc chẳng bạn, Trần Diệp còn ở cùng các đại thần thương lượng chính sự, mà liễu viên viên còn lại là sốt ruột mục thị, lâm mục cùng lý trưởng quầy thương lượng thương nghiệp đại kế. Tường muội cùng lý phi không biết chạy đi nơi đâu, mà Tô Mai Nhi còn lại là vẫn luôn tung ta tung tăng đi theo Trần Hoa mặt sau nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Từ Đông Cung đến Ngự Hoa Viên, lại đến bên cạnh Thừa Đức Điện, sau đó vòng quanh tuyên chính điện cùng tiêu phòng điện vòng một vòng. Trần Hoa phát hiện chính mình phía sau kêu căn cái đuôi nhỏ không có chút nào biến mất ý tứ, nhịn không được trực tiếp bạo tẩu. Đột nhiên bị hung Tô Mai Nhi cũng ngây ngẩn cả người, sau đó hồi trừng mắt Trần Hoa. Ngươi hung cái gì, ta có hay không đối với ngươi thế nào? Ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi. Càng nói đến mặt sau, Tô Mai Nhi thanh âm càng nhỏ, thậm chí có điểm hơi không thể nghe thấy. chương 515 đi trước man gì? Xin lỗi. Hiển nhiên cũng là cảm thấy chính mình vừa mới thật quá đáng. Trần Hoa Diệp xấu hổ lên. Nam Cung Tuyết tỷ tỷ hiện tại ở đâu? Nàng chỉ là ở phụ thân tin chung biết rằng Nam Nam Cung gia hiện tại rất nhiều người đều ở bắc rời, hơn nữa giống như vì chính là Nam Cung gia đại tiểu thư, Nam Cung Tuyết. Ở Ly Châu thời điểm nàng liền vẫn luôn cảm thấy là chính mình phản bội Nam Cung Tuyết, cho nên hiện tại càng là vô cùng lo lắng nàng chẳng hướng. Tuyết Nhi. Người hỏi thăm nàng làm cái gì sao? Trần Hoa vẻ mặt phong bị, hiển nhiên đối với Nam Cung Tuyết tin tức phong tỏa thật sự khẩn. Tô Mai Nhi tiến lên nắm nàng lỗ thai, sau đó hung tận nói, cái gì gọi là ta hỏi thăm nàng làm cái gì? Trần Hoa, nếu là không có nam cung tỷ tỷ, ta sao có thể được đến tin tức, lại sao có thể thông chi người đầu? Mau nói, đừng bức buồn cô nương động thủ. Tuy rằng điện hạ Trần Hoa địa vị rất cao, nhưng là Tô Mai Nhi hiểu biết hắn tính cách, cũng không như là những người khác như vậy sợ hắn. Trần Hoa đầu tiên là mang theo liếu viên viên đi một cái trong cung điện mặt, sau đó bình lui tả hữu. Đem chính mình biết rời đi Ly Châu về sau, về Nam Cung tuyết sự tình nói đơn giản một lần. Hắn ngữ khí thực bình tĩnh, đây là ở biết sự tình cùng cùng Trần Diệp thương lượng qua đi kết quả. Hắn cũng không có nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ trở thành thái tử. Đương nhiên, chuyện này hắn không có cùng Tô Mai Nhi nói, Nam Cung tuyết bị nhục nhã sự tình cũng là sơ lược. Cho nên người liền quyết định như vậy ngồi ở kinh thành sao. Tô Mai Nhi tức giận đứng lên, hai con mắt tròn trịa trừng mắt chấn hoa, tức giận ý tứ tự nhiên không cần nói cũng biết không phải ta hắn muốn đi tìm Nam cung Tuyết chính là Hoàng huynh nơi đó lại muốn như thế nào giải thích Tô Mai nhi trực tiếp liền tưởng Bạo tàu cũng không minh bạch Nam cung Tuyết vì cái gì sẽ gặp được Trần Hoa cùng chu bình như vậy Nam nhân bất quá đồng thời nàng cũng ngồi không yên quyết định đi theo lilíu viên viên cáo biệt sau đó đóng gói hành lý đi tìm Nam cung Tuyết Trần Hoa một phen lôi kéo nàng trên mặt phẫn nộ cũng là thực rõ ràng người có biết hay không man gì có bao nhiêu nguy hiểm tư nhiên muốn đi nơi đó tìm người Trần Hoa tức giận đứng lên Trên mặt xấu hổ gì đó, sớm đã không thấy. Nguy hiểm thì thế nào? Nam cung tỷ tỷ đã bị vũ nhục các người cư nhiên cũng không lưu lại nàng. Trần Hoa cùng nàng nói chính là Nam cung tuyết bị vũ nụ, cụ thể thế nào không có nói, Tô Mai Nhi cũng không biết cụ thể trải qua. Thái Dương đã không thấy bóng dáng, ánh trăng cũng ở chậm rãi bò lên tới, Tô Mai Nhi nhìn trầm tư Trần Hoa, trên mặt thất vọng biểu tình tự nhiên không cần nói cũng biết. Hừ, coi như làm ta Tô Mai Nhi nhìn lầm các người, ngươi không đi. Ta chính mình đi. Nhìn Trần Hoa vẫn là không có gì tỏ vẻ. Tô Mai Nhi chảo phúng nhìn hắn một cái, chuẩn bị mở cửa liền đi. Ngươi biết Tuyết Nhi bối cảnh sao? Cuốn vào đi vào. Một không cẩn thận, chết không có chỗ chôn Trần Hoa hy vọng chính mình có thể dọa tỉnh Tô Mai Nhi, lại không ngờ được đến lớn hơn nữa chảo phúng. Ta không biết Nam Cung tỷ tỷ bối cảnh sẽ làm ta thế nào, ta chỉ biết, nếu là ta không đi. Cả đời này, ta khẳng định đều không có biện pháp tha thứ ta chính mình. Thích thích thích. Cửa vang lên một trận tiếng đập cửa, hai người trước tạm dừng chính mình chiến hỏa. Tiến. Trần Hoa dùng ánh mắt ý bảo Tô Mai Nhi đi một bên trên ghế ngồi, sau đó chính mình cũng thu liễm một chút trên người kia âm âm cảm giác. Chỉ thấy Trần Hoa bên người tiểu thái giám đang đứng ở cửa, trong tay cầm một quyển minh hoàng sắc đồ vật, nhìn Trần Hoa cùng Tô Mai Nhi ngây ngốc cười. Công công như vậy vãn lại đây là. Hồi nhị hoàng tử, đây là hoàng thượng vừa mới hạ phát thánh chỉ, nô tài chỉ là phụ mệnh lại đây tuyên chỉ. Trần Hoa trong lòng lột bột một chút tưởng chính mình sách phong thái tử thánh chỉ. Hắn muốn cho Thái giám trở về, chính là có biện pháp nào không? Thô cô nương, còn thỉnh ngài tiếp chỉ. Thái giám xem Trần Hoa không nói lời nào, dứt khoát đối với chính chủ phát ra tiếng. Tuyên đọc thánh chỉ, như thánh thượng đích thân tới, hai người tự nhiên mà vậy quỳ xuống. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiêu rằng. Tô thị nhất tộc trưởng nữ Tô Mai Nhi, ở Ly Châu thành một dịch bên trong. Liều chết mà giảng, quân công to lớn. Hiện phong làm mây tía quân chủ, thêm nhất phẩm cáo mệnh, ban tự nhiên cục, khâm thử. Thái giám thanh âm thực to lớn vang dội nhưng là ở Tô Mai Nhi trong lòng giống như là bị kim đâm giống nhau. Chúc mừng Tô Tiểu Thư, chúc mừng Tô Tiểu Thư. Bệ hạ còn có một câu làm ta mang cho ngài. Tô Mai Nhi kết quả thánh chỉ thời điểm trên mặt cũng không có bất luận cái gì vui sướng thần sắc, mà này một biểu hiện cũng là Trần Diệp sớm liền liệu đến. Công công thỉnh giảng. Những lời này vẫn là Trần Hoa giúp đỡ Tô Mai Nhi nói Hoàng thượng nói, Trần Gia sẽ không bạc đái bất luận cái gì một cái trợ giúp quá chính mình người, còn thỉnh tiểu thư tĩnh chờ tin lành. Kỳ thật Thái Giám cũng không biết Trần Hoa những lời này là có ý tứ gì, chỉ là truyền lại tư tưởng mà thôi. Tô Mai nhi nghi hoặc nhìn tuyên chỉ Thái Giám, sau đó nhìn xem Trần Hoa, phát hiện hắn cũng ở tò mò. Bệ hạ còn nói, những việc này hắn sẽ tự mình giải quyết, thỉnh nhị vị yên tâm. Nói xong lúc sau tuyên chỉ công công liền lõi người, lưu lại không hiểu ra sao hai người. Hắn đây là có ý tứ gì? Tô Mai Nhi như thế nào cảm thấy chính mình đã hiểu lại không hiểu? Trần Diệp nói khẳng định là về Nam Cung tuyết chuyện này, nhưng là nàng như thế nào như vậy nghi hoặc đâu? Ngươi liền trước lưu tại Kinh Thành nhìn một cái đi. Tuyết Nhi bên kia tình huống ta khẳng định sẽ kịp thời nói cho ngươi. Trần Hoa cũng không quá minh bạch, nhưng là loáng thoáng bên trong hắn cảm giác chính mình lại biết một ít. Rốt cuộc vội xong rồi cả ngày sự, mấy ngày này Trần Diệp chính là chân chính cảm giác được cái gì kêu hận không thể đem chính mình chia làm hai nửa. Liêu viên viên sớm cũng đã ở tẩm cung chờ hắn, nhìn đến đầy mặt mỏi mệt trần hoa cũng là đau lòng không thôi. Hai người liền ăn mặc chỉnh tê nằm ở trên giường, tay kéo cũng không nói lời nào, lặng lặng mà nhìn mặt trên gạch xanh ngói đỉnh. Tròn tròn, người muốn đi man gì sao? Hôm nay hắn tìm chung tử dục thương lượng một chút, cảm thấy hay là nên muốn chính mình tự mình qua đi, chỉ là qua đi nhìn. Nếu là nam cung ra ở thượng phòng, hắn liền không độc thủ, nếu là chu bình đắc thế, như vậy hắn liền ra tay. Hắn cùng liễu Viên Viên còn có thể mượn cơ hội này trực tiếp đi luôn. Chỉ là hắn nghe nói kêu Manji nơi, điều kiện cực kỳ hiểm ác, đặc biệt là gió các đặc biệt đại, hắn lại lo lắng Liêu Viên Viên chịu không nổi. Manji, chén lớn uống rượu, mồm to ăn thịt. Đi vào cổ đại chính là đi vào kinh thành đã làm Liêu Viên Viên cảm thấy rất là may mắn. Ở thế kỷ 21 nàng chính là cái tiêu chuẩn phương nam nữ Hải liền tuyết đều không có gặp qua vài lần, cho nên nàng trong xương cốt đối phương Bắc là có phi thường đại tò mò. Liêu viên viên một tay sử cảm, hai mắt chớp chấp nhìn Trần Diệp, hiện tại chỉ cần là rời đi hoàng cung cái này bất luận cái gì quyết định, đối nàng tới nói, chính là lựa chọn tốt nhất. Nương tử, người chảy nước dãi muốn rơi xuống. Trần Diệp vâu ngữ nhìn người nào đó trong ánh mắt đã bắt đầu toát ra tới tiểu tâm tâm, xoa xoa chính mình mồ hôi trên chán. chương 516 huynh đệ rằng co. Tuyên chính điện, Trần Diệp cùng Trần Hoa hai huynh đệ đang ở đối diện, Trần Diệp ý tứ là muốn mang Liêu viên viên đi ra ngoài đi vừa đi. Làm Trần Hoa tới đem khống siêu cường, gia tăng nhận thức, lại còn có nói chính mình sẽ đi mang gì. Hoàng huynh, chuyện này vẫn là giao cho thần đệ chính mình giải quyết đi. Trần Hoa cũng thực kiên quyết, hắn cảm thấy chính mình cũng nên hướng mang gì đi vừa đi. Liên tính là vì làm chính mình tâm an. Hai người ai đều không nói lời nào, chuyện này Trần Hoa xác thật so với ai khác đều thích hợp. Sợ thật sự thật sự đều là đại A A sinh nhật A A A A là nói giải là nói giải nghe hắn kia chống muốn ngươi đáp ứng. Không được nhúng tay chuyện này, Nam Cung gia tộc ở Giang Nam thế lực sắc thật quá mức cường đại, hiện tại chúng ta còn không phải cùng các nàng đối kháng thời điểm. Trần Diệp ma thôi chính mình Ngọc Ban Chỉ, này Nam Cung gia ảnh hưởng sắc thật quá khủng bố, nếu là có một ngày bọn họ không phục Trần gia, như vậy mang đến phiền thoái rất lớn. Nam Cung gia nhất nghề trọng chính là thương nghiệp, cũng về thương nghiệp chi gian đấu tranh, Trần Diệp khỏe miệng gợi lên một cái đại đại cười. Hắn có tuyệt đối tin tưởng, hắn tin tưởng, những người đó... Xem định đô không phải liêu viên viên đối thủ Là, Hoàng đệ tuân chỉ Nhìn đến Trần Diệp rốt cuộc đồng ý Trần Hoa trong lòng cũng thực vui vẻ Phần 295 Ngươi lúc này đây từ phương Nam Nơi này từ châu qua đi Chấm nghe nói Chu Bình mội mội Chu Tiên Nhi Ở nơi đó đã đai thật nhiều năm Mà nàng cùng Chu Bình chi gian luôn luôn thân mật Chu Bình cùng ngươi không quan hệ Cái này Chu Tiên Nhi liền giao cho ngươi Kỳ thật Chu ra trừ bỏ Chu Bình bên ngoài Lại là còn có một cái có năng lực người chính là ở hai năm phía trước bị Chu Bình an bài đi từ châu. Chỉ là lúc này đây Chu Bình lại không có đi tìm nàng, hẳn là muốn rời đi bọn họ lực chú ý đi. Là, Trần Hoa túi đầu lĩnh mệnh, hắn là một cái hiểu được đại cục làm cho người, nếu không phải ở tình huống cho phép tiền đề hạ, hắn không có khả năng sẽ đi quay giày nam cung tuyết. Tô Mai Nhi biết Trần Hoa phải đi, hơn nữa là đi mắt gì, tự nhiên lì lợm la liếm muốn đi theo, bất quá quận chúa ra kinh đô là phải được đến Hoàng thượng đồng ý. Mà Trần Diệp còn lại là đối nàng thỉnh cầu trực tiếp phủ quyết Đứng ở Liễu viên viên cung điện cửa tô Mai Nhi vẻ mặt phiên muộn. Rốt cuộc muốn hay không đi, muốn hay không đi. Toàn bộ kinh thành, nàng tìm được có thể chống lại Trần Diệp người cũng chỉ có nàng. Hơn nữa Trần Diệp ở nàng trước mặt căn bản không có bất luận cái gì nói chuyện năng lực. Chính là chính mình cùng nàng luôn luôn đều không đối bản, nàng sẽ trợ giúp chính mình sao? Ai, Mai Nhi tỷ tỷ người như thế nào không đi vào đâu? Chính lại đây tìm liếu viên viên tưởng muội nhìn đến vẻ mặt dối rắm Tô Mai Nhi, nhanh hơn bước chân chiều nàng tiến đến gần. Hư, bởi vì khoảng cách khá xa, tưởng mội rộng lại khá lớn duyên cớ, bên trong liếu viên viên cũng là bị này một cái tiếng la nhanh nhanh dọa tới rồi. Hiện tại Tô Mai Nhi chỉ là cảm thấy chính mình bị đặt ở một cái thực xấu hổ vị trí thượng, không đi vào cũng đã không được. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi vào. Tưởng muội trực tiếp dùng chạy chậm lại đây ôm Tô Mai Nhi, tuy rằng nàng cùng Lý Phi đã bị tứ hôn. Chính là hôn lễ trực tiếp tới rồi 3 tháng về sau, này 3 tháng nàng liền tạm thời sinh hoạt ở Hoàng Cung bên trong. Liêu viên viên vẻ mặt ý cười ngồi ở chủ vị thượng, mấy ngày nay bởi vì cái này gặp mặt muốn quỳ xuống vấn đề nàng có thể nói là thực phản đối, cũng rốt cuộc ở nàng vẫn luôn kiên trì một chút, Trần Diệp đồng ý bọn họ thấy liêu viên viên không cần quỳ xuống yêu cầu. Như thế nào, mới đến 2 ngày liền ngốc không được. Liêu viên viên mang theo đại đại cười nhìn phía trước người, nàng liền biết. Như là Tô Mai Nhi cùng chính mình như vậy từ nhỏ đã bị nuôi thả người khẳng định chịu không nổi trong cung này đó lung tung rối loạn quý củ. Hừ, người không cần khoe khoang, người khẳng định cũng sẽ ngốc không đi xuống. Kỳ thật tưởng mọi đều không thói quen nhiều như vậy lễ tiết, nhưng là nàng tính cách luôn luôn chính là thực ôn hòa, cho nên đối với này đó còn hảo, tận lực thích hứng cũng thành thói quen. Tô Mai Nhi đối với liệu viên viên dầm gì nói, liền tính chính mình là tới cầu nàng. Nhưng là Tô Mai Nhi cảm thấy chính mình không thể ở nhàn cẩn rìu trước mặt đã không có khí thế. Tường mội lôi kéo nàng ống tay háo, hy vọng có thể nhắc nhở nàng không cần quá mức. Tầu tử, ta muốn một chương gia cung lệnh bài. Nàng cùng Lý Phi ước hảo hôm nay muốn cùng đi phóng hoa đăng, nhưng là chuyện này nàng không nghĩ đi tìm Trần Diệp, trước sau cảm thấy đối phương rất có khả năng sẽ cười chính mình. Liêu viên viên trên mặt ý cười không giảm, thậm chí có muốn cười to ra tới xúc động, từ chính mình trong lòng ngược đào đào, trực tiếp liền đưa cho tường mội. Cảm ơn tẩu tử. Thật cẩn thận đem đồ vật sủy ở chính mình trong lòng ngực, sau đó chăng non con con nhìn liêu viên viên. Ta cũng muốn. Lúc này tô mai nhi nhưng chính là thật sự đỏ mắt, cũng hai mắt ba ba nhìn liêu viên viên. Người đi trước vội đi. Sớm chút trở về, hiện tại còn không có kết hôn, tự do thời gian không nhiều lắm. Liêu viên viên cũng không có sốt ruột trả lời nàng, mà là tiếp tục cùng tưởng mọi nói chuyện. Muốn nói người cái này giống loài cũng thật không phải giống nhau kỳ quái, một bên muốn chính mình cảm tình một bên lại nghĩ tự do. Đặc biệt là cổ đại nữ nhân ở kết hôn phía trước, vẫn luôn chờ mong hôn lễ, ách ách kết hôn về sau càng là đem nam nhân trở thành chính mình trung cực trung tâm, ở kia một đống tam thê tứ thiếp bên trong đấu đến chết đi sống lại. Tường mội tuân lệnh, chúc phúc nhìn tô mai nhi liếc mắt một cái liền sau đó hưng thú vội vàng chạy đi ra ngoài, từ bóng dáng thượng xem, đều có thể biết, nàng là có bao nhiêu vui vẻ. Uy ngươi không có nghe thấy ta nói chuyện sao? Nhìn liêu viên viên chỉ là cùng tưởng mội nói chuyện mà không để ý tới chính mình Tô Mai Nhi không vui cái miệng nhỏ cũng đi theo dầu lên. Liêu viên viên cũng không nóng nảy, đối phó Tô Mai Nhi người như vậy, nàng có chính mình biện pháp, rốt cuộc bệnh viện bên trong, cái dạng gì người đều có, như vậy mấy năm hộ sĩ cũng không phải bạch đương. Nghe thấy lạc, là, làm sao vậy? Liêu viên viên trong ánh mắt chỉ có tràn đầy vô tội, không biết vì cái gì, nàng thực thích Tô Mai Nhi như vậy tính cách cũng cảm thấy cái này mội tử thực hào chơi. Chính là có điểm không tốt lắm ở chung. Vậy ngươi nhưng thật ra cho ta. a Hiện tại Trần Hoa khẳng định đã ở chuẩn bị ra cung, nàng khẳng định là phải nhanh một chút đuổi kịp đối phương. Đến nỗi làm Trần Hoa cái kia khối băng đáp ứng mang chính mình ra cung, nàng cảm thấy chính mình trong ngộng cũng sẽ không có như vậy tốt sự tình. Chính là ta cuối cùng lệnh bài đã đi cấp tưởng mội lạc. Làm sao bây giờ đâu? Liêu viên viên khuôn mặt nhỏ lộ ra một chương khổ qua mặt, tỏ vẻ chính mình vô tội. Ta, ta không tin. Trước mắt người này một giây liền biến sắc mặt công phu làm nàng như thế nào có thể tin tưởng đâu. Ngươi không tin ta cũng không có biện pháp A Ngươi xem, đã không có. Liêu viên viên đem chính mình hai chỉ tay nhỏ cấp dối đi ra ngoài, như là hống tiểu hài tử giống nhau ở tô mai nhi trước mặt quơ quơ, tỏ vẻ chính mình thật sự đã không có cái kia đồ vật. Ngươi, vậy thật quá đáng. Muốn như thế nào ngươi mới có thể cho ta. Liên tính là nàng trong tay không có, chính là tay nàng có phượng ấn à. Cho chính mình tùy tiện cái cái trương liền có thể chương 517 khiêu khích Tô Mai Nhi. Liêu viên viên sở trường sử cảm Nhìn xem bên ngoài lại nhìn xem Tô Mai Nhi Làm ra một bộ thực khó xử bộ dáng Ui ui, ta đều đã không đoạt ngươi nam nhân Ngươi liền không thể đủ rất tốt với ta một chút sao Tô Mai Nhi mỉm cười nhìn hai con mắt tròn trịa trường mắt chính mình người nào đó Trong lòng quả thực phải rời khỏi Này cũng quá đáng yêu Khu khu khu, không có việc gì Ngươi có thể tiếp tục cùng ta đoạt dù sao ngươi cũng đoạt không đi. Liêu viên viên muốn thử một chút tô mai nhi nhẫn mại cực hạn ở nơi nào bà bà, sử cầm tay, còn thường thường vươn hai cái ngón tay không ngừng mà gõ chính mình mặt. Lần này tử, tô mai nhi mặt càng đỏ hơn, trực tiếp xoay người liền đi, nhưng là đến ngạch cửa chỗ lại ngừng lại. Ta không lo cái này quận chúa có thể đi. Hiện tại ta có thể đi ra ngoài sao. Nam cung tuyết cái này nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình hẳn là muốn phụ chủ yếu trách nhiệm, hiện tại có thể làm nàng có đền bù chính mình nội tâm biện pháp. Nàng khẳng định là sẽ nghĩa vô phản cố Hơn nữa lên làm quận chúa lúc sau liền phải học tập cung đình lễ nghi Mấy ngày nay nàng đều phải cảm thấy chính mình sắp bị buộc điên rồi Nếu đương quận chúa đi ra ngoài phải trải qua đế hậu đồng ý Như vậy đương bình dân tổng nên có thể đi Ngươi chẳng lẽ không biết đây là hoàng thượng ban cho ngươi Nếu là ngươi cứ như vậy không làm Vậy tương đương là miệt thị hoàng quyền Cho đến lúc này hẳn là không chỉ là ngươi Toàn bộ tô thị nhất tộc đều sẽ đi theo ngươi chịu liên lụy đi Liêu viên viên rốt cuộc tìm được rồi cổ đại này đó thượng vị giả vui sướng, ở cái này mặt trên người động bất động liền có thể muốn phía giới nhân sinh mệnh địa phương, cái này quên lại là là như vậy nhiều người liền tính là lấy sinh mệnh vì đại giới cũng muốn xua như xua vịt đồ vật. Ngươi, từ nhỏ liền sinh ở cổ đại, tô mai nhi tự nhiên so liêu viên viên càng thêm hiểu được kia một ít quy tắc. Nàng khẩn trương nhìn liễu viên viên, kỳ thật nàng vừa mới nói những lời này đó cũng đã cũng đủ muốn nàng tánh mạng. Ngươi không cần khẩn trương. Vừa mới những lời này đó ta sẽ coi như không có nghe được, chỉ cần ngươi nói cho ta ngươi muốn đi ra ngoài làm cái gì, nói không chừng ta còn có thể cho ngươi đi ra ngoài lệnh bài. Liêu viên viên rốt cuộc vẫn là nói ra chính mình cuối cùng mục đích, rốt cuộc tô mai nhi vừa mới lại đây liền đi, xem nàng bộ dáng hẳn là thực sốt ruột bộ dáng, này liền làm liêu viên viên thực hào lên. Hử! Tô mai nhi đầu tiên là một hử, nhiên ái đến nhất tới gần chính mình bên người vị trí ngồi xuống dưới. Đầu tiên là rồi dám nhìn liêu viên viên. Sau đó đầu trung hiện lên chút thứ gì. Nhà ta người nghe nói ta phân phong quần chúa, đã đến kinh thành, ta muốn đi gặp bọn họ. Nói xong còn hai tay ôm hùng, đây chính là hiếu thuận, liều viên viên hẳn là không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt chính mình. Phúc! Một ngụm vừa mới uống đi vào trà xanh lập tức đã bị liều viên viên cấp phu tới, hai bên cung nữ nhanh chóng tiến lên, lập tức cấp liều viên viên xử lý. Có lẽ là bởi vì tô mai nhi bộ dáng quá khôi hài, liều viên viên phun thời điểm có một ít dùng sức cũng không có nhiều ít thủy lộng tới chính mình trên người. Khu khu khu. Khu khu khu. Liêu viên viên hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì đương học sinh thời điểm mỗi một lần nói dối hướng đi lao sư xin nghỉ đều sẽ bị lao sư kia tơi cười cấp nghi hoặc đến, khi đó chính mình khẳng định cùng hiện tại tô mai nhi không có gì khác biệt. Uy cha mẹ ta đến kinh thành, ngươi cười cái gì A Mau cho ta ra cung lệnh bài. Ngươi một chút đều không hảo chơi. Liêu viên viên hoàn toàn chọc giận tô mai nhi. Muốn chạy chính là lại muốn ra cung lệnh bài, cái này làm cho Tô Mai Nhi cảm thấy thập phần dối giắm. Hảo, ta có thể cho ngươi ra cung lệnh bài, bất quá ngươi đến lại trả lời ta mấy vấn đề. Cự tuyệt hạ nhân lại đây lộn quần áo của mình, liều viên viên đứng dậy đem vị trí nhường cho các nàng rửa sạch, chính mình đi tới Tô Mai Nhi bên cạnh ngồi xuống. Thói quen tính rỗi tay đi lấy án kỷ thượng trà, nhưng là nghĩ đến vừa mới Tô Mai Nhi nói, nàng lại bắt tay cấp dừng lại, một không cẩn thận lại phun ra tới làm sao bây giờ. Có chuyện mau giảng, có dám mau phóng. Tô Mai Nhi vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng, nàng cảm thấy liều viên viên khẳng định là không biết, chính mình hiện tại bộ dáng là có bao nhiêu thiếu tấu. Khu khu, hảo hảo, ta nói, ngươi hãy nghe cho a Ngươi là khi nào bị phong quần chúa. Liều viên viên trên mặt lại xuất hiện một chút tươi cười, kỳ thật nàng rất muốn ngại lại, nhưng là lại phá công. Ngày hôm qua, a Tô Mai Nhi cho nàng một cái xem thường, tựa hồ đối với vấn đề này vô chi tính thực vô ngữ. Hảo. Vậy ngươi nói, ngươi là người phương nào? Liêu viên viên lại không nín được lại một lần nở nụ cười, bất quá chỉ là hai tiếng liền cố kiềm nén lại. Nhìn Tô Mai Nhi như là ăn rồi bỏ giống nhau biểu tình, nàng liền biết đối phương khẳng định là phản ứng lại đây. Ngươi, ngươi! Tô Mai Nhi trên mặt hiện lên tức giận, nhưng càng có rất nhiều hổ thẹn, cũng tự trách mình vừa mới không có suy nghĩ cẩn thận. Chính mình là Giang Nam, ngày này, cha mẹ liền tính là chắp cánh cũng không có khả năng bay qua tới A. Ta làm sao vậy? Ta chính là cái gì cũng chưa làm a Cho nên, hiện tại hảo hảo trả lời ta vấn đề, nếu là ngươi nói cho ta ngươi đi làm gì, ta nhất định cho ngươi ra cung lệnh bài. Liêu viên viên khôi phục đứng đắn nguyên bản chỉ là có một chút nghi hoặc, trải qua tô mai nhi nói dối lúc sau, trực tiếp biến thành tò mò. Tô mai nhi trên mặt biến ảo không biết bao nhiêu lần, nàng sợ nhất chính là như vậy bị người khác ép hỏi, vốn dĩ chính là sẽ không nói dối tính tình. Như là liếu viên viên như vậy đối chính mình hiểu tận gốc dễ người ép hỏi liền càng là khó chịu. Ta, ai nha? Ngươi trực tiếp cho ta thì tốt rồi, nếu không ta liền không đi. Hỏi cái gì hỏi sao? Thật là... Phần 296 Tô Mai Nhi bực bội huy một chút chính mình tay, sau đó làm ra một bộ ta chết sống đều không thể sẽ nói bộ dáng. Hào đi, vậy ngươi trở về đi. Xem thời gian Trần Diệp không sai biệt lắm muốn lại đây, chờ lát nữa hắn nhìn đến ngươi ở chỗ này còn phải hỏi lại một lần. Tô Mai Nhi đều còn không có đứng dậy đâu, liều viên viên cũng đã xuất đứng dậy, hai tay cho nhau ở chính mình trước ngực vô vỗ sau đó làm bộ muốn đi ra ngoài. Uy ngươi thật sự thực quá mức ai? Chẳng lẽ liều viên viên nhìn không ra chính mình đã sinh khí sao? Chẳng lẽ lúc này nàng không phải hẳn là lập tức lấy ra ra cung lệnh bài hống chính mình sao? Như thế nào khiến cho chính mình đi rồi đâu? Ngươi hảo hảo ngắm lại, ta cho ngươi vài lần cơ hội, sự bất quá tam, cuối cùng một lần. Nếu là ngươi lại không nói, ta thật sự không có biện pháp. Liên tính là lại tò mò, lại liều viên viên trong mắt, này đó thời gian chính mình còn không bằng đi tìm một cái sự tình gì ngồi, giống như bây giờ tính cái gì đâu. Liều viên viên lại một lần ngồi trở về, nàng quá hiểu biết Tô Mai Nhi, lúc này đây Tô Mai Nhi khẳng định sẽ nói, chỉ là yêu cầu chính mình chờ một chút mà thôi. Tô Mai Nhi xem lừa bất quá liều viên viên, chính mình sinh khí phát giận giống như cũng không có gì dùng chỉ có thể lựa chọn vào hiệp. Hào đi! Ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi cần thiết hướng ta bảo đảm. Chuyện này, không thể cùng người khác nói, hoàng thượng cũng là. chương 518 giáo hấn triều thần. Tô Mai Nhi biết Trần Hoa ra cung đi tìm Nam Cung tuyết Trần Diệp khẳng định là biết đến, nhưng là hắn chưa chắc sẽ làm chính mình đi, cho nên nàng cũng không tưởng mạo hiểm, cũng không nghĩ Trần Diệp biết một việc này. Ấn. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Liêu viên viên tò mò càng thêm bị hấp dẫn lên, hôm nay nếu là không chiếm được đáp án. Nàng cảm thấy chính mình một buổi tối khẳng định ngủ không yên. Ngươi nhất định phải đáp ứng ta Nga, bất luận kẻ nào Nga. Tưởng tượng đến liêu viên viên làm vườn bán thời điểm cáo giả xảo quyệt bộ dáng, liền nhịn không được lại xác nhận một chút. Chỉ là nàng không nghĩ tới, liêu viên viên hiện tại là hoàng hậu, liền tính là nói, nàng cũng không thể thế nào. Hảo, ta tuyệt đối không nói, nếu là ta nói, ta chính là tiểu cầu. Tô Mai Nhi trên mặt biểu tình quá mức với đứng đắn, làm liêu viên viên đều không khỏi dùng tới nghiêm túc ngữ khí. Hảo, ngươi nói ngươi chính là tiểu cầu. Nhị hoàng tử hiện tại muốn đi man gì tìm nam cung tỷ tỷ, ta cũng muốn đi. Tô mai nhi nói xong lúc sau nhìn liếu viên viên cư nhiên nghi hoặc, vươn tay giống như trước giống nhau chọc chọc nàng, sau đó vươn chính mình tay nhỏ. Mau cho ta ra cung lệnh bài, còn có phải nhớ đến ngươi đáp ứng quá ta, ngươi nếu là nói ra đi, ngươi chính là tiểu cầu. Tô mai nhi nghiêm trang bộ dáng lại một lần chọc cười liếu viên viên, hướng chính mình cổ tay háo bên trong sờ soạn. Sau đó lấy ra một khối màu vàng nho nhỏ lại bài. nay vốn chính là nàng sai người cho các nàng mấy cái làm tốt, ở bọn họ còn chưa tới kinh thành thời điểm, liều viên viên cũng đã đem mấy thứ này đều nghị kỹ rồi. Này đó đi theo bọn họ từ thời điểm khó khăn nhất đi tới người, bọn họ khẳng định là phải đối bọn họ phụ trách. Lâm mục cùng lý trưởng quầy Trần Diệp sớm cũng đã giao, tưởng mội cũng chỉ là tạm thời phóng nàng nơi này, chờ hoàn toàn gả cho lý phi, kia khẳng định là muốn theo của hồi muôn cấp. Mà thương nhân bản tính làm nàng người này Tô Mai Nhi lệnh bài thượng khả năng còn có một ít khác giá trị, quả nhiên, đã bị nàng cấp đoán chúng. kia đại lệnh bài Tô Mai Nhi đầu tiên là lập đi lập lại kiểm tra lên, phát hiện cùng vừa mới tưởng mọi lấy đi kia một khối không có khác biệt lúc sau nàng mới cảm thấy mị mãn thu lên. Đây là tự cứu lấy tình báo đổi lấy lệnh bài, cho nên hắn cảm thấy chính mình cũng không dùng thực nhan cẩn diệu nói cảm ơn. ta đi rồi, ngươi nhớ do ngươi nói, nói là tiểu cầu. Thật cẩn thận đem lệnh bài tăng hảo. Xác định liều viên viên lấy không đi về sau, lại nhìn liều viên viên, nhắc nhở vừa mới lời hứa. Nam Cung gia sự, ta tin tưởng ngươi khẳng định biết không thiếu, ta chỉ là muốn quên ngươi, những việc này, không thích hợp chúng tay. Không biết khi nào bắt đầu, Tô Mai Nhi bọn họ này một loại người ở liều viên viên trong mắt đã hoàn toàn trở thành liều viên viên bằng hữu, liều viên viên tôn trọng bọn họ quyết định đồng thời, cũng sẽ cấp ra bản thân kiến nghị. Ngươi biết, Tô Mai Nhi lúc này hoàn toàn chấn kinh rồi, liều viên viên biết, không có khả năng đi. Nàng giống như không có đến giang nam đã làm sinh ý đi, như thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Ha ha ha, không có gì hảo kinh ngạc, nói không chừng, ta sẽ đi tìm ngươi nha. Liêu viên viên đột nhiên để sát vào tô mai nhi, hai con mắt xoạch soạch không biết lập lẻ thứ gì. a ngươi nhưng đừng. Yên tâm hảo, ta sẽ không quản, hơn nữa ta sẽ nhìn Trần Hoa. Tô mai nhi tự nhiên cũng biết nam cung tuyết sau lưng thân phận, vô vô liêu viên viên bả vai về sau liền đi ra ngoài đi ra ngoài. Phu nhân. Chỉ là ở nàng đi rồi về sau không bao lâu, bình phong mặt sau đi ra một người, chính thức buổi sáng liền đã tiến cung cùng liêu viên viên thương lượng thương nghiệp bản đồ Lâm Mụ. Vừa mới nói nghe được. Liêu viên viên lóe mắt to, nhìn Lâm Mụ, từ tin tức thời đại lại đây người đều biết tin tức đối với một cái thương nhân tới nói là một kiện cỡ nào chuyện quan trọng. Nàng nguyên bản cho rằng ở cổ đại, tin tức hẳn là không có ở thế kỷ 21 như vậy quan trọng, cho nên ngay từ đầu nàng đối tin tức này một khối cũng không có thực chú trọng. Biết Chu Bình hung hăng mà cho nàng hung hăng trên mặt đất một khóa, chính mình cực cực khổ khổ biến thành nhà giàu số 1, chính là ở trong một đêm đã bị Chu Bình cấp biến thành kẻ nghèo hèn. Đối với chuyện này, Liêu Viên Viên liền tính là không đề cập tới khởi, cũng đã ở trong lòng mặt để lại thật sâu vết thương, mà cũng liền bởi vì chuyện này, nàng lại một lần quật khởi thời điểm, trực tiếp liền bắt đầu sáng tạo chính mình tin tức lai lịch. Cũng chính là cùng thương nghiệp cùng nhau tới, hiện tại nàng sinh ý có bao nhiêu đại, tin tức lộ cũng liền ý nghĩa có bao nhiêu đại. Là Hai ngày trong vòng, nhất định sẽ cho nương nương hồi đáp. Liêu viên viên hỏi chính mình kia một vấn đề tự nhiên liền ý nghĩa đối chuyện này cảm thấy hương thú, muốn hắn cha mà thôi. Ơn, càng nhanh càng tốt. Nghe hắn ý tứ, Tam ca khẳng định đã đồng ý Trần Hoa qua đi, người phân phó đi xuống, làm bên kia người nhìn một chút, nếu là nhị hoàng tử không động thủ như vậy khiến cho bọn họ đừng động. Nhị hoàng tử nếu là động thủ, liền ra tay ngăn cản. Giờ khắc này Liễu viên viên sớm đã không phải cái kia hi hi ha ha thương nhân rồi. Lâm Mục lĩnh mệnh chạy lấy người, đưa Tô Mai Nhi đi vào Đông cung thời điểm, phát hiện Trần Hoa sớm đã không thấy bóng dáng, không khỏi âm thầm cắn một ngụm ngân nha, trực tiếp buôn bên ngoài đi. Mà Trần diệp đều đứng ở tuyên Võ môn tường thành phía trên, hắn có thể yên tâm đem cái này Giang Sơn giao cho Trần Hoa, bởi vì đối phương khẳng định là một cái phụ trách nhiệm người. Đang lúc hắn chuẩn bị xuống lầu thời điểm, lại thấy Tô Mai Nhi cấp vội vàng hướng cửa cung chạy tới, không khỏi lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười, "Này Liễu Viên Viên, chung quy là không chịu ngồi yên. Trần Diệp mỗi ngày buổi tối đều khẳng định là muốn tới Liêu Viên Viên nơi này đưa tin, hiện tại trong chiều đã dần dần mà bắt đầu có thanh âm, muốn hắn nạ chỉ phi, bất quá sở hưu tấu trương toàn bộ bị Trần Diệp cấp trực tiếp bắt bỏ. Mỗi ngày tới ta nơi này, ngươi sẽ không phiền sao. Liêu Viên Viên chấp chấp đôi mắt nhìn Trần Diệp, những cái đó đại thần muốn hắn nạp phi tấu trương bị hắn cấp bắt bỏ, bất quá cáo mệnh các phu nhân có có thể cho nàng thượng tấu quyền lợi. Này hai ngày đã có một ít tấu thư thượng viết hoàng thượng hậu cung không người, liều viên viên đương nhiên biết những lời này ý tứ, chỉ là hung hăng cùng Trần Diệp giống nhau cấp tấu trương bác bỏ đi. Các nàng bức ngươi, cùng Liễu viên viên nằm ở bên nhau thời điểm, Trần Diệp vĩnh Viễn đều là thả lỏng, mặt đen càng là không có khả năng có sự tình. Nhưng là hiện tại Trần Diệp cả người đều tức giận lập lên, nhìn liễu viên viên sắc mặt cũng là mang theo thật sâu nghi vấn. Bọn họ cũng cũng chỉ là nói nói, làm cho bọn họ nói tốt. Chúng ta không để ý tới bọn họ một lâu tự nhiên liền an tính. Trần Diệp tính tình đem liếu viên viên đều cấp dọa tới rồi, vội vàng vô hắn bối trấn ăn hắn. Ừ, những cái đó lao món lỏng, không cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn xem, bọn họ thật sự cảm thấy ta dễ khi dễ. Trần Diệp tức giận chưa tiêu, một cái ý tưởng đã ở trong lòng hình thành. Mà Liễu viên viên cũng không tính toán khuyên, thế giới này chính là như vậy, ngươi càng là thiện lương, càng là dễ nói chuyện. Người khác trừ bỏ cảm thấy ngươi dễ khi dễ mà ngoại sẽ không có bất luận cái gì mặt khác ý tưởng. chương 519 sai không ở nàng. Bọn họ ái nói như thế nào cũng là bọn họ sự tình, chúng ta liền cùng bọn họ háo, xem bọn họ có thể kiên trì tới khi nào. Liêu viên viên từ trước đến nay đều không phải tham dự này đó chính sự, nhưng là chuyện này thượng, nàng vô luận như thế nào đều sẽ không thoái nhượng. Nàng muốn theo đuổi tình yêu là thuần khiết, này đó đại thần muốn mượn cơ hội này làm chính mình nữ nhi, bò lên trên trần dịp giường. Nàng không phải không biết, chỉ là không có kịp thời làm ra tương ứng phản ứng. Kết quả này đó đại thần liền khi dễ đến nàng trên đầu tới. Bất quá nhìn Trần Diệp thân sắc, làm như phải vì nàng đòi lại một cái công đạo, tròn tròn ngươi yên tâm, chấm nhất định sẽ không làm này, đó đại thần khi dễ đến ngươi trên đầu tới, ngày mai chấm liền đi nói cho bọn họ, hậu cung của chấm chỉ biết có ngươi một người. Xách, ngươi liền không lo lắng, những cái đó đại thần ở sau lưng nói ngươi tham luyến ta sắp đẹp, lập quốc sao liếu viên viên con ngươi hiện lên một tia tinh quang. Nàng ở hiện đại thời điểm chính là nhìn đến rất nhiều, nói nữ tử đều là hồng nhan họa thủy đâu, luôn mê hoặc đường kim thánh thượng. Hiện giờ xem ra, nàng có phải hay không cũng có thể coi như là hồng nhan họa thủy đâu rốt cuộc Trần Diệp vì nàng không hề nạp phi. Trần Diệp lắc lắc đầu, hắn cũng không để ý này đó đại thần sau lương chỉ chỉ trò trò, hắn để ý trước sau chỉ có liêu viên viên một người mà thôi, húng hồ thanh danh ở hắn nơi này, vốn chính là không đáng một đồng, chấm muốn những cái đó thanh danh làm cái gì, chấm có ngữ như vậy đủ rồi. Trần Diệp biểu tình mà cầm Liễu Viên Viên tay, hắn hổ cung đã không cần lại thêm một cái nữ tử, hắn chỉ nghĩ bồi ở Liễu Viên Viên bên cạnh, người ngoài ánh mắt hắn không nghĩ thêm nhiều để ý tới, chấm đã cùng Trần Hoa thương lượng một phen, một điểm chấm sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Liễu Viên Viên ngẩn đầu nhìn về phía Trần Diệp, chu chu môi, ngươi quyết định hảo sao quyết định nói liền không thể đổi ý nga. Trần Diệp nhìn nàng nghịch ngợm bộ dáng, quát quát nàng tiểu muội, chấm đáp ứng chuyện của ngươi, tự nhiên sẽ làm được. Liễu Viên Viên bỗng nhiên cảm giác trong lòng ấm áp. Xem ra Trần Diệp thật đúng là ái cực kỳ nàng Mới có thể như vậy nhân lượng nàng Nàng hôm nay buổi sáng đã cùng lâm mục công đạo hảo sự tình Đến bây giờ hẳn là có điều hành động Chờ Trần Diệp toàn thân mà lui thời điểm Nàng liền phải dùng hết toàn lực đem nhà giàu số một cái này Danh hào lại đoạt lại đây Còn có kia Chu Bình Nàng tất nhiên là cũng sẽ không bỏ qua Đem nàng tiền tài đều tan hết người Nàng mới sẽ không cho hắn hảo trái cây ăn đâu Lại vô dụng nàng cũng muốn qua Chu Bình một bút Mà bên kia Trần Hoa đang ở đi man gì trên đường, hắn trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy có chút không ổn, hắn đã đáp ứng rồi Trần Diệp không hề tham dự việc này, nếu như bị Trần Diệp biết đến lời nói, lại muốn cở trách hắn một phen đành phải thay đổi ban đầu tuyến lộ. Nghe tin tức nói, Chu Bình muội mội Chu Tiên Nhi hiện tại ở Từ Châu, hiện giờ không thể tìm Chu Bình báo thủ, kia liền tìm hắn muội muội xuống tay. Vì thế Trần Hoa xoay một phương hướng, hắn hiện tại muốn đi Từ Châu, tìm Chu Bình muội muội tính sổ, giúp Nam cung tuyết báo thủ. Hắn vẫn luôn cảm thấy Nam Cung Tuyết là không không tồi nữ tử, tuy rằng hắn đối Nam Cung Tuyết thật sự là không có mặt khác ý tứ, nhưng là đương hắn nhìn đến Chu Bình đối Nam Cung Tuyết làm ra như vậy lại người giận sôi sự tình sau, đã đi xuống quyết tâm, nhất định phải vì Nam Cung Tuyết thảo cái công đạo. đương Trần Hoa đổi tới từ châu thời điểm, Chu Tiên Nhi còn ở tiểu lầu uống trà, nàng rất là hưởng thụ này trên đài con hát sướng tiểu khúc nhi, cầm trên bàn trà có dưới không một chút mà uống, hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm đang ở hướng nàng chậm rãi tới gần. Phần 297 Liên ở một cái trước mắt, Trần Diệp kiếm đã thẳng tắp mà bắn về phía Chu Tiên Nhi, trùng hợp Chu Tiên Nhi lúc này con hạ thân mình, muốn nhặt lên rơi xuống trên mặt đất Hạt Châu, mới khó khăn làm tránh khỏi này nhất kiếm, Trần Diệp thấy không có bắn chúng, lại bắn ra đệ nhị kiếm. Nhưng là Chu Tiên Nhi đã chú ý tới có người ở đối nàng hành hung, cho nên nàng lập tức xoay người tránh khỏi đệ nhị kiếm, người là người phương nào. Nàng may đẹp nhân lại, ở nàng trong vấn tượng, nàng giống như không có gặp qua người này. Cũng không có cùng người này khởi qua cái gì tranh chết, nhưng là trước mắt người này mặt mày cùng Trần Diệp có vài phần tương tự, chẳng lẽ người này là Trần Diệp thân nhân. Trần Hoa lúc này mới đánh giá nổi lên trước mắt nữ tử, nàng liên hợp Chu Bình nhiều lần thương tổn hắn ca ca, liền tính lớn lên lại đẹp cũng chỉ là cụ túi ra thôi, hắn lập tức bắn ra đệ tam kiếm, cái này Chu Tiên Nhi cũng không có tới kịp né tránh, nàng thẳng tắp mà ngã xuống trên mặt đất. Xem ở ngã trên mặt đất Chu Tiên Nhi, Trần Hoa cũng không có cảm thấy nhiều thông khoái. Ngược lại cảm thấy chính mình sát sai rồi người, rốt cuộc Chu Tiên Nhi chỉ là một cái giúp nàng ca ca làm việc quân cờ mà thôi, hắn đông nhiên ý thức được, kỳ thật chuyện này, sai không ở nàng. Nhưng là Chu Tiên Nhi đã bị hắn giết đã chết, nàng đã không có sinh mệnh dấu hiệu, Trần Hoa thật sự cảm thấy trong lòng thực hụt hững, liền truyền một phong thơ cấp liều viên viên, muốn hỏi hạ đại tẩu có hay không tuyệt diệu kế sách, giúp hắn cứu sống Chu Tiên Nhi. Liều viên viên ngay từ đầu nghe được Trần Hoa nói như vậy thời điểm, còn tưởng rằng hắn là ở nói giỡn. Chính là Trần Hoa lại lặp lại một lần, nàng mới hiểu được lại đây, nguyên lai là thật sự đã xảy ra chuyện, tuy rằng xảy ra chuyện không phải nàng, nhưng là lại là nàng chú em. Xem ở Trần Hoa cũng là vô tâm tri thất, nhất thời bị thù hận che mắt hai mắt phân thượng, nàng liền ra tay cứu giúp hắn một chút đi. Liêu viên viên ở dược phòng đãi mấy cái canh giờ lúc sau, rốt cuộc luyện chế một cái hồi hồn đan ra tới, nàng cũng không xác định ngoạn ý nhìn này rốt cuộc có thể hay không làm người khởi tử hồi sinh, chỉ là hiện giờ cũng không có mặt khác biện pháp. Tạm thời làm Trần Hoa thử xem cái này biện pháp trước đi. Trần Hoa thu được liễu viên viên truyền đến một cái đan dược lúc sau, liền lập tức cấp Chu Tiên Nhi ăn vào, sau đó liền ở nàng bên cạnh trở. Hắn nửa ôm Chu Tiên Nhi, không biết vì cái gì, hắn vẫn luôn là không gần nữ sắc, liền tính nam cung tuyết như vậy nữ tử đứng ở hắn phía trước, hắn cũng không có động quá tâm tư, nhưng là Chu Tiên Nhi không giống nhau, hắn hiện tại tâm lại là bang bang thẳng ngại. Âm thầm xử một ít sức lực, tưởng đem chính mình này phân tâm tư áp xuống đi kết quả không chỉ có không có áp xuống đi, ngược lại càng sâu. Chính là hắn ở Chu Tiên Nhi bên cạnh đợi sau một lúc lâu, vẫn là không có nhìn thấy Chu Tiên Nhi có tỉnh lại dấu hiệu, hắn đều phải cho rằng đại tẩu thật sự lừa hắn, liền ở hắn chờ không có kiên nhận thời điểm, hắn nghe được một tiếng ho khăn thanh, là Chu Tiên Nhi tỉnh. Chu Tiên Nhi có chút suy yếu mà căng ra đôi mắt, nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình đã bị Trần Hoa kiếm đâm xuyên qua thân mình, như thế nào bỗng nhiên lại có ý thức, nàng xoa xoa đôi mắt, trong nông lung thấy Trần Hoa thân ảnh. Hắn liền ở nàng bên cạnh nhìn nàng Nàng theo bản năng mà lui về phía sau Kết quả liền đụng phải đầu Nàng đỗng nhiên hiểu được Nàng có thể cảm giác được đau đớn Đã nói lên trước mắt hết thảy là chân thật Chỉ là Trần Hoa vì cái gì còn ở nơi này Chẳng lẽ hắn còn muốn giết nàng lần thứ hai sao Trần Hoa nhìn nàng theo bản năng động tác Biết nàng ở sợ hãi Bất quá nhìn đến nàng tỉnh lại Hắn liền an tâm rồi Hắn nhìn chầm chầm chu tiên nhi nhìn một hồi Đông nhiên cười khẽ một tiếng Ta tuy rằng đem ngươi bắt ở Nhưng là rồi lại thả ngươi chương 520 cấp cái công đạo Chu Tiên Nhi nghe được Trần Hoa nói Hắn quyết định thả nàng Nàng kia treo tâm, rốt cuộc hạ xuống Ca ca ngươi sự tình Đích sắc không phải ngươi sai Bất quá ngươi cho rằng không cần lại vì hắn làm việc Kỳ thật Trần Hoa vẫn là man thích Chu Tiên Nhi Trên người nàng có chút một cổ làm hắn mê luyến hương vị Hắn vừa rồi ở nàng hôn mê thời điểm liền bắt đầu hỏi chính mình Nhưng là thật sự là hỏi không ra một đáp án Đơn giản dứt khoát vứt chi sau đầu Hiện tại hắn ai đến Chu Tiên Nhi thân cận quá, kia viên sao động tâm lại bắt đầu không an phận lên, Chu Tiên Nhi nghe được Trần Hoa nói như vậy lúc sau, bắt đầu lâm vào trầm tư. Nàng cho tới nay, thật là vì hắn ca ca làm rất nhiều hại Trần Diệp sự tình, mà vừa rồi này Nam tử kia một phen lời nói, càng là chắc chắn nàng trong lòng phòng đoán, hắn khẳng định là Trần Diệp thân nhân, bất quá hắn lại là thả nàng, tha nàng một mạng. Nàng đông nhiên nghĩ tới, trước mắt cái này Nam tử chính là Trần Hoa. Nàng liền nói như thế nào người này cùng Trần Diệp như vậy giống nhau. Kỳ thật ca ca cho tới nay hành động, nàng đều biết là không đúng, nhưng là nàng không có cách nào, ca ca vẫn luôn là không nghe nàng khuyên. Hơn nữa nàng cũng thật sự giúp ca ca làm quá nhiều chuyện xấu, hiện giờ nhớ tới, thật đúng là có chút hổ thẹn. Nàng hiện tại rốt cuộc ý thức được, nàng ca ca làm sự tình là hoàn toàn sai lầm, nàng âm thầm hạ quyết tâm, về sau tuyệt không giúp ca ca ở làm chuyện xấu, ngươi hẳn là vì Trần Diệp sự tình, cho nên mới tới ám sát ta đi. Bất quả ta có thể lý giải. Trần Hoa nghe được nàng thanh âm, ngầm đầu liếc nàng liếc mắt một cái, hắn hiện tại không thể cùng nữ tử này đối diện, một khi cùng nàng đối diện, hắn tâm liền càng thêm không chế không được mà loạn đâm, loại cảm giác này làm hắn rất là khó chịu, hắn bỗng nhiên cảm thấy, chính mình là thích Chu Tiên Nhi. Hơn nữa Chu Gia Vương Triều đã không còn nữa tồn tại, hiện giờ Chu Gia rơi vào như vậy nông nỗi, cũng là hắn ca ca tự làm tự chịu, nàng thật sự là không nghĩ ở cùng hắn làm này đó nhận không ra người hoạt động. Đến lúc đó nàng tưởng thoát thân nói, liền càng thêm khó khăn. Chu Tiên Nhi nhìn Trần Hoa có chút thất thần, ở ngoài cửa sổ dương quang hạ, Trần Hoa mặt càng là có vẻ tuân tiếu, nàng hô hấp ủng phí cứng lại. Nàng ổn ổn tâm thần, tận lực làm chính mình hô hấp dần dần vững vàng, nàng ho nhẹ thanh, hơn nữa ta này mệnh cũng là người cứu, trước kia sự chúng ta có thể xóa bỏ toàn bộ đi, ta về sau không bao giờ sẽ giúp ca ca làm những cái đó chuyện xấu. Chu Tiên Nhi vươn ngón tay, muốn cùng Trần Hoa câu tay. Ước định chuyện này xóa bỏ toàn bộ, Trần Hoa giống như bị mê hoặc giống nhau, vươn chính mình tay, đưa hai cái tay chạm vào ở bên nhau thời điểm, hai người thân mình đều là chấn động. Chu Tiên Nhi có chút mặt đỏ mà quay đầu đi, Trần Hoa cũng có chút ngượng ngùng mà chết đi tầm mắt. Hai người cứ như vậy sau một lúc lâu đều không có nói qua một câu, cuối cùng vẫn là Chu Tiên Nhi banh không được, có thể là bởi vì quá mức thẹn thùng, nàng nói được có chút nói lắp, kỳ thật, khu khụ cái kia, ta, ta có điểm thích, thích ngươi. Chu Tiên Nhi có chút thẹn thùng mà nhìn nhìn Trần Hoa, nàng lâu như vậy tới nay, vẫn là lần đầu tiên đối một cái nam tử thượng tâm, nàng hiện tại mặt đã đỏ bừng mà liền nàng chính mình đều cảm thấy rất là e lệ, nàng nói xong câu đó lúc sau liền cầm gối đầu che đậy chính mình mặt. Trần Hoa cao giọng cười, Chu Tiên Nhi cái này hành động, thật đúng là thật là đáng yêu đến không được, hắn tay một câu, lấy ra nàng gối đầu, một câu ta cũng thích người liền phải nói ra, nhưng là hắn trong đầu đống nhiên hiện lên một cái đoạn ngắn là nam cung tuyết. Hắn cảm thấy nếu là tiếp nhận rồi Chu Tiên Nhi thổ lộ, kia hắn chính là xin lỗi Nam Cung Tuyết, Nam Cung Tuyết tao ngộ đến loại chuyện này hắn cũng là có trách nhiệm, hắn cùng Chu Tiên Nhi ân oán có thể xóa bỏ toàn bộ, nhưng là, Nam Cung Tuyết sự tình, hắn không có biện pháp xóa bỏ toàn bộ. Cho nên hắn hiện tại không thể tiếp thu Chu Tiên Nhi tâm ý, hắn lắc lắc đầu. Chu Tiên Nhi nhìn đến hắn lắc đầu, rũ xuống con ngươi. Xem ra, hắn trước sau vẫn là không chịu tiếp thu nàng, không chịu tha thứ nàng đối hắn ca ca phía trước làm những cái đó sai sự. Trần Hoa nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, xoa xoa nàng tóc, không cần suy nghĩ nhiều quá, chúng ta hiện tại đi gặp Nam Cung tuyết đi. Chu Tiên Nhi bị Trần Hoa bất thình lình thân mật làm cho có chút mờ mịt, hắn như bây giờ hành động, có phải hay không tuyết minh, hắn cũng là thích nàng nguyên lai like, hắn chỉ là ngượng ngủ nhà. Chu Tiên Nhi tâm tình rốt cuộc biến hảo lên, đáp ứng rồi hắn, hảo. Liên ở bọn họ đi đến Man Di thời điểm, lại phát hiện Nam Cung ra cùng Chu Bình đã đỉnh chỉ chiến đấu, hai bên đánh giá đã đến ra kết quả. Nam cung gia rõ ràng chiếm thượng phong, mắt thấy Nam cung gia liền phải đem Chu Bình sống lột thời điểm, bọn họ vội vàng ra tới ngăn lại Nam cung gia hành động. Chu Tiên Nhi đi tới Chu Bình bên cạnh, nàng nhìn bị cha tấn đến không giống hình người ca ca, đáy mắt nháy mắt nổi lên vài phần mờ mịt, nếu là nàng không có kịp thời đuổi tới nói, chẳng phải là liền ca ca thi thể đều không thấy được. Nàng đương nhiên có chút ảo não vừa rồi ý loạn tình mê. Tuy rằng nàng cái này ca, ca làm rất nhiều chuyện xấu, Nhưng là chung quy là trên thế giới này cùng nàng huyết mạch thân cận nhất người. Các ngươi đừng giết ta ca ca, được không ta biết hắn sai rồi rất nhiều thực xin lỗi nam cung ra sự tình. Nhưng là ta bảo đảm, hắn tuyệt đối sẽ không có lần sau, cầu các ngươi, ta ca ca ta tánh mạng. Chu tiên nhi một bên khóc lóc nói, một bên quỳ xuống. Trần Hoa nhìn đến nàng cái này hành động, muốn nâng dậy nàng, lại là bị chu tiên nhi cự tuyệt. Nàng biết nam cung ra hôm nay là muốn tới tìm nàng ca ca muốn một cái kết thúc, cho nên nàng không thể lên bằng không Nam Cung gia liền sẽ đem đầu mâu đối với Chu Bình. Nam Cung gia nhìn quỳ trên mặt đất Chu Tiên Nhi, khó tránh khỏi có chút không đành lòng, chính là hắn cần thiết cấp nhóm Nam Cung gia một công đạo. Chu Tiên Nhi hướng trên mặt đất khái mấy cái văng đầu, chỉ cần không giết nàng ca ca, cái gì công đạo cũng không có vấn đề gì, các ngươi nói, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp các ngươi làm được. Chúng ta muốn Chu Bình chặt đứa gót, nhập chùa vì Phật. Nam Cung gia không được xế vào mà nói, Chu Bình nếu không đáp ứng, bọn họ là sẽ không nhả ra Chỉ có Chu Bình rơi vào như vậy kết cục, bọn họ mới nguyện ý vòng qua cánh mạng của hắn. Chu Tiên Nhi nghe thấy cái này điều kiện, đông dưng ngừng đầu, điều kiện này, không thể nghi ngờ là chặt đứt hắn ca ca đường lui. Hơi thở thoi thóc Chu Bình nghe thấy cái này điều kiện, càng làm mãnh liệt mà lắc lắc đầu, hắn không nghĩ như vậy qua đi nửa đời người, như vậy hắn cùng phế nhân có cái gì khác nhau, nhưng là hắn vừa rồi bị Nam Cung ra người đánh đến thật sự là quá nặng, nói không ra lời. Chu Bình hiện tại chỉ có thể phát ra ấp đúng thanh âm. Nhưng là Chu Tiên Nhi lại là nghe hiểu, Chu Bình làm nàng ngàn vạn không cần đáp ứng nam cung gia điều kiện này. Chu Tiên Nhi trầm ngâm một lát, nàng nhắm hai mắt lại, nắm chặt nắm tay, ta thay ta cả đáp ứng các ngươi Nam cung gia vẫn luôn căng chặt mặt, hiện tại mới có một tia buông lòng mà Chu Bình còn lại là không thể tin tưởng mà nhìn Chu Tiên Nhi. Trước 521 nguyên lai like bọn họ đều có yêu thích người. Đây là hắn hảo muội muội cư nhiên giúp đỡ người ngoài chặt Đức hắn nửa đời sau, thật sự điểm hắn góp nói, muốn hắn như thế nào sống. Chu Tiên Nhi sở dĩ đáp ứng Nam Cung gia điều kiện, đơn giản là bởi vì nàng cảm thấy ca ca tội nghiệp thật sự là không thể tha thứ Nhưng là vì thay cho tính mạng của hắn, nàng chỉ có thể đáp ứng Nam Cung gia yêu cầu Hơn nữa nàng cũng muốn cho ca ca thu được ưng có trừng phạt Chu Bình mặt sám như cho tàn mà nhắm mắt lại, như vậy đi xuống, hắn thật sự cùng chết không có gì khác nhau Trần Hoa nghe được Chu Tiên Nhi này nhất cử động, cũng có chút kinh ngạc, bất quá từ Chu Tiên Nhi lần này hành động có thể thấy được Nàng là thật sự không nghĩ lại giúp Chu Bình làm chuyện xấu, xem ra hắn cũng không có thích sai người, Chu Tiên Nhi đã nhận rõ sự thật đúng sai. Cứ như vậy, Chu Bình bị Nam Cung gia hạ nhân mang đi, dựa theo bọn họ ước định điều kiện làm xử trí, mà Trần Hoa cũng gặp được Nam Cung Tuyết, hắn trước làm Chu Tiên Nhi lảng tránh một chút, hắn muốn cùng Nam Cung Tuyết nói một chút sự tình. Chu Tiên Nhi thoáng có chút than bị nhưng là vẫn là thức thời mà ở cách bọn họ có 100 m xa địa phương chờ Người không cần lo lắng, vô luận đã xảy ra sự tình gì. Ta đều sẽ đối với ngươi gánh vác trách nhiệm. Trần Hoa nhàn nhạt mà nói, hắn tâm bỗng nhiên có một tia quả đau, làm như ở trừng phạt hắn khẩu thị tâm phi, rõ ràng thích chính là Chu Tiên Nhi, nhưng bởi vì nội tâm trách nhiệm không thể không cùng Nam Cung Tuyết ở bên nhau. Nam Cung Tuyết nghe được hắn như vậy vừa nói, lại là cười nhạo ra tiếng, nàng Nam Cung Tuyết tuy không phải cái gì rộng rãi người, nhưng là nàng thích người là ai, nàng trong lòng vẫn luôn đều rất rõ ràng, người ta thích không phải ngươi, ngươi không cần vì ta phụ trách nhiệm. phần 298 Trần Hoa bông chốc ngừng đầu, hắn có chút hồ nghi mà đánh giá một chút Nam Cung Tuyết, vậy ngươi thích người là ai? Nam Cung Tuyết không có nói thẳng ra nàng người trong lòng là ai, nhưng là con ngươi lại dường như xuyên thấu qua Trần Hoa đang nhìn người nào đó. Trần Hoa ngay từ đầu cũng cho rằng Nam Cung Tuyết là đang xem hắn, nhưng hắn thực mau liền nhìn ra khác thường, Nam Cung Tuyết xem hắn ánh mắt, hình như là ở xuyên thấu qua hắn, xem hắn ca ca, chỉ là bởi vì hắn dung mạo cùng Trần Diệp có vài phần giống nhau, cho nên Nam Cung Tuyết mới có thể làm như thế. Cái này hắn rốt cuộc hiểu được, nguyên lai like nam cung tuyết thích người cũng không phải hắn, mà là hắn ca ca trần diệp. Nguyên lai like một đoạn này thời gian tới nay, cư nhiên vẫn là hắn tự mình đa tình, nam cung tuyết đối hắn căn bản là không có về điểm này ý tứ, hắn có chút hầm hực mà sờ sờ cái mũi, như thế nào không còn sớm chút nói cho ta, ngươi là thích ta ca. Nam cung tuyết ghét bỏ mà khinh bị liết hắn một cái, liền ngươi đầu dưa như vậy chỉ độn nhìn không ra tới, liền ngươi tẩu tử đều biết ta thích ngươi ca. Bất quá ngươi ca đã làm cho mọi người mặt cự tuyệt ta, ta cũng sẽ không chia rẽ ca ca ngươi tẩu tử này đối với đường. Trần Hoa gật gật đầu, thì ra là thế, nguyên lai bọn họ đều có yêu thích người, Nam Cung Tuyết thích Trần Diệp, mà hắn thích Chu Tiên Nhi. Bất quá hắn vẫn là miệng thiếu nhi nói một câu, như vậy xem ra, ta tẩu tử so ngươi khởi ngươi tới, muốn hạnh phúc nhiều. Cái này chính là trực tiếp chọc giận Nam Cung Tuyết, bất quá nàng cũng lười đến cùng hắn so đo, thiết, ta cũng sẽ được đến hạnh phúc. Trần Hoa nhìn nàng con ngươi nghiêm túc chi sắc, đông nhiên phản ứng lại đây, chính mình là nói sai rồi lời nói, bất quá Nam Cung Tuyết cư nhiên không có cùng hắn so đo, nàng vừa rồi nói lời này thời điểm, thần sắc càng là có chút cô đơn, thật giống như bị ai vứt bỏ giống nhau. Hắn vô vô Nam Cung Tuyết bả vai, không có việc gì, về sau có ca che chở ngươi, không cần lo lắng. Nam Cung Tuyết ghét bỏ mà chụp được hắn tay, nhưng là lời này làm Nam Cung Tuyết âm rốt cuộc có một tia ấm áp, nàng vương tay, Trần Hoa không rõ nguyên do mà nhìn nàng. Nam Cung Tuyết có chút không kiên nhẫn địa đạo, đem ngươi tay cũng vươn tới. Trần Hoa có chút thử mà vươn tay, Nam Cung Tuyết trực tiếp cùng hắn đánh trưởng. Ngày sau, Nam Cung ra cùng Trần gia chính là người một nhà. Hắn có chút động dung mà nhìn Nam Cung Tuyết, chớ có đổi ý Nga, này nói ra đi nói, liền thu không trở lại. Sách, ngươi cho rằng ta và ngươi giống nhau, ta Nam Cung Tuyết, nói được thì làm được. Nam Cung Tuyết lời thề son sắt địa đạo. Mà ở nơi xa... Tuy rằng xem không lớn thanh này hai người đang làm cái gì Chu Tiên Nhi, tổng cảm thấy có chút tán vị nàng muốn không đi xem nơi xa kia hai người, nhưng là tầm mắt luôn là có phải hay không hướng bên hướng kia phương hướng phiêu, nam cung tuyết cũng chú ý tới Chu Tiên Nhi tầm mắt. Nàng con ngươi xẹn qua một mặt rào hoạt, Chu Tiên Nhi, giống như đối với ngươi có ý tứ. Nhắc tới khởi Chu Tiên Nhi, nhớ tới vừa rồi Chu Tiên Nhi đối hắn thông báo, trần hoa mặt liền không chế không được mà đỏ hồng, ơn. Ai ra nha, gỗ mục rốt cuộc muốn nở hoa rồi. Ha ha ha nam cung tuyết không kiêng nghể gì mà cười nói, nàng thật đúng là không nhìn quá Trần Hoa mặt đỏ bộ dáng hiện giờ xem ra, Trần Hoa đối chu tiên nhi cũng là có chút ý tứ. Mau qua đi đi, đỡ phải đến lúc đó ngươi tiểu tình nhân sốt ruột trở, đến lúc đó tìm ta phiền thoái. Nàng, nàng, còn không phải ta tiểu tình nhân, ta vừa rồi, không có tiếp thu. Trần Hoa có chút ngượng ngùng mà vào đầu. Vậy ngươi hiện tại cùng nàng nói, nàng khẳng định sẽ không so đo ngươi chuyện vừa rồi, ai nha, mau đi đi. Nam Cung Tuyết một bên nói một bên đẩy Trần Hoa. Trần Hoa bị Nam Cung Tuyết đẩy đến có chút khó chịu, liền quay đầu lại trứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đồng nhiên Nam Cung Tuyết ngay trước mặt hắn, nhanh chóng rời đi, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, vừa chuyển đầu phát hiện Chu Tiên Nhi đã tới rồi hắn trước mặt. Các ngươi vừa rồi rốt cuộc hàn huyên cái gì, như thế nào liêu lâu như vậy, không biết ta đang đợi ngươi sao Chu Tiên Nhi bùm bùm mà nói một đồng lớn, một đôi mắt hạnh trứng mắt Trần Hoa, làm như đang đợi hắn cấp ra một lời giải thích Trần Hoa có gi Không liêu cái gì, kia cái kia Tiên Nhi, kỳ thật ta cũng thích ngươi. Nói đến Tiên Nhi hai chữ thời điểm, chân hoa mặt đã hổng thành cà chua, hắn nghĩ không ra cái gì tốt tìm từ, chỉ là nói ra nội tâm ý tưởng, hắn nói xong lời này thời điểm, liền thử tính mà nhìn một chút Chu Tiên Nhi. Chu Tiên Nhi vốn đang tưởng cùng hắn nói nàng có chút sinh khí, nhưng là vừa nghe đến những lời này, nàng khí nháy mắt yêu, nàng xấu hổ đến túi đầu, chán ghét, vừa rồi lại không tiếp thu nhân ra, hiện tại lại nói thích nhân ra. Chẳng lẽ là tưởng tìm ta vui vẻ? Trần Hoa bắt được tay nàng, không có tìm ngươi vui vẻ, tiên nhi, ta nói đều là thật sự, ta là thật sự, thích ngươi. Được rồi, nhân gia đã biết. Chu tiên nhi nhẹ đấm một chút bờ vai của hắn, nhưng là khuôn mặt nhỏ đã hồng đến muốn tích ra thủy. Vậy ngươi có phải hay không đáp ứng ta? Trần Hoa nhịn không được hỏi, không có được đến chắc chắn đáp án, hắn vẫn là có chút bất an. Chu tiên nhi hoán trách hắn một tiếng, ta hiện tại không phải đáp ứng ngươi sao? Trần Hoa tầm mắt đống nhiên phiêu hướng về phía nơi khác, có lẽ là rất cao hứng. Đỗng nhiên Trần Hoa lại nghiêm mặt nói, Tiên Nhi, chúng ta hiện tại, thật sự ở bên nhau. Chu Tiên Nhi nặng nghề mà gật gật đầu, hai người nhìn nhau cười, Trần Hoa nhìn Chu Tiên Nhi ánh mắt, càng là nhiều một phần không dễ phát hiện nu tình. chương 522 Đại Hôn Trần Diệp hôm nay ở lầm chiều sau khi kết thúc, liền trực tiếp đi liếu viên viên phòng, không biết vì cái gì, hắn chính là rất tưởng niệm liếu viên viên, rất muốn lập tức nhìn thấy nàng. Chiều thần nói những cái đó nạp phi hắn nửa điểm đều nghe không vào, cho nên liền vội vàng kết thúc, đi vào liều viên viên nơi này. Liều viên viên không nghĩ tới Trần Diệp sớm như vậy tới tìm nàng, nàng vừa rồi mới phân phó xong lâm mục kế tiếp phải làm sự tình, kết quả liền thấy được Trần Diệp. Nàng đột nhiên ngước mắt, tầm mắt dừng ở Trần Diệp trên người, hôm nay như thế nào sớm như vậy? Thường ngươi, Trần Diệp đơn giản mà rơi xuống ba chữ, hắn thật là tưởng Liễu viên viên, chỉ có nàng nơi này mới có thể làm nàng thư thái. Liêu viên viên bị bất thình lình mặt đất bạch làm cho đỏ bừng mặt, ám phun hắn một ngụm, không điểm đứng đắn Trần Diệp ra mặt dày mà đồng ý, hắn chỉ có đối mặt liêu viên viên thời điểm, mới có thể như thế, ở người khác trước mặt, hắn là tuyệt đối sẽ không như thế. Đúng rồi, người tính toán đi tham gia Lý Phi cùng người mội mội hôn lễ sao? Liêu viên viên tính hạ thời gian, phát hiện ly này hai người hôn lễ đã không xa. Trần Diệp lắc lắc đầu, hắn muốn đi, nhưng là không có thời gian, Lý Phi cùng tưởng mội hôn lễ định ở tháng sau trung tuần hắn muốn đi làm chuyện khác. Liêu viên viên gật gật đầu, nếu hắn không đi nói, kia nàng cũng liền không đi. Thời gian cứ như vậy nhoáng lên liền thoảng qua đi, Lý Phi cùng tưởng mội hôn lễ chính là hôm nay, tưởng mội nhìn gương đồng chung chính mình, làm như bỗng nhiên có chút nhận không ra, ngày thường đều không thi phấn trăng nàng, hiện giờ thay tân nương chẳng dùng, lại là đẹp mà lệnh người rời không ra ánh mắt. Khi nương đã ở bên ngoài xin đợi đã lâu, nhìn đến tân nương rốt cuộc đi ra, lúc này mới triển khai miệng cười. Vội không ngừng tiến lên tiếp được tân nương tử Tân nương đã bị nâng tới rồi khát phái vương phủ Lý Phi đã gấp không chờ nổi mà tiếp được từ ngội hắn biểu tình mà cầm tưởng ngội tay Tưởng ngội ngay từ đầu còn cảm thấy có chút thèn thùng Nhưng là tưởng tượng đến hôm nay là bọn họ đại hỷ chi nhật Cũng liền từ Lý Phi nắm tay nàng Nàng cũng cảm thấy trong lòng ngọt ngào Hiện giờ rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận mà trở thành Lý Phi nữ nhân Nàng có chút kích động, cũng có chút chờ mong Nhìn canh giờ đã không sai biệt lắm thì nương lôi kéo tiêm tế thanh âm hô giờ lành đã đến, hôn lễ bắt đầu. Lý Phi cùng tưởng mội liền ở đông đảo người chứng kiến hạ, tiến hành rồi hôn lễ, bái xong thiên địa lúc sau, liền trực tiếp bị đưa vào động phòng, ở bọn họ nơi này là không cần quá mức theo đuổi lễ tiết đồ vật. Lý Phi cùng tưởng mội hai người cứ như vậy ngồi ở trong phòng, không biết nói cái gì hảo. Trong phòng, Lý Phi chỉ là ngượng ngùng mà nắm lấy tưởng mội tay, tưởng mội đợi đã lâu không có nghe được Lý Phi nói chuyện, liền méo một chút hắn lòng bàn tay. Ngươi như thế nào còn không bốc Khanh Oan, ta đều phải buồn đã chết." Lý Phi vừa nghe đến tưởng muội nói như vậy, vội vàng giải khai nàng Khanh Oan, nhưng là hắn tay vẫn là có chút run rẩy, rốt cuộc muốn gặp đến vì hắn mặc vào tân nương phục sức tưởng muội, hắn còn không có gặp qua tưởng muội mặc màu đỏ xiêm y và bộ dáng. Vạch chân trong nháy mắt kia, Lý Phi nháy mắt hô hấp cứng lại, hắn tưởng muội hôm nay đã thay tinh xảo trang dung, xứng với này hồng y y, càng làm mỹ đến kỳ cục, tưởng muội bị hắn nhìn chằm chằm toàn bộ mặt đều la hưng hổng. Nàng ngẩng đầu, thẹn thùng hỏi một câu, "Đẹp sao?" Lý Phi lúc đó đã mất đi ngôn ngữ năng lực, hắn gật gật đầu, "Rất đẹp, hắn tưởng muội thật sự rất đẹp." Từ muội nhẹ nhàng mà nở nụ cười, nàng cũng bắt đầu nhìn Lý Phi hôm nay xem gì đi, hè. một thân hồng y khoác ở trên người hắn, lại không có che giấu chủ hắn tuyệt đại phong hoa, nàng không khỏi xem ngây ngốc mắt, thẳng đến Lý Phi phóng đại khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở nàng trước mặt thời điểm, nàng một cái giật mình, theo bản năng lui về phía sau. Kết quả liền đụng phải giường cây cột. Nàng ăn đau đến che lại chính mình cái gái, Lý Phi cũng lo lắng hỏi, có hay không xúc phạm tới nơi nào. Tưởng ngội vì chính mình như vậy bị sắc đẹp lầm đạo, có chút ảo não, nàng vừa rồi đều không có phản ứng lại đây, Lý Phi đã đến gần rồi nàng. Lý Phi đem tay đặt ở nàng cái hốt địa phương, giúp nàng nhẹ nhàng mà xoa ấn lên, tưởng ngội cái này mới cảm thấy có chút thoải mái, giống như đích sắc không có như vậy đâu. Bất quá nàng vẫn là không dám nhìn hướng Lý Phi, rốt cuộc chính mình vừa rồi làm như vậy mất mặt sự tình cho nên nàng chỉ có thể tránh đi tầm mắt. Lý Phi nhìn tưởng muội càng ngày càng hương mặt, lại là sang sảng mà nở nụ cười, hắn thật sự cảm thấy thực vui vẻ, có thể nhìn thấy như vậy tưởng muội hắn cùng tưởng muội chi gian cũng đã trải qua không ít, hiện giờ tu thành chính quả, hắn thật là ngăn không được mà cao hứng, hắn hầu kết vừa động, hôn lên tưởng mội môi. Tưởng mội tâm nháy mắt bang bang nhảy cái không ngừng, nay không phải bọn họ lần đầu tiên hôn môi, nhưng là lại lệnh tưởng muội tâm, luôn hãm ở Lý Phi nơi này. Đang lúc hai người hôn đến vong tình thời điểm, bên ngoài đống nhiên xuất hiện tiếng đập cửa, Lý Phi lưu luyến mà ở tưởng mội trên môi chuồn chuồn lướt nước một phen, liền không vui mà đối với bên ngoài quát, có chuyện gì ngày mai lại nói, không biết hôm nay là bổn vương ngày đại hỉ sao. Bên ngoài nô tài nghe được vương ra như vậy giống giận, đoán được hẳn là chính mình hỏng rồi vương ra chuyện tốt, nhưng là hắn thật sự không có biện pháp nhà, rốt cuộc đây là hoàng thượng ý chỉ, hắn cũng không dám không lanh xuống dưới, này nếu là đổi làm bình thường. Hắn khẳng định sẽ không như vậy lại đây quấy dày vương ra. Hồi bẩm vương ra, hoàng thượng phái người đưa tới thánh chỉ bên ngoài nô tải nói đến mặt sau liền càng là nhỏ rộng lên. Hắn sợ hại vương ra sẽ đem tính tình phát ở hắn trên người, mà nghe được là thánh chỉ Lý Phi có chút nữ mày, như thế nào chọn lúc này đem thánh chỉ đưa lại đây, chẳng lẽ là có cái gì chuyện quan trọng. Trước đặt ở kia đi, buồn vương ngày mai lại xem. Lý Phi cảm thấy Trần Diệp không giống như là muốn tới trộn lẫn hắn đại hôn người, rốt cuộc hắn cưới Trần Diệp muội muội theo lý thuyết Có khi nào hẳn là ngày mai lại đưa cho hắn mới là, như vậy thình lình sẽ ra thánh chỉ suýt nữa đem hắn ấn dọa. Bên ngoài nô tài giống như bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hoàng thượng nói vương ra ngày mai cái lại xem thánh chỉ, cũng đúng. Lý Phi trực tiếp ném một cái giấy khối đi ra ngoài, bên ngoài nô tài căn bản chưa kịp phản ứng, liền ngạnh sinh sinh bị tạp trúng đầu, ai ra. Không cần lại đến phiền bổn vương, lại đến phiền bổn vương, liền không phải giấy đoàn đơn giản như vậy. Lý Phi lạnh căm căm mà nói. Kêu nô tài nháy mắt giống như đế dạy mặt du giống nhau, trốn cũng tưởng mà đi rồi, hắn mới không muốn làm vương ra nơi chút giận. Tường mội nhịn không được thoải mái cười ha hả, nhìn đến Lý Phi an mệnh bộ dáng, nàng liền nhịn không được cười to, ngươi thật đúng là, một chút không thay đổi. Lý Phi vẫn là cùng phía trước giống nhau, tuy rằng tham sống khí, nhưng là thực mau liền sẽ quên mất, chẳng qua lần này cái này nô tài, hắn hẳn là sẽ nhớ kỹ hắn thủ. Phần 299 Ngươi còn không biết xấu hổ cười Lý Phi để sát vào nàng vài phần, tưởng mội hạ ý tứ mà muốn đem hắn đẩy ra, nhưng là Lý Phi lại đem tay nàng cầm. Tưởng mội lập tức túi đầu, không dám nhìn hắn, Lý Phi lại là đem nàng cầm nâng lên, nhìn thẳng nàng đôi mắt. chương 523 trần hoa vào chỗ. ân Nam nhân hơi thở trực tiếp nhào vào tưởng mội trên mặt, tưởng mội đông nhiên cảm thấy cả người đều không thích hợp, nàng trước kia tuy rằng có cùng Lý Phi tới gần quá, lại không có giống hôm nay như vậy như vậy thân cận. Hơn nữa nàng cảm giác nàng trái tim đều phải nhảy ra ngoài, nàng thật sự là có chút không lớn tói quen. Nàng nuốt nuốt nước miếng, thử tính mà nhìn Lý Phi liếc mắt một cái, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, kia vậy ngươi tưởng nhân ra như thế nào sao? Ta tưởng như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao? Lý Phi càng là toàn bộ thân mình đều đẹp ở tưởng mội trên người, từng bước mà tới gần nàng. Nàng thiên khai tầm mắt, cuối cùng một cây huyền tựa muốn tách ra, nhưng là Lý Phi lại là bãi chính nàng mặt, thẳng nhìn nàng Nói, ta là người ai? Phu, phu quân. từ ngội nuốt nuốt nước miếng, có chút không quá thói quen địa đạo, nhưng là nói ra này hai chữ thời điểm, nàng rất là vui vẻ. Lý Phi để sát vào nàng lỗ thai, từ tính thanh âm liền ở nàng bên thai văng lên, nị đến quả thực muốn đem người chết đuối, lơn tiếng chút. từ ngội vẫn là không dám nhìn hắn, nhưng là nàng vẫn là nghe lời nói mà nâng lên một thanh âm, phu quân. Lý Phi vừa lòng mà nhìn nàng một cái. Sau đó bá đạo mà đem nàng cái kia mê người môi lưới hàm nhập khẩu chung tưởng mội dần dần lâm vào hắn ôn nu. Bên kia, liếu viên viên đã thu được lâm mục bên kia truyền đến tin tức, nói là nhị hoàng tử đã động thủ, hơn nữa Chu Bình đã bị nàm cung ra người chặt đứa gót, cạo hết tóc của hắn, làm hắn nhập chùa làm hòa thượng, ngay từ đầu Chu Bình không đáp ứng, nhưng là hắn mội mội nói, thế hắn đáp ứng rồi. Các ngươi như thế nào không có ra tay ngăn cản hắn, các ngươi là phế vật sao? Liêu viên viên có chút cả giận nói. Tức giận đến liên thủ trung thư đều không quá tưởng tiếp tục nhìn, nàng phía trước đều đã công đạo hảo, lại vẫn là xuất hiện chuyện như vậy, muốn nàng như thế nào yên tâm cho hắn đi làm việc. Ti chức, ti chức cũng là lúc sau mới biết được, chuyện này thật là ti chức sơ sẩy, ti chức nguyện ý bị phạt. Lâm mục một cái bùn quỷ gối trên mặt đất, hắn cũng là hôm qua mới biết đến sự tình, người của hắn cùng ném nhị hoàng tử, kết quả liền xuất hiện như vậy một cái cái sọ. Bất quá mặt sau liếu viên viên cũng bình tĩnh lại, chuyện này cũng không hoàn toàn là trần hoa ra tay. Bởi vì đây là Chu Tiên Nhi đáp ứng rồi Nam cung ra điều kiện, Trần Hoa tại đây chuyện giữa, nhiều lắm đảm đương một cái người đứng xem thân phận, người trước đi xuống đi, ta tưởng bình tĩnh một chút. Là, nương nương. Lâm Mục nghe được lời này, liền vội không ngừng mà rời đi, hắn có chút sợ hãi tức giận hoàng hậu nương nương, có chút đáng sợ. Liêu viên viên lại là không có nhìn đến Lâm Mục sợ hãi ánh mắt, nàng vừa rồi nghe được, là Chu Tiên Nhi thế Chu Bình đáp ứng điều kiện, kia xem ra Chu Tiên Nhi hẳn là nhận thức đến chính mình sai lầm. Bằng không cũng sẽ không đáp ứng xuống dưới, chỉ là Chu Tiên Nhi như vậy tính nết, rốt cuộc là bị ai cảm hóa đâu. Nàng đang nghĩ người tới, liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà rơi vào một cái ôm ấp, cái này ôm ấp nàng là lại quen thuộc bất quá, suy nghĩ cái gì đâu, như vậy nhập thần. Nàng không cần quay đầu lại đều biết, thanh âm này là Trần Diệp, nàng cũng không có dấu giếm, suy nghĩ Chu Bình sự tình. Trần Diệp có chút không vui, vì cái gì nếu muốn Chu Bình cái kia ghê tởm nam nhân, ngươi liền không thể ngẫm lại ta sao. Nghĩ như thế nào nam nhân khác? Liêu viên viên nghe ngôn con ngươi hiện lên một tia rào hoạt, ta chỉ có thể tưởng ngươi một người nam nhân sao. Ta đây cha, ta ca đều không thể tưởng sao. Không thể. Trần Diệp có chút chơi xấu địa đạo, ngay trước mặt hắn, cư nhiên dám tưởng nam nhân khác. Liêu viên viên đành phải nhuôn vai, hảo đi, vậy không nghĩ, bất quá nghe nói Chu Bình là bị nam cung ra chặt đứa gót, tạo đầu vào trồ miếu. Trần Diệp tuy rằng không lớn nguyện ý liêu viên viên nhắc tới người này, nhưng là nàng đã như vậy hỏi. Hắn chỉ có thể đúng sự thật trả lời. Ân. Liêu Viên Viên gật đầu, Chu Bình rơi vào kết cục này, hoàn toàn là hắn trừng phạt đúng tội, nếu không phải hắn hại Nam cung Tuyết, Nam cung Tuyết nguyên bản vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ, kết quả đã bị cái này một kẻ cặn bã làm hỏng, mặc dù là ở hiện đại, mất trinh tiết nữ tử cũng là bị người khinh thường. Càng không cần phải nói cái này tư tưởng phong kiến cổ đại, Nam cung Tuyết chuyện này chuyển ra đi lúc sau, khẳng định sẽ có người ở sau lưng nghị luận Nam cung Tuyết không kiết. Trần Diệp cúi đầu vào Liêu Viên Viên hô bay. Thật sâu mà hấp thu trên người nàng hương vị, đống như nói, chấm đã đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cấp Trần Hoa. Liêu viên viên đông dưng quay đầu, nàng nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào Trần Diệp ánh mắt, hạ thánh chỉ sao. Trần Diệp cũng nghiêm túc gật gật đầu, hắn đã cùng Trần Hoa nói tốt, hắn chỉ nghĩ canh giữ ở liêu viên viên bên người. Nếu vị trí này yêu cầu tam thê tứ thiếp, hắn liền không cần vị trí này, chỉ cần có một cái liêu viên viên, hắn liền thấy đủ. Liêu viên viên nhìn hắn nghiêm túc thần sắc, liền biết hắn không có lửa ở lừa mặt Bẹp chính là một ngụm. Nhìn đến như thế chủ động liêu viên viên, Trần Diệp rốt cuộc kiềm chế không được kia viên tưởng nghiệm nàng tâm, hắn cũng quặc ở nàng đôi môi. Liêu viên viên nhất thời không phản ứng lại đây, thư tịch trên tay liền như vậy ngã xuống trên mặt đất, nàng cả người thân mình đều bị Trần Diệp không chế được. Hôm sau, Lý Phi mở ra Trần Diệp cho hắn thánh chỉ, đại ý là nói, muốn bọn họ cùng nhau trở lại kinh thành, bọn họ, chỉ chính là hắn cùng tưởng mội. Lý Phi mới vừa đi vào phong gian, liền nhìn đến tưởng mội đã tỉnh lại Hoàng thượng hạ chỉ, muốn chúng ta hồi kinh. Tưởng ngội cúi cúi người, không rõ nguyên do mà nhìn Lý Phi, Hoàng huynh kêu chúng ta hồi kinh làm gì. Lý Phi lắc lắc đầu, hắn cũng không biết, chỉ biết này thánh chỉ thượng làm cho bọn họ tức khắc hồi kinh, hẳn là có cái gì chuyện quan trọng đi. Tưởng ngội vừa nghe Lý Phi như vậy một phân tích, liền lập tức xuống giường, rửa mặt hảo, bọn họ cứ như vậy bước vào hồi kinh trên đường. Chỉ là bọn hắn vừa mới bước vào kinh thành, đã bị báo cho, Hoàng thượng đã sớm đã lập hạ Thánh chỉ Trần Hoa vào chỗ Cái này làm cho Lý Phi cùng tưởng mỗi thân mình đều là chấn động, Hoàng thượng muốn nhường ngôi cấp Trấn hoa, này rốt cuộc là chuyện khi nào, hơn nữa Hoàng thượng vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy. Rõ ràng cái này quốc gia ở Hoàng thượng dẫn dắt hạ, đã càng đổi càng tốt, Hoàng thượng đột nhiên nhường ngôi, sẽ không sợ triều thần đều có dị nghị không. Trần Diệp đã sớm suy xét tới rồi điểm này, nhưng là hắn đã hạ thánh chỉ, đem Hoàng thượng chi vị nhường ngôi cấp chấn hoa, liền tính triều thần có dị nghị, nhưng là thánh chỉ ai dám không tử phải biết rằng không từ thánh chỉ nói Chính là phải bị chém đầu, chỉ cần là điểm này, nhưng cái đó triều thần cũng không dám nói thêm cái gì. Lý Phi cùng tưởng ngội thảo luận một hồi, vẫn là muốn tìm Trần Diệp tự mình để ra nghi vấn một phen, bọn họ vẫn là không hiểu hắn muốn làm như thế, trong đó nhất vô pháp lý giải Trần Diệp như vậy cách làm, chính là Lý Phi, rốt cuộc Lý Phi theo hắn nhiều năm như vậy, hiện giờ hắn một cái thánh chỉ nói không làm liền không làm. Chúng ta hiện tại liền đi yết kiến hoàng thượng đi. Lý Phi nói, hắn nếu là không hỏi ra một cái kết quả,